Ngày thứ hai, Đường Diệp sớm liền dậy, ở chính mình trong phòng rửa mặt xong, cầm bản vẽ đi ra ngoài tìm nàng cha, liền thấy Đường Thanh Hà ở trong sân qua lại đi tới. Thấy nàng ra tới, Đường Thanh Hà đi rồi vài bước lại đây, hỏi, như thế nào, lá cây, họa hảo không? Đường Diệp gật đầu, cười ha hả chuyển lên trong tay bản vẽ, cha nhìn xem được không? Đường Thanh Hà kích động tiếp nhận, cẩn thận nhìn nhìn, gật đầu, ân ân, cùng cha tưởng không sai biệt lắm, rất đẹp, chúng ta đây một hồi liền đi thử thử, đi. Về trước trong phòng ăn cơm, ngươi nương đã làm thụ cơm sáng. Sớm như vậy. Ân, hôm nay ngươi nương muốn mang theo hoa hoa cùng Linh Linh đi ngươi nhà ngoại, ngươi muốn đi theo đi sao? Không đi, ta cùng cha ở trong nhà lộng này đó hộp, Huống chi, cũng đến có người cho ngươi cùng ông bà nấu cơm không phải? Hảo. Đường Thanh Hà nhìn cái này nữ nhi như vậy hiểu chuyện, trong lòng vui mừng. Cơm sang sau, bạch thị trên tay lắc lắc bố bao, trong tay nắm hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh, đem trong nhà mỗi người dặn dò một lần. Mới ra cửa. Đường Diệp nhà ngoại ở Bạch Gia thôn, lý đường ra thôn năm dặm mà, là cái thôn nhỏ, Bạch thị mang theo hai cái tiểu nhân đi đường núi, nhiều nhất nửa canh giờ liền đến, sáng sớm đi, buổi tối liền có thể trở về. Đường Diệp cùng Đường Thanh Hà một buổi sáng liền ở nhà mình nam trong phòng đợi trang. Chương 24024, hắn đối Đường Diệp làm thức ăn không sức chống cự. Đường gia đại môn là nam đại môn, đại môn phía tây là Tam gian nam phòng, trừ bỏ một gian lương phòng, chính là Đường Thanh Hà hai gian nghề một phòng một gian làm gia cụ, một gian sơn gia cụ. Đại môn phía đông, là cái than phòng ở, lại qua đi tới gần đông nam giác là nhà xí, than phòng ở cùng nhà xí đường thanh hà cũng là dùng gạch xanh cái, như vậy toàn bộ nam phòng một loạt nhìn qua chỉnh chỉnh tê tề. nhà hắn nhà xí, khả năng cũng là toàn thôn xa hoa nhất nhà xí. Nhà xí ra tới, là một khối hoa điển, vẫn luôn kéo dài tới rồi đông phòng trước cửa, đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính ở hoa trong hồ loại hai loại hoa, một loại là móng tay hoa, một loại là đại hết giận hoa. Này hai loại hoa nở hoa sau, đều rất đẹp, móng tay hoa cùng đại hết giận hoa đều là người trong thôn cách gọi, kỳ thật chúng nó đều có một cái dễ nghe tên chính thức, phượng tiên hoa cùng một trường hồng, bất quá tên này, người trong thôn giống nhau không gọi. Thật nhiều nhân ra cũng loại này hai loại hoa, mỗi đến mùa hè cùng mùa thu, này hai loại hoa khai sau, trong viện màu sắc rực rỡ một tầng lớn, rất đẹp, thả vẫn luôn có thể từ tháng 5 chạy đến 9 tháng. Các cô nương loại móng tay hoa mục đích, chính là vì mùa hè nở hoa sau. Hái được đóa hoa tới nhuộn móng tay, đây cũng là trong thôn các cô nương làm không biết mệnh loại móng tay hoa nguyên nhân trí nhất. Đường gia ba cái cô nương, càng là thích, Đường Diệp mua đến mùa hè, đều sẽ hái được móng tay hoa cấp hai cái muội muội cùng chính mình nhiễm hồng móng tay, còn đừng nói nhiễm ra tới móng tay cái, nộn hồng nộn hồng, còn rất đẹp. Ngay cả nãi nãi hứa thị có đôi khi cũng sẽ xem náo nhiệt nhiễm hai ngón tay. Hơn nữa, Đường Diệp nhuộn móng tay kỹ thuật thực hảo, chưa từng có đem hai cái muội muội cùng nãi nãi ngón tay nhiễm hồng đều là vừa lúc tốt đem móng tay cái nhiễm hồng. Trong thôn cô nương khác lại không được, tuy rằng đại gia giống nhau nhiễm pháp, nhưng cuối cùng, người khác ngón tay luôn là sẽ hồng bài thiên. Hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh môi đến lúc này, cũng luôn là thích đi ra ngoài ở bạn tốt chi gian khoe ra tỉ tỉ nhuộn móng tay kỹ thuật. Đường diệp cùng đường thanh hà ở sơn trong phòng ngây người hơn một canh giờ sau, ra tới ngồi sổm trong viện xem chính mình loại móng tay hoa, đã có nho nhỏ một chút nụ hoa, xem ra. Lại có 10 ngày sau liền có thể chích tới nhuộn mong tay Lá con, Khương Tử Dạ đã đi Tây Sơn Đột nhiên, Tiểu Hồng từ bùi hoa chui ra một viên đầu dán tới Nói cho Đường Diệp tin tức này Gì? Sớm như vậy Đường Diệp không khỏi nhìn nhìn sắc trời Nay còn không đến buổi trưa đâu Hắn đi sớm như vậy làm cái gì Ngươi là làm sao mà biết được Đường Diệp hoài nghi nhìn Tiểu Hồng nói kia chỉ chết điểu nói cho ta Tiểu Hồng hừ nhẹ một tiếng Chết điểu Đường Diệp nghe này ngữ khí, không khỏi hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến cái gì điểu. Đột nhiên một con dấu ở đông phòng ngoại lá cây gian hỉ thức lộ ra một viên điểu đầu nhìn về phía bên này. Đường Diệp khỏe miệng chịu chịu, này chỉ hỉ thức như thế nào chọc tiểu hồng. Tuy rằng canh giờ còn không đến buổi trưa, Đường Diệp nghĩ đến người nọ sớm như vậy liền đi bên kia, khẳng định không ăn cơm, vẫn là sớm một chút nấu cơm, sớm một chút đi thôi. Làm cái gì ăn đâu? Đường Diệp một bên hướng đông phòng đi. Một bên suy tư ăn cái gì phương tiện cho hắn mang một chút. Cuối cùng, đường Diệp làm bánh bao. Hôm nay đường ra là ăn cơm chưa tương đối sớm một ngày, lão ra cùng lao thái thái còn kỳ quái, lá cây, hôm nay nhà ta như thế nào ăn cơm sớm như vậy. Đường Diệp mặt không đổi sắc nói, một hồi ta muốn đi Tây Sơn cắt chút cỏ heo. Nga. Ba người cùng nhau gật gật đầu, chạy nhanh ăn, ăn xong, đường Thanh Hà muốn rửa chén, đường Diệp đem hắn đẩy ra phòng bếp, ngài chạy nhanh đi nghỉ ngơi Buổi chiều nhất định phải đem kia hộp sơn ra tới, ta ngày mai lại cấp kêu người nhà đưa đi, làm nhìn xem, hành nói, chúng ta liền có thể nhiều làm. Hảo, cha đã sơn hảo màu lót, liền ấn ngươi nói, sơn màu đỏ, buổi chiều câu hoa. Đường Thanh Hà tự tin nói, hành, đường Diệp gật đầu. Ba vị trưởng bối trở về ngủ chưa đi, đường Diệp nhanh chóng tẩy xong chén, cầm cái sạch sẽ túi, trang năm cái bánh bao, nhìn nhìn lồng hấp dư lại ba cái bánh bao, đường Diệp dứt khoát toàn trang thượng. Sau đó bỏ vào đi nàng muốn bối sọt, nghĩ nghĩ, lại từ trong ngăn tủ lấy ra túi nước tới trang một túi nước ấm, bỏ vào sọt, con sọt ra cửa khi, đường diệp trong miệng yên lặng lại nhải lầm bẩm một câu, ta như thế nào giống cái lão mụ tử dường như, bắt đầu nhọc lòng khởi hắn một ngày tam cơm tới, ta nhất định là ngày ấy quăng ngã chóng váng. Tiểu hồng vẫn luôn ở trong bụi cỏ đi theo nàng, nghe được nàng những lời này, cười trộm, đương nhiên là bởi vì nữ thần nương nương ở hai người các ngươi chi gian cũng kéo căn tơ hồng. Đem cái này kìm quy tế cho ngươi buộc lao. Bởi vì ngươi coi trọng nhân ra gương mặt kia, lá con. Tiểu hồng hắc hắc cười, đột nhiên ra tiếng nói. Đi, ai nhìn chúng hắn mặt, đừng nói bậy. Đường diệp hướng tới bụi cỏ trung đá ra đi một chân, tiểu hồng kêu thảm thiết một tiếng, bay ra thật xa. Ai ra, lá con, ngươi đặt chân như thế nào như vậy tàn nhẫn, ai ra, ta mông nhà. Suy, ngươi còn có ngông. Đường diệp hư lạnh một tiếng, cùng tiểu hồng này một nháo. Trong lòng về điểm này tiểu biến vận cũng biến mất không thấy, coi như là còn hắn ân cứu mạng đi, này cũng coi như là làm việc thiện. Chờ đường diệp tới rồi cái kia trong sơn động khi, liền nhìn đến đang ngồi ở trong sơn động đả tỏa Khương tử dạ. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở bừng mắt. Ngủ rồi. Người tới rất sớm a Đường diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, đi vào đi, ngồi xuống, trước đem bánh bao lấy ra tới cho hắn đưa qua đi, ăn trước đổ vật đi. Ta cũng vừa đến. Khương tử dạ sợ đường diệp nghĩ nhiều. Nhẹ giọng nói, trên tay lại là không chút khách khí tiếp đường Diệp đưa qua túi. Đối với đường Diệp làm ăn, hắn không có chút nào câu kháng lực. Nhìn đến là bánh bao, hắn mặt mày lộ ra một mặt thanh đạm mỉm cười, hắn yêu nhất ăn chính là bánh bao. Ngừng đầu đi xem đường Diệp, Khương Tử Dạ cười cười, cảm ơn. Đường Diệp bị hắn cười lại vọt đến mắt, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng chuyển khai đầu, không có việc gì, ăn đi. Khương Tử Dạ vừa ăn bánh bao vừa nghĩ, nha đầu này như thế nào bên thai đỏ, hay là, nàng thích xem chính mình cười. Nghĩ như vậy, hắn quyết định tìm cơ hội thử một chút. Có lẽ là ăn nóng nảy, Khương Tử Dạ bị nghẹn tới rồi, ho khan vài tiếng sau không thể đi xuống, hắn chạy nhanh đứng lên. Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, chạy nhanh đem túi nước từ trong sọt lấy ra tới đưa qua đi, không thể chậm một chút sau, lại không ai đoạn. Khương Tử Dạ tiếp nhận, uống lên mấy khẩu, thuận đi xuống, lúc này mới trường thở dài ra một hơi, xin lỗi cười, thực xin lỗi, sáng sớm cũng không ăn, nghĩ một hồi trở về nấu cơm. Đường Diệp bình tĩnh nhìn hắn vài lần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi nếu không thiếu tiền, không thể thỉnh cá nhân mỗi ngày nấu cơm cho ngươi sao. Khương tử dạ lắc lắc đầu, trong lòng nói, các nàng làm cơm không ngươi làm ăn ngon. Không ai nguyện ý đi làm. Kỳ thật đâu, là nhà hắn kia sân, sụp liền thừa hắn ngủ kia phòng, cũng không địa phương nấu cơm. Hắn không nghĩ động chỗ đó, nơi đó có cha mẹ tồn tại khi người một nhà hồi ức, cũng không nghĩ để cho người khác đi phá hư chỗ đó, cho nên, vẫn luôn không nắp gập. Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn hắn thật lâu sau, bỏ qua một bên đầu, nàng cảm thấy, những lời này, hẳn là không phải hắn trong lòng lời nói, nhưng hắn, có lẽ là có nỗi niềm khó nói. Thông minh Đường Diệp không tính toán hỏi lại việc này, qua đi rửa vào vách đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn ăn bánh bao. Chương 25-025, Khương Tử dạ giấu ở trên cây nhìn lén ngươi. Chờ hắn ăn xong sau, Đường Diệp cho hắn mở ra băng gạc, nhìn đến không lại xuất huyết, nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm, không lại xuất huyết, ngươi mang được sao. Ta lại cho ngươi thượng một lần dược. Khương Tử Dạ từ tay háo túi lấy ra dược bình đưa qua đi. Cái gì dược? Kim sa dược. Khép lại miệng vết thương tương đối thấy hiệu quả. Đường Diệp tiếp nhận, rơi tại miệng vết thương thượng, cho hắn băng bó hảo sau. Đứng lên, đem dư lại bánh bao đưa cho hắn. Này mấy cái ngươi mang về buổi tối ăn đi. Vừa rồi hắn ăn năm cái, còn dư lại ba cái. Hảo, cảm ơn. Khương Tử Dạ tiếp nhận. Ta đây đi rồi, ta muốn đi cắt cỏ heo đi. Ngươi ngày mai đừng tới. Ngày sau lại đến đổi đi, miệng vết thương không xuất huyết, cách một ngày thượng một lần dược cũng có thể. Người muốn ra cửa. Khương tử dạ trong lòng căng thẳng, ngày mai không thấy được nàng sao. ân ta muốn đi một chuyến chân trên. Hảo. Khương tử dạ rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt nhẹ nhàng ý cười, lên tiếng. đại đường diệp con cái sọt sau khi rời khỏi đây, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, khỏe miệng lại là vẫn luôn hướng về phía trước tiểu, là con, là dưới bầu trời này tốt nhất cô nương. Tây Sơn đỉnh rất lớn cũng tương đối san bằng, có thụ, cũng có một tảng lớn thảo nguyên, nhưng là ở chỗ này không có các thôn dân đồng ruộng, mọi người đều ở đất bằng loại này trên núi tuy rằng san bằng, nhưng là lên núi lộ đều là thềm đá thước, trên núi loại lên đổ vỡ, không có biện pháp lộng đi xuống, mọi người cơ bản đều là tới trên núi cắt cái thảo huy trong nhà heo dây bò, địa phương là công cộng, đại gia nhà ai yêu cầu nhà ai tới cắt, cho nên không tồn tại tranh phân vấn đề. Đường Diệp nhìn một chút, tới gần phía tây giao dải lớn lên dày đặc một ít. Liền con cái sọt đi bên kia cắt rau dại Lá con, Khương Tử Dạ vẫn luôn ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười Hắn có phải hay không bị ngươi bánh bao ăn tròn váng Tiểu Hồng bò tới rồi đường Diệp bên người trong bụi cỏ Cùng đường Diệp nói chuyện thiếm Tránh xa một chút, Tiểu Tâm ta không thấy được ngươi Cho ngươi tới cái chém eo Đường Diệp nhàn nhạt phiết một bên ở trong bụi cỏ luyện tập Đứng thẳng Tiểu Hồng liếc mắt một cái Một lát sau Lá con, lá con, Khương Tử Dạ ở nhìn lén ngươi Đột nhiên Một con chim nhỏ bay tới đường diệp đỉnh đầu xoay quanh, dữ rít đê, đường diệp lại phát hiện, chính mình cũng có thể nghe được chim nhỏ muốn nói nói ý tứ. Đường diệp kinh ngạc ngẩn đầu nhìn chim nhỏ liếc mắt một cái, không thể nào, điểu ngự chính mình cũng có thể hiểu. Này cũng, quá khai quài đi. Ở nơi nào? Đường diệp thử dùng ý thức cùng chim nhỏ giao lưu. Ở bên kia một viên trên cây, hắn cho rằng hắn là điều sao? Hừ, ta đã sớm phát hiện hắn luôn là thích ngồi xổm trên cây nhìn lén ngươi. Chim nhỏ tiếp tục dịu rít. "Đã sớm, ngươi là nói trước kia hắn cũng xem qua ta sao?" "Đúng vậy, trước kia, ngươi ở trong sân trồng hoa, hắn nhìn lén ngươi, ngươi cùng cha mẹ ngươi đi ngoài ruộng, hắn cũng xem qua ngươi, còn có ngươi cấp người trong thôn ra nấu cơm khi, hắn cũng nhìn lén qua ngươi." Đường Diệp ngồi xổm xuống, xuống, Đường Diệp tiếp tục cắt thảo, đôi mắt lại không khỏi hướng chung quanh nhìn lén, cuối cùng, xác định cương tử dạ vị trí sau, nàng nhìn đến trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ, chớp chớp đôi mắt khỏe miệng trộm tiểu kiều, kiều, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút trong ngộng chính mình là như thế nào phát ám khí, đột nhiên nhanh chóng xoay người, trên tay dùng sức, một viên hòn đá nhỏ liền như rời cung kiếm, nhanh chóng bắn về phía mộ viên đại thụ. Bang! A, T. Một cái trọng vật rơi xuống đất, tiếp theo chuyển đến A một tiếng kêu rên. Đường Diệp quay đầu lại, nhìn đến Khương Tử dạ quăng ngã kia tư thế, trong lúc nhất thời sửng sốt, trừng lớn mắt, hắn không phải sẽ khinh công sao. Như thế nào sẽ như vậy chật vật? Khương tử dạ lúc này liền càng xấu hổ, hắn nội lực bị phong, là phí rất lớn kính mới bỏ lên trên kia viên thụ, lại không nghĩ vừa mới ở trạng cây ngồi ổn, thình lình bị đường diệp đánh tới am khí đánh trúng. Kỳ thật, nếu hắn nhìn đến đường diệp phát am khí, cũng có thể trốn khai, rốt cuộc thân thể nhanh nhẹn độ còn ở, chỉ là, hắn nhìn đường diệp liếc mắt một cái sau, liền túi đầu tưởng sự tình, cho nên, liền chứ đường diệp nói. Hắn có chút kinh ngạc lại có chút biệt lưu chậm rãi bỏ lên, đường diệp cũng chạy nhanh chạy tới. Ngồi sổm hắn bên người kinh ngạc hỏi, ngươi sao lại thế này, công phu của ngươi đâu? Ngươi không phải sẽ khinh công sao? Khu, bị khâu ba dùng dược phong bế, hắn chê ta dùng khinh công. Khương tử dạ nhưng thật ra không nghĩ lừa đường diệp, toàn chiêu. Đường diệp lại lần nữa vô ngữ. Vậy ngươi leo cây làm gì? Chính mình tìm tội chịu. Đường diệp khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề phản ứng hắn, tiếp tục qua đi cắt thảo đi. Khương tử dạ chậm rãi đi qua, ngồi xổm hắn bên người cách đó không xa thấp giọng nói, Ngươi đừng nóng giận, ta miệng vết thương không có việc gì, chính là không để phòng ngươi ném đá. Thật không có việc gì. Nếu không ta nhìn nhìn lại. Đường Diệp bất đắc dĩ hỏi. Không cần xem, miệng vết thương không chỗ hết, ta có thể cảm giác được. Khương tử dạ nghiêm trang nói. Tùy ngươi. Đường Diệp nhàn nhạt nói một tiếng, liền tiếp tục làm việc. Ta giúp ngươi cắt đi. Khương tử dạ đi tới, muốn tiếp nhận đường Diệp trong tay lưới hái. Đường Diệp lui ra phía sau vài bước, nhàn nhạt nói, không cần. Ta lại không phải sẽ không, mỗi ngày cắt. Khương tử dạ bất đắc dĩ cười, đành phải yên lặng nhìn đường Diệp nhanh nhẹn làm việc, hắn cảm thấy là con hảo có thể làm, cái gì đều sẽ làm. Thời điểm không lớn, đường Diệp liền cắt đầy một cái sọt thảo, phải đi về. Khương tử dạ có chút không tha giúp đỡ đường Diệp bối thượng cái sọt, thấp giọng nói, vậy ngươi xuống núi tiểu tâm chút, nếu không ta đưa ngươi đi xuống đi. Hồi đường ra thôn từ phía đông đi xuống, hồi khương ra thôn, là từ phía tây đi xuống, cho nên... Hai người bọn họ về nhà không tiện đường. Không cần, ngươi chạy nhanh trở về đi. Đường Diệp nhìn hắn một cái, lại phiết liếc mắt một cái hắn phía sau lưng, trong lòng có chút tự trách, mí môi, hỏi, thật sự không cần nhìn xem miệng vết thương. Không cần, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hắn đem đường Diệp lời nói mới rồi dọn ra tới, hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Đường Diệp nghe ra hắn ở học chính mình nói chuyện khẩu khí, tức khác bên thai ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, bước nhanh rời đi. Khương tử dạ yên lặng nhìn đường diệp xuống núi, nhìn không tới bóng dáng sau, mới ở vừa rồi đường diệp cắt xong thảo đầm cỏ thượng ngủ hạ, nhìn xanh thảm không trùng, trên mặt tươi cười dần dần lớn lên. Lá con không biết chính mình nội lực bị phong, dùng hòn đá nhỏ đánh chính mình, tựa như khi còn nhỏ các bạn nhỏ chi gian cho nhau chơi đùa dường như. Như vậy xem ra, lá con có phải hay không đã đem chính mình trở thành nàng bằng hưu hoặc là bạn chơi cùng đâu? Chỉ là, nha đầu này đến tột cùng là vận khí tốt, vẫn là sức lực đại. Chính mình thế nhưng có thể chứ đạo của nàng Chính mình công phu Ở toàn bộ trên giang hồ Cũng là có thể xếp hạng tiền mười Hắn tự nhận chính mình không lộ ra một chút sơ hở cùng thanh âm kia nha đầu Là như thế nào phát hiện chính mình ở nơi đó đâu Nghĩ trăm lần cũng không ra khương tử dạng Nhìn không chung phát nốc Nghĩ này trong đó duyên cớ Hắn cũng có chút nghĩ mà sợ May mắn Đó là chính mình tín nhiệm đường diệp Không phải chính mình kẻ thù Bằng không Đã đổi thành tụ tiễn hoặc là mang độc núi tên Lúc này chính mình đã biến thành một khối thi thể. Chương 26026, lá cây đang giá tốt nhất nam nhân. Buổi chiều, Đường Thanh Hà đem cái kia giày hộp Sơn Hảo, đại phơi khô sau, hắn càng xem càng vừa lòng, dẫn theo đi cấp đang ở bồi mãi mãi nói chuyện tiếm Đường Diệp xem. "Lá cây, ngươi nhìn xem như thế nào, đẹp không?" Đường Diệp nhìn đến, tức khắc kích động đứng lên, chính là như vậy, đúng là chính mình tưởng tượng trung bộ dáng. Màu đỏ thắm giày hộp thượng, tam đoá hoa mẫu đơn từ dưới biên bên cạnh hướng về phía trước tràn ra bạch mẫu đơn cùng phấn mẫu đơn đoá hoa, đem màu đỏ đoá hoa thêm ở bên trong, khiến cho toàn bộ hộp chính diện bố cục rất là đẹp. lại dùng màu đen hơi hơi ở hình chiếu địa phương câu vài nét bút, liền có vẻ này tam đoá hoa tức khắc lập thể cả mười phần. góc phải bên dưới trương nhớ hai chữ, là dùng màu đen viết, nhưng là dùng một chút màu trắng câu biên hình chiếu, khiến cho kia hai chữ rất là mắt sáng, liếc mắt một cái đảo qua hộp chính diện kia hai chữ cũng vô pháp làm người bỏ qua. Chuyển qua mặt bên, đường Diệp nhìn đến mặt bên chính là dùng hắc bút phát họa vài nét bút, một đoá đơn giản hồng mâu đơn liền treo ở biên giác thượng. Nha, cha, ngươi qua co thiên phú, thế nhưng có thể bắt được ta hòa ý cả ảnh. Đường Diệp vui vẻ khen chính mình cha một câu. Đường Thanh Hà nghe dở khóc dở cười, bị nữ nhi khen, chính mình lán lên cao hứng đâu, hay lán lên cười trống đâu. lá cây, nếu có thể nói, cha liền đi soát sơn đen đi. Đường Thanh Hà xem Đường Diệp vừa lòng, cảm thấy đối phương cũng khẳng định có thể nhìn chúng, hắn hiện giờ là đặc biệt tin tưởng Đường Diệp. "Ân, đi thôi, cha." Đường Diệp vui vẻ gật đầu. Nãi nãi, ngươi nhi tử thực thông minh a." Đường Diệp cười tủm tỉm quay đầu đối hứa thị nói. Lão thái thái bị nàng lời nói cho cười, "Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nương nghe được ngươi nói lời này, lại muốn nhắc mãi ngươi." Đường Diệp cười trộn một chút, "Này không phải thừa dịp ta nương không ở có thể nói một chút từ sao? Hắc hắc." Buổi tối, đường Diệp cấp cả nhà làm sủi cảo. Bạch thị mang theo hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh, là ở đường Diệp bắt đầu làm vần thắn khi trở về. Nhìn đến đường Diệp cùng hứa thị ở làm văn thắn, Bạch thị chạy nhanh đi rửa sạch xe tay, tới giúp đỡ cùng nhau bao. Sủi cảo, giống nhau là mọi người ở quá hạn ăn Tết, hoặc là trong nhà có hỷ sự có khách nhân khi, mới có thể ăn một đốn sủi cảo. Đường gia sinh hoạt còn tính không tồi, cơ bản mỗi tháng đều sẽ ăn một hai lần. Bao hảo sau, đường Diệp đi nấu sủi cảo. Bạch thị đi quấy rau trộn, nàng chờ trong nồi thủy khai khi, lại đi lột mấy cánh tỏi, dùng cán sủi cảo ra tiểu chảy cán bột ở trong chén đập vụn, dùng giấm bình đổ nửa chén giấm, lại tích đi vào một giọt tiểu ma dầu mè, quấy thành tỏi giấm, lấy về chính phòng, đặt ở trên bàn, chuẩn bị một hồi ăn sủi cảo dùng. Hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh ngửi được này phát mui lương giấm vị, có chút kích động ngồi ở bên cạnh bàn chờ sủi cảo thượng bàn, nhớ rõ lần trước ăn sủi cảo vẫn là ăn tết khi. Lúc sau tỷ tỷ lại chưa cho bao qua sủi cảo. Sủi cảo tới lâu. Đường Đường Diệp Bưng một đại bàn sủi cảo tiến vào khi, hai cái tiểu nhân kích động đứng lên. Ông bà đâu, tê ông bà tới ăn cơm. Đường Diệp nói một tiếng. Ta đi tê. Đường Linh vui vẻ chạy đi rồi. Đại người một nhà đều ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn khi, trong phòng bếp Đường Diệp đem còn thừa sủi cảo cũng đều nấu hảo. Đường nàng đem cuối cùng một mâm hướng trong nhà bưng khi, đôi mắt còn không khỏi nhìn một chút phòng bếp sau cửa sổ. Hiện tại Nàng cảm thấy chính mình thật giống như là chúng một loại kêu khương tử dạ độc dường như, mỗi lần làm thuộc giờ cơm, trong lòng luôn là sẽ ngẫm lại hắn có thể hay không tới ăn vụn, hắn hôm nay ăn cơm sao. Ai, ta thật là điên rồi. Đường Diệp Tiên lặng thở dài một tiếng, bưng cuối cùng một mâm sủi cảo trở về trong phòng. Cơm ăn đến một nửa khi, Bạch Thị đột nhiên nói, mẹ ta nói ta đại tẩu lần trước trở về, cùng nàng nhắc mai tới, tưởng cấp la cây nói cái việc hôn nhân. Trên bàn mọi người đều là sửu sốt. Vậy ngươi là nói như thế nào? Đường thanh hà nhìn đường diệp liếc mắt một cái hỏi bạch thị. Đường diệp trên mặt tức khắc có chút nhiệt, một bên ăn sủi cảo, một bên nghe lén. Lá cây không phải tưởng chiêu cái con rể tới cửa sau, ta liền dùng lấy cớ này đẩy. Bạch thị cười nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Khu, khu khu. Đường diệp bị dấm sặc một chút giọng nói, chính mình cái này thẳng tính nương, ngươi liền sẽ không kẻo vào nói sao, như thế nào có thể nói ta muốn chiêu thế? Ai, ta về sau còn có thể đi nhà ngoại sao? Hứa thị lúc này nói chuyện, chúng ta là cây muốn chiêu tế việc này, tạm thời còn không thể chuyển ra đi. Chúng ta như thế nào cũng đến chờ Dương Châu bên kia người lại đây, xem qua người, chúng ta lại lấy không thích hợp đẩy sau. Ngươi lại đi tìm ngươi ngũ thẩm nói một chút, làm nàng đem này tin tức cấp thả ra đi, nhìn xem nhà ai có muốn làm thượng môn nữ tế, chúng ta lại bắt đầu tương xem. Là, nương, ta cũng là như vậy tưởng. Bạch thị cười cười. Đường Diệp có chút đau đầu, nương, mãi mãi. Các ngươi thật sự tưởng cho ta chiêu cái tới cửa. Đúng vậy, như vậy, các ngươi ở chúng ta mí mắt phía dưới sinh hoạt, chúng ta cũng không cần lo lắng ngươi bị nhà chồng tra tấn. Hơn nữa, cứ như vậy, là chúng ta chọn người, ngươi có thể hảo hảo chọn một cái như ý lang quân. Hứa thị cười tủm tìm nói. Kỳ thật, nói cho đường diệp chiêu thượng môn nữ tế, nàng ngay từ đầu là có chút không tán thành, nhưng là, trở về nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chiêu tế chỗ tốt còn rất nhiều. Bạch thị cũng cười nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Lá cây có phải hay không thẹn thùng? Nếu là ngượng ngùng, nương cùng ngươi mãi mãi trước giúp ngươi chọn lựa, chúng ta đem chúng ta cảm thấy người cũng không tệ lắm lấy ra mấy cái tới, ngươi lại tuyển. Hành Đường Diệp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên tiếng. Đường Đại Mao ăn no, buông chiếc búa, nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, muốn ta nói, chúng ta lá cây đáng giá này thiên hạ gian tốt nhất nam nhân, chính là gả vào kia đem tương hầu phủ cũng là xứng đôi. Lại bị chúng ta như vậy gia đình liên lụy, đến cấp trong nhà chiêu nam nhân trở về. Ai, nhà ai người trong sạch sẽ đem nhi tử đưa cho người khác làm thượng môn nữ thế không sai biệt lắm chính là những cái đó trong nhà nghèo, hoặc là trong nhà nhi nhiều nhân gia mới có thể đưa nhi tử làm thượng môn nữ thế Như vậy nam nhân, không đọc quá thư, nào xứng thượng nhà của chúng ta lá cây a. Ra ra nói xong, mọi người đột nhiên đều bất động. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đồng thời trong lòng một lộ bụng, đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới này cha? Nhà mình là cây rất thông minh, trong nhà có mấy quyển lão thư, nàng chính mình nhìn là có thể học được viết chữ, biết chữ, việc này đã từng làm đường ra người vui vẻ không thôi, nhà mình lá cây cái này kêu thiên tư thông minh. Trong thôn bao nhiêu người ra hâm mộ nhà mình, lá con không thượng quá học đường, lại có thể biết chữ, sẽ viết chữ, còn làm một tay hảo cơm, người lại cân mẫn, còn thực thiện lương, không ít nhân gia muốn cấp đường diệp làm mai sự, tưởng đem tốt như vậy cô nương cấp được nhà mình nhà mẹ đẻ, cấp chất nhi tử hoặc là đệ đệ làm tức phụ. Nhưng nếu cuối cùng đưa tới một cái không biết chữ Chỉ biết ở ngoài ruộng làm việc nam nhân, kia hai người có thể quá hảo sao. Lá cây trong lòng có thể hay không khổ. Hai người có thể nói hay không ở một chỗ lời nói. Đường Diệp cũng suy nghĩ ra ra vấn đề, kỳ thật, việc này nàng là nghĩ tới, nếu chiêu, cuối cùng, nàng khẳng định là muốn thả ra mấy cái điều kiện, không thể là nhà ai nhi tử nhiều, muốn làm thượng môn nữ tế liền có thể tới, bằng không vạn nhất tới ứng việc hôn nhân người nhiều, nhà mình còn không được phiền chết. Khu, ông bà, cha mẹ, vấn đề này. Ta có cái biện pháp giải quyết. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Biện pháp gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Diệp. chương 27027, Đường Diệp chiêu tế ba cái điều kiện. Biện pháp gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Diệp. Chúng ta để ba cái điều kiện, phù hợp nhân tài chúng ta mới suy xét tương xem một chút. Đường Diệp nói xong, chờ mong nhìn nhà mình cha mẹ cùng ông bà. Bốn người gật gật đầu, Ân, cái này có thể, ngươi tưởng nói cái gì điều kiện. Để nhất. Đối phương đến biết chữ. Đệ nhị, đối phương đến xe võ. Đệ tam, đến lúc đó đối phương đến trả lời đối ta một vấn đề. Thỏa mãn này ba cái điều kiện, ta mới chịu đáp ứng xem một chút, cuối cùng người được chọn, cũng đến là ta chính mình lựa chọn người. Có thể văn hội võ cái này, nàng trong lòng vô lý do liền đối chiếu một chút gương tử dạng. Đường Diệp nói xong, cả nhà đều trận tròn mắt, một đám như nhập định nhìn đường Diệp. Khu, làm sao vậy, cha, nương, hay là, ta không thể để điều kiện. Đường Diệp trong lòng có chút thấp hoảng, không phải là chiêu tế khi nhà gái ra không thể để điều kiện đi. Không phải, nữ nhi, này kiện, phòng trừng phù hợp, sẽ không có mấy cái. Bạch thị bẹp một chút miệng, nếu có thể phù hợp này kiện, kia gọi trở về tới con non rể, bọn họ còn dùng lo lắng những cái đó vấn đề sao. Lá cây này đó điều kiện xác thật hảo. Đúng vậy, lá cây, này kiện có phải hay không quá hà khắc rồi một ít. Vạn nhất không ai tới cửa ứng đâu. Lao gia tử cũng thật cẩn thận hỏi Đường Diệp. Vậy chậm rãi chờ bái. Đường Diệp tiên lặng nói một câu. Bốn vị trưởng bối nhìn nhìn Đường Diệp, cuối cùng một đám đều đem tâm sự đè ở trong bụng, chưa nói ra tới. Bọn họ càng lo lắng nảy kiện nói ra đi sau, có người sẽ mắng nhà bọn họ, mắng la con. Tháng 4 năm 26, Đông Hà chấn lại lần nữa học trợ, bởi vì là mùa hè, không vội nhân ra cũng nguyện ý nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem. Đường Diệp hôm nay đi chấn trên, là một người đi, Bạch Thị muốn cho hoa trồng trong nhà kính bồi nàng đi Đường Diệp xua tay, nói làm hoa hoa cùng Linh Linh ở trong nhà chơi liền hảo, nàng sợ vạn nhất lại nhảy ra một con rắn hoặc là điểu tới cùng chính mình nói chuyện, đem hoa trồng trong nhà kính dọa hư. Chính mình có thể nghe hiểu thú ngữ chuyện này, đường Diệp cũng không tính toán cùng người trong nhà nói, bởi vì việc này quá làm người không thể tưởng tượng, nàng sợ nàng nói ra, người khác biết sau, sẽ đem nàng đường quái vẩn. Đường Diệp đi chấn trên sau, đi trước trương nhớ giải phô, bởi vì là phiên trợ, nhà hắn hôm nay sinh ý thực hảo. Đường Diệp nhìn đến cửa hàng có người mua giày cũng chưa tiến vào, trước tiên ở bên ngoài khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được Khương Tử Dạ ở cửa chờ. Đường Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ tới sau, lại nhìn đến hắn rửa vào ven tường chờ chính mình. Đãi cửa hàng không khách nhân, Đường Diệp mới dẫn theo túi đi vào. Trường quay vừa nhấc đầu, nhìn đến là Đường Diệp, tức khắc mặt mày hớn hở, Đường cô nương, ngươi đã đến đến rồi, nhanh như vậy liền sơn hảo. Đúng vậy, cha ta vừa lúc đã nhiều ngày không nội, ngài xem xem con thích. Đường Diệp một bên nói chuyện, một bên đem túi đặt ở trên tủ, đem bên trong hộp gỗ đem ra. Tê ở nhìn đến hộp ánh mắt đầu tiên, trưởng quay hít ngược một hơi khí lạnh, thật xinh đẹp, quang cái hộp này, hắn cảm thấy liền giá trị cái mấy lượng bạc, đối phương muốn 80 văn, thật sự là tiện nghi. Trương Bình sáng nay tâm tình là đặc biệt hảo, bởi vì ngày ấy cùng Đường Diệp nói xong lời nói, hắn một lần nữa sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, ở bán giày khi, cấp khách hàng đề cử, càng là đẩy tiến một cái chuẩn. Sáng nay đến bây giờ, hắn đã bán mười mấy đôi giày đi ra ngoài, tuy rằng có kiếm nhiều, có kiếm thiếu, nhưng là ngày sáng sớm thượng kiếm đã là hôm qua một ngày tiền đếm. lúc này hắn vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận đoan trang cái hộp này, hộp thượng hoa mẫu đơn như là sống giống nhau, hắn còn nhịn không được duỗi tay đi cầm một chút, chờ phát giác chính mình động tác có chút ngu đần sau, trương bình bất đắc dĩ cười cười. trương bình yêu thích không buông tay đem hộp trên dưới lật xem vài biến sau, ngẩng đầu lên hỏi đường diệp, cái hộp này có thể cho ta lưu lại sao? đường diệp gật đầu. Đương nhiên có thể, nhà của chúng ta có bản vẽ, cha ta Sơn Khi, ấn bản vẽ là được. Hảo, hảo. Trương Bình kích động liên tiếp nói vài cái hảo. Hắn là vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái hộp này, cuối cùng Sơn ra tới, sẽ đẹp như vậy. Lúc này, hắn lại ngấm lại đường Diệp nói hắn một đôi giày có thể bán 300 văn, 500 văn, thậm chí mấy lượng bạc, hắn thật sự tin. Đem hộp đặt ở kệ để hàng trên cùng, còn lại nhìn vài mắt sau, Trương Bình cười ha hả tiếp đón đường Diệp, tới. Đường cô nương, nơi này ngồi, ta cho ngươi pha trà, uống miếng nước. Trưởng quầy, ta đến đây đi. Trên quầy hàng cái kia tuổi trẻ tiểu tử chạy nhanh chủ động đi mặt sau pha trà đi. Trương Bình cười cười, bồi Đường Diệp ngồi xuống, cái này là ta mướn một cái tiểu nhị, tiêu trương tới tử, là ta một cái bà con xa cháu trai, rất cơ linh đi. Đường Diệp cười gật gật đầu, đúng vậy, xác thật rất cơ linh. Kỳ thật đi, Đường Diệp thật đúng là không như thế nào chú ý cái kia tiểu tử, bất quá vì không đánh Trương Bình mặt Liền cười ứng hỏa. Trương Yên ổn nghe, ý cười càng đậm. Đúng rồi, đường cô nương, cha ngươi nếu tay nghề tốt như vậy, như thế nào không ở trấn trên khai cái thợ một cửa hàng, làm bán gia cụ đâu. Trương Bình thản đường Diệp nói chuyện thiếm. Cha ta ở trong thôn cũng vẫn luôn có việc, chung quanh mấy cái trong thôn mọi người phải làm gia cụ, đều là đi nhà ta tìm ta cha định, tới này trấn trên thuê cửa hàng, tiền thuê nhà hẳn là thực quý đi. Đường Diệp hỏi dò Trước kia nàng không nghĩ tới thuê cửa hàng, cũng chưa từng hiểu biết giá Không biết quý không quý. Cũng còn hảo, chúng ta trên phố này, cửa hàng cơ bản là thuê một tháng hai lượng đến năm lượng tả hữu. Trương Bình nói, ta cái này cửa hàng, hẳn là xem như quý nhất, mang mặt sau tiểu viện tử, năm lượng một tháng. Cái loại này không mang theo mặt sau tiểu viện tử, chính là hai lượng. Nga, thì ra là thế. Đường Diệp gật gật đầu. Nàng trong lòng ở suy tư, nếu là hai lượng nói, thật đúng là có thể thuê. Không ngừng có thể bán cha làm dương đựng sách tử cùng trải đầu chắp những cái đó tiểu gia cụ, cũng có thể bán ra ra biên không cùng cái soạn. Bất quá, việc này, còn không thể cấp, phải hỏi hỏi cha mẹ ý tứ. Muốn khai cửa hàng, nhà mình còn phải mua xe bò, đến kéo đồ vật tới, nhưng chính mình còn có chút đuổi không được xe. Lúc này nghĩ này đó, đường Diệp Tiên lặng tưởng, mãi mãi nói rất đúng, kỳ thật, chính mình nếu là cái nam nhân nên thật tốt. Nam nhân sức lực đại chút, ra tới làm việc cũng phương tiện chút. Trương Tới Tử thực mau cấp pha hảo trà mang sang tới, cấp đường diệp châm trà khi, trên mặt hắn còn có một tia ngượng ngùng ý cười. Đường diệp lại bồi Trương Bình nói chuyện phía một hồi lối buôn bán, nhìn đến có người tiến vào mua giải, nàng mới cáo Tử rời đi. Đãi đường diệp sau khi rời đi, Trương Bình cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Tới Tử, Tới Tử, cảm thấy cô nương này như thế nào. Trương Tới Tử trên mặt tướng đỏ, khẽ cắn môi gật gật đầu. Trương Bình ha hả cười, chờ một chút, chờ quen thuốc chút. Ta giúp ngươi hỏi một chút nàng nhưng định ra việc hôn nhân, nếu không có, chúng ta nhìn xem có thể hay không làm việc hôn nhân, cô nương này nhưng không bình thường, nếu ngươi có thể cưới nàng, đó là phúc khí của ngươi, tương lai nhất định có thể đem nhật tử quá hảo. Là, cảm ơn nhị đại gia, chương Tới tử chạy nhanh kích động cấp trương song song thi lễ. Ngươi trước đừng cao hưng quá sớm, như vậy cô nương, chính là không thiếu việc hôn nhân, chúng ta trước mắt còn không biết nhân ra có hay không đính hôn đâu. Ân, ta biết. Trương Tới Tử cười khẽ gật đầu, hảo nhân duyên khó cầu, này đạo để ý đến hắn hiểu. Chương 2828, Trấn Bắc có chỗ tiểu viện tử. Đường Diệp rời đi, Trương nhớ giày phô sau, ở trên đường phố đi bộ xem mọi người bán đồ vật. Đột nhiên, phía sau có người chụp một chút nàng bả vai, Đường Diệp quay đầu lại, liền thấy Khương Tử Dạ chính cười tủm tỉm nhìn nàng. A, người hôm nay lại tới chân trên. Đường Diệp kinh ngạc, người này như thế nào lại chạy tới? Không thể ở trong nhà hảo hảo dưỡng thương sao? Kinh ngạc qua đi, đường diệp trong lòng thế nhưng có một tia vui vẻ. Khương tử dạ cẩn thận quan sát nàng vài lần, không thấy được trên mặt nàng có không vui sao. Trong lòng hắn kiên định một ít, liền sợ lá con nhìn đến hắn lại tới, phiền chính mình. Ngươi còn có việc sao? Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi nàng. Đường diệp lắc lắc đầu, không có việc gì, chờ giờ thân hồi thôn. Vậy ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Hành, muốn làm cái gì? Đường diệp thực hòa khí đáp ứng. Ngươi cùng ta tới. Khương Tử Dạ thấy nàng đáp ứng, vui vẻ xoay người hướng trấn Đông mà đi, đường diệp tiên lặng đuổi kịp. Đông Hà trấn toàn bộ thị trấn quy hoạch rất là quy phạm, các có các vòng. Đô vật hướng có 3 điều đường cái là làm phố buôn bán, đường phố hai bên tiểu lầu trà lâu các gia khách điểm, cơ bản đều tại đây 3 điều trên đường. Này 3 đạo phố phía bắc còn có một cái đường phố, tiêu Bắc đại phố, là nối thẳng thị trấn đô vật xuất khẩu. Cái kia, xem như quan đạo, giống nhau đi ngang qua Đông Hà trấn mọi người, sẽ từ con phố kia đi. Mặc dù chấn tập cũng sẽ không bởi vì người nhiều tắc nghẽn con đường. Trên đường phố là nhất khoan, chuyên môn cho phép họp chợ mọi người tới bán đồ vật. Này ba điều đường cái cũng là toàn bộ thị trấn nhất trung tâm đồ vật hướng đường phố. Chấn bắc là huyện nha môn cùng phương bắc phòng giữ doanh sở tại, sở hữu văn chức võ chức quan viên phủ đệ cũng đều tập trung ở chấn bắc. Chấn tây là kẻ có tiền nhóm trụ phủ đệ tập trung khu, tách ra nam bắc khu, cũng là đông hà chấn người giàu có khu. Chấn nam là một ít làm buôn bán mọi người nơi tụ cư, lớn nhỏ xưởng chợ bán thức ăn đều ở bên này. Các thôn người tiến thị trấn khi thống nhất đều là từ cửa nam tiến vào. Trấn đông còn lại là đông hà trấn thế thế đại đại bình dân các bá tánh cư trú cư dân khu cũng là phân nam bắc khu. Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp đi trấn đông bắc khu, sau đó ở một chỗ tiểu viện tử trước cửa ngừng lại. Tới nơi này làm cái gì? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Khương Tử Dạ cười cười, đây là ta mua sân, nhưng là ta vẫn luôn không biết nên như thế nào thu thập, liền không có tới trụ quá. Ta cảm thấy ngươi đối diện nhật tử này đó rất lành nghề, ngươi giúp ta ra ra chủ ý. Nay chỗ sân, hắn năm trước khi trở về liền mua, nhưng là, hắn một người chủ, hắn lại lười thu thập, liền vẫn luôn không có tới sửa sang lại, cũng không chủ quá. a, hào đi. Đường Diệp trố mắt qua đi, nhưng thật ra đáp ứng rồi, dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì, cho hắn ra cái chủ ý, vẫn là có thể. Khương tử dạ lấy ra chìa khóa tới khai đại một khi, đường Diệp còn theo bản năng hỏi một câu. Vậy ngươi vì sao không cưới cái tức phụ trở về giúp ngươi quan ra đâu? Có tức phụ, này đó đều sẽ có người giúp ngươi quản. Khương tử dạ mở khóa tay một đốn, ngay sau đó lại tự nhiên mở ra sau đại môn, mới đạm đạm cười, tự rêu nói, ta không cha không mẹ, lại thân có tàn thật, ai sẽ gả cho ta đâu? Đường Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn có như vậy không tự tin thời điểm, này cùng hắn cho chính mình cảm giác nhưng không giống nhau, ở chính mình trong mắt, người này là cái lớn lên đẹp, lại có tiền. Lại biết chữ, lại biết công phu người, mặc dù là đi đường có chút què, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở trong sinh hoạt sự tình các loại, như vậy nam nhân, như thế nào sẽ không có người muốn gả đâu. Đường Diệp Tiến lặng nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, đi theo hắn đẩy ra đại môn đi vào. Khương tử dạ chờ đường Diệp Tiến vào, xoay tay lại đóng lại đại môn. Viện này là nam đại môn, Tiến đại môn, là đông phòng tường, trên tường dùng cục đá điêu một cái đỏ thâm phúc tự làm bức tường. Bên tiên là hai gian tiểu nam phòng. Chuyển qua đi, mới nhìn đến trong viện toàn cảnh, sân không lớn, hai gian đại chính phòng, hai gian đông phòng, phía tây là cái xuyên mã chuồng ngựa, bên cạnh có cái tiểu phòng ở, nhìn dáng vẻ, hẳn là phóng than phòng ở, chỉ là khả năng có đoạn thời gian không ai ở. Trong viện sở hữu phòng ở giấy cửa sổ đều là phá, cửa sổ nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề không có tổn hại. Giữa sân còn có có cái tiểu hoa đài, lúc này bên trong cái gì đều không có, Đường Diệp tưởng tượng thấy ở nơi đó biên loại chút móng tay hoa cùng đại hết giận hoa khẳng định đẹp. Này hẳn là đã lâu không trụ người đi. Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy, này chỗ sân là ta năm trước sau khi trở về mua, từ ta mua liền không trụ quá. Khương tử dạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết nàng có thích hay không này chỗ sân. Ngày hôm qua trở về Khương ra thôn sau, hắn nằm ở kia gian phá trong phòng suy nghĩ hồi lâu, hắn nghĩ nếu muốn tìm người cũng tìm được rồi, lại ở trong thôn ở cũng không thú vị, chính mình chi bằng về sau tới này chỗ sân trụ đi. Nghĩ đến đường Diệp, hắn trong lòng liền ấm áp. Sau đó, hắn trong lòng liền lướt qua một cái lớn mật ý niệm, nếu là, có thể cưỡi được đường Diệp làm tức phụ thật tốt. Đường cái này ý tưởng ở trong lòng hắn lượn vòng sau, hắn thế nhưng càng nghĩ càng kích động, sau đó, mất ngủ. Trước kia hắn chỉ cảm thấy chính mình không xứng với đường Diệp, chính là, trải qua hôm qua hai người giữa trưa ngắn ngủi ở chung, hắn trong lòng thế nhưng thay đổi trước kia ý tưởng. Dứt khoát cả đêm không ngủ, liền ngồi ở trên giường tưởng đường Diệp, tưởng bọn họ nhận thức tới nay điểm điểm tích tích tưởng trong lúc vô tình bị Đường Diệp sờ đến tay sau, nàng kia thẹn thùng thần thái, tưởng Đường Diệp hôm qua giữa trưa ở Tây Sơn trên đỉnh bướng bỉnh lấy đá đánh chính mình khi bộ dáng, Khương Tử Dạ vô đùi, làm một cái quyết định, không được, là con là chính mình, không thể để cho người khác cưới đi nàng. Khương Tử Dạ cảm thấy muốn cho Đường Diệp trong lòng có chính mình, thích thượng chính mình, kia chính mình liền không thể lại giấu giốt, hẳn là làm nàng càng thâm nhập hiểu biết chính mình. Nay chỗ tiểu viện tử chỉ là hắn hướng Đường Diệp mở ra chính mình bước đầu tiên. Đường Diệp xem xong sau, nói, còn đừng nói, viện này bố cục còn khá tốt, người ở cũng thoải mái, nhìn cửa sổ giống như hảo còn có thể dùng. Ngươi mua chút chăm chú một chút liền hảo, sau đó lại hồ thượng tân cửa sổ giấy là được. ân vậy ngươi giúp ta nhìn xem này mấy cái nhà ở đều có thể làm cái gì dùng. Khương tử dạ nghe lời gật đầu, lại mang theo đường Diệp một đám nhà ở xem qua sau, do hỏi đường Diệp ý kiến. Đường Diệp nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, hai gian chính phòng ngươi có thể đều thu thập ra tới. Một gian làm chính ngươi trụ nhà chính, một gian làm khách phòng dùng. Hai gian đông phòng nói, rất đơn giản, một gian làm phòng bếp, một gian làm lương phòng. Hai gian tiểu nam phòng nói, có thể coi như phòng tạp vật, hoặc là có người tưởng thuê nhà nói, cũng có thể thu thập ra tới, thuê, kiếm một chút tiền thuê, vừa lúc cũng có người giúp ngươi xem sân. Không nghĩ thuê, liền làm phòng tạp vật là được, nam phòng mát mẻ, phóng một ít sợ nhiệt đồ vật, vẫn là thứ tốt. Đường Diệp nói chuyện trung gian, Khương tử dạ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, hai tròng mắt nhu nhu nhìn nàng, lá con vừa thấy chính là biết sinh sống cô nương, không hổ là làng trên xóm dưới số một số hai cô nương. Túi đầu nhìn nhìn chính mình chân, hắn ánh mắt dần dần sâu thẳm, không biết, đường ra sẽ tiếp thu một cái quẻ chân con rể sao. Chương 29 ta việc hôn nhân tương đối khó làm. Xem xong mỗi cái phòng sau, nhìn canh giờ còn sớm, Khương tử dạ đột nhiên hỏi đường Diệp, lá con, ta hiện tại đi mua sơn. Ngươi có thể cùng ta cùng nhau sơn sao? Đường Diệp xem canh giờ còn sớm, nhìn chung quanh một vòng viện này phong ở, còn đột nhiên có một loại đại làm một phen ý tưởng, coi như là báo đáp hắn ân cứu mạng. Hành, vậy ngươi đi mua sơn, ta đi mua giấy cửa sổ. Khương Tử Dạ vừa nghe, vui vẻ, hắn trước đưa Đường Diệp đi bán giấy giấy hành, mới lại đi đường phố đối diện cửa hàng mua sơn đi. Đường Diệp chọn xong giấy cửa sổ, lại mua một ít hồng giấy, tính toán cắt một ít xong cửa sổ. Thời điểm không lớn, hai người thắng lợi trở về. Đường Diệp ôm một sắp giấy cùng một phen kéo, Khương Tử Dạ còn lại là dẫn theo hai đại thùng sơn, hắn mua bàn chải cũng bị Đường Diệp tiếp qua đi, đặt ở trên giấy mặt. Trở lại cổng lớn khi, bọn họ nhìn đến một cái hơn 40 tuổi phụ nhân chính ghé vào nhà hắn cổng lớn hướng trong nhìn xung quanh. Khương Tử Dạ nhàn nhạt hỏi, nhìn cái gì? Kia phụ nhân thấy Khương Tử Dạ Đường Diệp ôm một đống đồ vật ngừng ở nhà này đại môn trước cửa, chạy nhanh áp đúng chưa nói ra cái gì liền chạy đi rồi. Khương tử dạ quay đầu lạnh lùng nhìn kia phụ nhân chạy vào một chỗ trong viện sau, lại đây khai đại môn, cùng đường diệp đi vào, bắt đầu làm việc. Đường diệp trước tìm miếng vải rách, đem trên cửa sổ thổ cẩn thận leo một lần sau, hai người mới bắt đầu sơn cửa sổ. Nguyên lai like cửa sổ là màu đỏ thám, Khương tử dạ cũng mua màu đỏ thám, hắn cảm thấy, màu đỏ sơn ra tới, có vẻ viện này sáng sủa, vui mừng, giống như là muốn làm hỷ sự dường như. Hai gian chính phòng, hai cái cửa sổ, hai cái môn. Bên trong sơn màu trắng, bên ngoài sơn màu đỏ. Hai người hơn một canh giờ thời gian liền sơn xong rồi. Lúc sau, Khương tử dạ lại đi sơn đông phòng cùng nam phòng cửa sổ, làm Đường Diệp ngồi nghỉ ngơi một hồi. Đường Diệp vừa lúc ngồi ở duyên trên đài cắt giấy dán cửa sổ, nàng sẽ cắt cũng không nhiều lắm. Thì phúc thọ, hoang nên xuân, tẩy bừa vụ xuân đồ, nàng sẽ bên trong, nhất phức tạp khả năng chính là trăm điều nên xuân, giống bách điều triều phượng cùng long phượng chỉnh tưởng cái loại này đại song cửa sổ. Đường Diệp học, đáng tiếc không học được cái kia bên trong phượng cắt lên cảm giác có điểm quá phức tạp nhìn một chút hương tử dạ này cửa sổ lớn nhỏ đường diệp quyết định giúp hắn cắt phúc tử xong cửa sổ hương tử dạ ở nam phòng soát sơn thỉnh thoảng trộm quay đầu lại đánh giá vài lần đang ở cắt dây dán cửa sổ đường diệp trong lòng cảm thấy ấm áp có như vậy một người tại bên người chẳng sợ hai bàn tay trắng cảm giác như vậy nhật tử cũng là hạnh phúc chờ hương tử dạ đem nam phòng cũng soát xong sau trở về đường diệp đã cắt mười mấy phúc tử xong cửa sổ trung gian một cái phúc tự Xung quanh là từng đóa đóa hoa vây quanh cái kia phúc tự. Khương Tử Dạ lại đây ngồi ở Đường Diệp bên người nhìn này một đám phúc tự, cười khẽ một chút, "Lá con, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Này tính hảo nha. Ta cắt dây dán cửa sổ tay nghề không đuổi kịp ta mãi mãi cùng ta nương, các nàng cắt mới đẹp, đáng tiếc ta học không được quá phức tạp, càng phức tạp, cắt ra tới càng đẹp." Đường Diệp khiêm tốn vây vây tay. Ục cục đột nhiên, Đường Diệp bụng truyền đến một tiếng ục cục thanh âm. Đường Diệp xấu hổ cười, ngẩng đầu đi xem Thái Dương mới phát hiện canh giờ đã qua buổi trưa. Khương tử dạ tức khắc có chút ảo não, chính mình thế nhưng chỉ lo muốn cho lá con cùng chính mình cùng nhau làm việc, kết quả quên mất canh giờ, lúc này, đã sớm qua cơm điểm, đều đã là giờ mùi chính. Đi thôi, lá con, đem đồ vật thả lại trong phòng, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong ngươi cũng nên đi trở về. Hảo, nghĩ đến giờ thân mau tới rồi, đường diệp cũng không dám lại trì hoãn, bỏ lỡ trong thôn xe bò, đã có thể hồi không được ra. Ngươi chừng nào thì còn tới thu thập, còn dùng ta tới hỗ trợ sao? Đường Diệp hỏi. Khương tử dạ khóa kỹ ra môn, khóa kỹ đại môn, mang đường Diệp đi sủi cảo quán ăn sủi cảo đi, cái kia là bọn họ đi nhân ra mới bắt đầu bao, tùy thời có. Ngôi chờ sủi cảo khi, đường Diệp hỏi hắn. Quá mấy ngày đi, không đổi, chờ bên này sơn vị tắn xong. Khương tử dạ thấp giọng nói. Hắn lúc này suy nghĩ xe ngựa sự. Hắn nghĩ quá mấy ngày trước mua chiếc xe ngựa, có xe ngựa, hắn muốn gặp lá con có thể tùy thời đi gặp nàng. Chỉ là, Sa Phu là đem chính mình người gọi trở về tới một cái đâu, vẫn là trực tiếp mua một cái đâu." Đường Diệp gật đầu, hành, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, lần sau đổi dược khi nói cho ta là được. Một hồi chúng ta đi ngang qua, lại đi khâu bán nơi đó một chuyến đi, ta giúp ngươi lại đổi một lần dược, ngày mai ngươi liền không cần đi Tây Sơn." Khương Tử Dạ yên lặng lên tiếng hảo. Sủi Cảo đi lên khi, Khương Tử Dạ trước cấp Đường Diệp gấp vài cái, nhẹ giọng nói, "Chạy nhanh ăn đi." đường diệp cũng không khách khí, túi đầu ăn lên, nàng là thật sự đói bụng. khương tử dạ xem đường diệp ăn hương, hắn cũng túi đầu ăn lên. đường diệp ngẫu nhiên quét hắn liếc mắt một cái, hắn cho người ta cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng sinh khí khi, cả người đều là sát khí, giống cái sát thần, chính là hắn ngồi ở chỗ kia ăn cơm khi, lại yêu nhã giống cái quý tộc. đường diệp trong lòng buồn bực, một cô nhi là ai dạy hắn này đó, hoặc là hắn là như thế nào dưỡng thành như vậy thói quen. ngươi vài tuổi rời đi các ngươi thôn. Đường Diệp đột nhiên hỏi. Khương tử dạ một đốn, một đôi mắt cẩn thận quan sát một chút đường Diệp sau, nhẹ giọng nói, 10 tuổi. Nga, như vậy tiểu nha, hảo đáng thương, vậy ngươi rời đi ra sau, ở bên ngoài là như thế nào sống sót? 10 tuổi hai tử, sẽ cái gì đâu? Đi ra ngoài, chỉ có bị người lợi dụng phân. Đường Diệp như là hỏi hắn, lại như là ở tự hỏi tự đáp, trong giọng nói là nồng đậm thở dài cùng một tia đau lòng. Khương tử dạ nghe được đường Diệp ngữ khí, cả người cứng đờ. Từ cha mẹ cùng ngãi ngãi sau khi qua đời, không còn có người dùng loại này đau lòng hắn ngự khi đối hắn nói chuyện qua. Đại bộ phận người, không phải sợ hai hắn, chính là sung bái hắn, nếu không phải liền định bợ hắn, có từng có như vậy một người dụng tâm đau ngự khi cùng chính mình nói chuyện qua. Hắn đôi mắt có chút sáp, yên lặng túi đầu ăn sủi cảo, cũng không có trả lời đường diệp hỏi. Đường diệp tựa hồ cũng không tính toán nghe được hắn trả lời, cũng chỉ là túi đầu ăn sủi cảo. Từ sủi cảo quán ra tới, hai người đều không nói lời nào cũng chỉ là một chiếc một sau hướng khâu bá y quán bên kia đi tới. Khương tử dạ tâm tình đã bình phục xuống dưới, hắn quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, là con, ngươi định ra việc hôn nhân sao? Đường Diệp lắc đầu, không có, nhà ta tình huống có chút đặc thủ, khả năng, ta việc hôn nhân tương đối khó làm. Nói xong, đường Diệp thở dài một tiếng, túi đầu. Làm sao vậy? Khương tử dạ trong lòng căng thẳng, hỏi, nhà ta ngươi khả năng biết, ta nương sinh chúng ta tỉ muội ba cái, sinh ta tiểu mỗi khi bị thương thân mình, không bao giờ có thể sinh. Cho nên, nhà ta thiếu nam ninh, khả năng, ta không thể xuất giá, đến chiêu tế, chiêu một cái thành thật lại cần mẫn người tới nhà của ta, cùng ta cùng nhau cấp cha mẹ ông bà dưỡng lao tống trùng, ta tiểu muội con nhỏ, trong nhà không cái rửa vào trụ nam nhân đỉnh người sai vặt, ta lo lắng ta cha mẹ tiểu muội bọn họ tương lai sẽ bị người khi dễ. Cho nên, ta liền lắm miệng đưa ra ba cái điều kiện, nói ta chiêu tế cũng đúng, nhưng là ta muốn chiêu nam nhân. Cần thiết là phụ họa ta đưa ra kia ba cái điều kiện người, ta cha mẹ nói ta điều kiện có chút cao, sợ là khó gặp được thích hợp nam nhân. Cho nên, ta việc hôn nhân, khả năng thật sự vẫn là cái phiền toái. Chương 30030, bị hắn phía sau lưng đâm ra máu mũi. Khương Tử Dạ nghe được Đường Diệp lời này, sừng sốt, tạch một chút đứng lại bước chân. Mặt sau đi theo Đường Diệp không để phòng hắn đứng lại, trực tiếp đánh vào hắn phía sau lưng thượng, tức khắc đau Đường Diệp nước mắt đều chảy ra, gắt gao che lại cái mũi ngồi xổm xuống thân mình. Khương Tử Dạ chạy nhanh xoay người, ngồi xổm xuống đi xem Đường Diệp, liền phát hiện nàng chỉ gian chạy ra màu đỏ huyết tới. Hắn luống cuống, chạy nhanh giũi tay đỡ lấy Đường Diệp, vẻ mặt nôn nóng, thực xin lỗi, La Con, ta quên ngươi ở ta mặt sau đi tới, thực xin lỗi, đều đổ máu, ngươi đầu sau này ngưỡng, ta giúp ngươi cầm máu. Đường Diệp nhưng thật ra phối hợp hắn buông ra tay, đem đầu về phía sau ngưỡng, Khương Tử Dạ chạy nhanh đem chính mình ăn mặc quần áo tay áo xé xuống tới một đoạn, cấp Đường Diệp che ở cái mũi thượng, La Con. Ngươi ấn cái mũi, đừng làm cho huyết lưu ở ngươi trên quần áo. Ta cho ngươi ấn huyệt vị cầm máu. Dứt lời, hắn duỗi tay nhanh chóng đi đường diệp cổ chân chỗ tìm kiếm thủy tuyền huyệt, ra sức ấn. Này đó huyệt vị ấn cầm máu pháp, hắn ở tham gia huấn luyện khi đều là học quá. Thời điểm không lớn, đường diệp cảm thấy không như vậy đâu, cũng cảm thấy trong lỗ mũi không có cái loại này ở mức cảm giác, hảo, giống như không chảy. Khương tử dạ thu hồi tay, tiếp nhận đường diệp đè nặng bố khối, chậm rãi lấy ra, quan sát một hồi. Xác định không chạy sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, đỡ đường Diệp chậm rãi đứng lên. Thực xin lỗi, lá con, thật sự thực xin lỗi, nếu không ngươi đánh ta một đốn đi. Khương tử dạ trong lòng có chút ấy náy, chính mình là luyện qua võ thân thể, cả người ngạnh bang bang, đường Diệp đụng phải tới có thể tốt sao. Phòng trưng nàng cái mũi sẽ đau vài thiên. Không có việc gì, ta cũng là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, không để phòng ngươi đứng lại, bằng không ta có thể né tránh. Đi thôi, chúng ta đi trước khâu bá nơi đó đường diệp vây vây tay trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng như vậy khoảng cách nếu là trong ngưỡng cái kia chính mình nhất định có thể né tránh đi từ từ khương tử dạ đột nhiên không biết nhìn thấy gì lôi kéo đường diệp trốn đến một cây đại thụ mặt sau cái gì đường diệp thấp giọng hỏi nói ta nhìn đến nữ nhân kia khương tử dạ nhìn bên kia đầu ngõ cùng một người nam nhân ở đang nói chuyện nữ tử thấp giọng nói đường diệp lặng lẽ ló đầu ra vừa thấy chạy nhanh rụt trở về là đường như đường như Nàng không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Nguyên lai là tới này trấn trên. Đường Diệp như suy tư gì? Muốn hay không ta lại đi thu thập nàng? Khương tử dạ thấp giọng hỏi Đường Diệp. Không cần, ngươi không phải hiện tại không nội lực sao? Không nội, chỉ cần nàng còn sống ở trên đời này, ta luôn là có thể tìm được nàng. Đường Diệp thấp giọng nói. Đường tĩnh, đường như, một cái đều chạy không được. Ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu một con chim bay qua, Đường Diệp giật mình, thử dùng ý thức liên lạc chim nhỏ chim nhỏ bay ra thật xa lại trở về, ở bọn họ đỉnh đầu bay vài vòng sau, hướng về đường như ở bên kia ngõ nhỏ bay đi. Đường Diệp khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Mà một màn này, Khương Tử Dạ cũng không có chú ý tới, rốt cuộc chim nhỏ lớn lên đều giống nhau, bọn họ đỉnh đầu cũng thỉnh thoảng có chim nhỏ bay qua. Đại Đường Như đi theo người nhỏ vào ngõ nhỏ sau, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp ra tới quải hướng một con đường khác, đi Khâu Bá Y địa quán. Nhìn đến Đường Diệp thảm dạng, Khâu Bá kinh ngạc, lại nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái hử lệnh một tiếng, người đánh, khương tử dạ ngẩn ngơ, lắc đầu, không phải, ta như thế nào sẽ đánh lá con đâu, không có việc gì, khâu bá, ta đi đường không để phòng hắn đứng lại, đánh vào hắn phía sau lưng thượng, hắn xương cốt nạnh, đem ta cấp đâm ra máu mũi, người giúp ta xử lý một chút đi, chúng ta còn muốn chạy về thôn xe đâu, khâu ba gật đầu, chạy nhanh cấp đường diệp bắt đầu xử lý, xử lý xong đường diệp, lại cấp khương tử dạ thay đổi một chút bao miệng vết thương băng gạc, khâu ba cấp khương tử dạ xử lý khi. Nhìn đến lại có huyết chảy ra, nhịn không được mắng một câu, ngươi liền không thể tỉnh điểm tâm sao. Cứ như vậy lan lột, khi nào mới có thể hảo. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, kêu ngài lần này cho ta nhiều thượng điểm giữ đi, ta chờ bảy ngày sau trực tiếp hủy đi, đã nhiều ngày liền không cần thỉnh thoảng chạy ra thượng dược. Đánh rắm, ngươi tưởng cấp nước lưu tồn thủy đâu. Lập tức tồn bảy ngày, bảy ngày liền không cần lại gánh thủy. Khâu ba khí lại mắng hắn một câu, Khương tử dạ ngoan ngoãn không hẽ răng. Đường Diệp nhìn đến hắn bị Khâu Bá huấn kia ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được cười trộm. Chờ Khâu Bá cho bọn hắn xử lý tốt, hai người chạy nhanh hướng chợ bán thức ăn tây ngoài tường xuyên lưu than đi. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn. Bọn họ đi khi xuyên lưu than thượng đã không có một chiếc kéo người xe, đều đi hết. Khương Tử Dạ chạy nhanh xin lỗi nhìn về phía Đường Diệp, thực xin lỗi, lá con, là ta hại ngươi không đuổi kịp xe. Đường Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên lặng nhìn trung quanh chung quanh liếc mắt một cái, làm sao bây giờ à? Chính mình không có đúng hạn trở về, cha mẹ cùng ông bà sẽ lo lắng. Nghĩ đến cha mẹ cùng ông bà, đường diệp nhìn về phía hắn, có chút xin giúp đỡ hỏi, Khương tử dạ, làm sao bây giờ à, ta cha mẹ không thấy được ta trở về, sẽ nôn nóng. Khương tử dạ suy nghĩ một chút, xoay người hướng Trấn bắc đi, người theo ta đi. Khương tử dạ, ta hôm nay cần thiết đến về nhà, bằng không nhà ta người sẽ điên. Đường diệp có chút nôn nóng, cho rằng hắn muốn mang chính mình hồi nhà hắn kia chỗ sân. Không có việc gì. Ta đi mua xe ngựa, vốn gì ta tính toán quá mấy ngày đi mua, nếu như vậy, liền hôm nay đi, ngươi bổi ta đi mua xe ngựa, ta đưa ngươi về nhà. Khương tử dạ quay đầu nhìn nàng, nói, A, mua xe ngựa, đường diệp bị dọa tới rồi. Đúng vậy, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là như vậy, chính là chúng ta đi mướn xe, cũng không dễ dàng như vậy lập tức tìm được có thể chạy đem lộ xe bò. trở về cũng sợ là sẽ có chút vãn. Ta đi mua mã hoặc là xe ngựa, chúng ta trên đường có thể mau một ít. Nhất định có thể trước khi trời tối chạy trở về. Hành, kia đi thôi. Đường Diệp biết hắn không thiếu tiền, cũng liền không lại rồi dám, đi theo hắn nhanh chóng hướng chấn bắc ngựa xe hành tàu đi. Một chiếc xe ngựa, mang thùng xe, là 50 lượng bạc, không mang theo thùng xe, là 40 lượng, quang mua một con ngựa, là 30 lượng bạc. Khương tử dạ trực tiếp cho đối phương một chương 100 lượng ngân phiếu, mua mang thùng xe. Đối phương tìm cho hắn một chương 50 lượng. Khương tử dạ đi chọn mã, Đường Diệp đi chọn thùng xe, thức mau. Hai người liền vội vàng một chiếc mới tinh xe ngựa rời đi ngựa xe hành. Nhìn dần dần tây di thái dương, Khương Tử Dạ hướng về phía trong xe ngồi đường Diệp nói một tiếng: "Lá con, ngươi có thể nằm xuống ngủ một giấc, ta dọc theo đường đi sẽ chạy nhanh một ít, nhất định có thể ở mặt trời lặn trước chạy về nhà ngươi." Trong xe đệm mềm tử cùng đại đệm dựa đều có, đường Diệp nhìn cũng thoải mái, lên tiếng: "Thật đúng là nằm xuống." Khương Tử Dạ từ hoa cửa sổ thượng quay đầu nhìn đến đường Diệp nghe lời nằm xuống, khóe miệng cong lên một mặt cười khẽ vì làm âu yếm cô nương sống hạnh phúc, hắn hoa lại nhiều tiền đều cang nguyện. giờ khắc này, hắn xác định cả đời này liền đường diệp hắn cưới nàng hoặc là nàng cưới hắn đều có thể. chiêu thế, cái này chủ ý không tồi, chỉ là hiện tại liền không biết đường diệp đưa ra ba cái điều kiện là cái gì. trong xe đường diệp nằm xuống, nhìn thùng xe đổ trang trí trên nóc phát ốc, lúc này tĩnh hạ tâm tới, nàng mới cảm thấy chính mình hôm nay thế nhưng một ngày đều cùng Khương tử dạ ở bên nhau. không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn thế nhưng được đến chính mình tín nhiệm, chính mình còn nguyện ý giúp đỡ hắn làm việc, sợ hắn bị đói, đặc biệt hôm nay nghe được hắn thu thập nhà ở còn trưng cầu chính mình ý kiến, nàng không chút do dự liền nói. Lúc này, nàng nghĩ đến một vấn đề, vạn nhất về sau, hắn cưới tức phụ biết hắn thu thập nhà ở, là hỏi qua chính mình ý kiến, chính mình có thể hay không bị một nữ tử hận cả đời đâu. Chương 31031, ta liền phù hợp nha. Một đường vội vàng xe ngựa chạy vội ở hồi thôn trên đường Khương Tử Dạ trên mặt vẫn luôn nhộn nhạo một tia phát ra từ nội tâm tươi cười. Hắn cao hứng không phải chính mình rốt cuộc mua xe ngựa, mà là chính mình rốt cuộc có thể tự mình đưa lá con về nhà. Vẫn luôn nghe không được Đường Diệp nói chuyện, Khương Tử Dạ nhẹ giọng hỏi, lá con, ngươi ngủ rồi sao? Đường Diệp không ra tiếng. Khương Tử Dạ cho rằng nàng ngủ rồi, cũng làm xe ngựa tốc độ hơi chút chậm một chút. Có việc. Đường Diệp ngồi dậy, lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe ngựa. Nàng như thế nào có thể ngủ? Có thể biết được ngươi đề ra ba cái điều kiện gì sao? Khương tử dạ dọc theo đường đi vẫn luôn nhớ thương việc này. Sẽ viết chữ, biết võ công, đến lúc đó trả lời ta một vấn đề. Đường Diệp cảm thấy này không có gì không thể nói. Đơn giản như vậy. Khương tử dạ nghe xong, trong lòng cao hứng, trên mặt không hiện. Này đơn giản sao? Ta cha mẹ ông bà cảm thấy muốn tìm một cái nguyện ý ở rể, còn biết chữ biết võ rất khó, ta cũng cảm thấy liền chúng ta này làng trên sông dưới. Giống nhau biết chữ, tìm ra còn biết võ một người tới hẳn là sẽ khó một ít đi. Không khó, một chút cũng không khó A, ít nhất ta liền phù hợp A. Khương tử dạ trong lòng yên lặng nói một câu, lại không dám ở đường Diệp trước mặt nói. Ngươi là hảo cô nương, sẽ gặp được một cái làm ngươi vừa lòng lại sẽ đau lòng ngươi người. Cuối cùng, Khương tử dạ nhẹ giọng nói như vậy một câu. Đường Diệp nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, tiếp tục suy tư sự tình. Đường hắn đem đường Diệp đưa về đến đường ra cổng lớn khi. Sắc trời cũng vừa lúc đen xuống dưới, đúng là đường diệp trước kia họp trợ về đến nhà thời gian. Đường diệp về đến nhà, bạch thị cơm chiều cũng mau chín. Đường diệp cấp đường thanh hà nói một chút, đối phương thập phần vừa lòng, liền chiếu cái kia như vậy sơn là được. Đường thanh hà nghe xong, vui vẻ, tính toán ngày mai liền bắt đầu làm. Đường diệp về trước trong phòng rửa mặt, thay quần áo, nàng ngửi được quần áo của mình thượng có điểm sơn vị, sợ cha mẹ sẽ hỏi, không hảo giải thích. Cơm chiều sau, đường diệp đi rửa chén. Bạch thị liền bắt đầu cấp bọn nhỏ làm giày. Đường Diệp trở về chính mình trong phòng, thời điểm không lớn hoa trồng trong nhà kính cũng đã trở lại. Các nàng hai chị em trụ một phòng, đường Linh quá tiểu, cùng cha mẹ trụ. Tỷ tỷ, ta hôm nay đi hồng hồng ra chơi, hồng hồng nương còn hỏi ta cha mẹ tưởng cho người tìm cái dạng gì tướng công. Hoa chồng trong nhà kính rửa gần đang xem thư đường Diệp ngồi xuống, nói, hồng hồng nương. Làm gì, nhà nàng có thích hợp thân thích phải cho ta giới thiệu. Đường Diệp kinh ngạc. Không có biện pháp, các cô nương 15 tuổi cập kê sau, hỏi thăm nhân gia liền bắt đầu nhiều, một khi có người hỏi thăm, kia khẳng định là có thích hợp thân thích muốn giới thiệu. Ân, ta sau lại thấp giọng hỏi hồng Hồng, nàng nói nàng nhị biểu ca năm nay 17, còn không có đính hôn, ở chấn trên đọc sách đâu, nhà hắn người tưởng cho hắn tìm cái sẽ nấu cơm hiểu chuyện thiện lương tức phụ, đi theo hắn ở chấn trên ở, chiếu cố hắn. Hoa chồng trong nhà kính tuy rằng là cái 13 tuổi tiểu cô nương, nhưng đã hiểu được nam nữ việc hôn nhân, có đôi khi Nàng cùng đường Diệp còn sẽ lặng lẽ lưu trong thôn cái nào tiểu tử đẹp, cái nào tiểu tử người hảo, bọn họ tương lai tìm tướng công, liền phải so đối cái nào tiểu tử tìm. Nhưng là, buồn thôn người, bởi vì tổ tông có tổ hấn, không cho phép cùng tộc nhân kết thân, cho nên, trong thôn cô nương đều sẽ ngoại gả, tiểu tử đều sẽ cưới ngoại thôn tức phụ. Nga, là người kia a, ta đã thấy một lần, ngươi có nhớ hay không năm trước, hồng hồng nương qua sinh nhật, nàng nhà mẹ đẻ người còn đã tới. Cái kia tiểu tử còn hung đã khóc hồng hồng, ta không thích hắn. Đường Diệp nhíu môi, cùng nhà mình muội muội nói chuyện, nàng trước nay đều là có gì nói gì. Hắc hắc, đúng vậy, tỷ, ta cũng nhớ rõ, hơn nữa người kia đôi mắt có điểm tiểu, vẫn là cái tiểu mập mạp. Đúng vậy, cười khai so với khóc còn khó coi hơn, ta không thích như vậy. Đường Diệp cười nói, tỷ, kỳ thật, ta cảm thấy cái kia nửa đêm ca ca người khá tốt, đáng tiếc hắn không có cha mẹ, đi đường lại có điểm què, bằng không hắn lớn lên lại đẹp chính thích hợp tỷ tỷ. Hơn nữa, ta phát hiện nửa đêm ca ca có đôi khi còn sẽ nhìn lén ngươi. Hoa trồng trong nhà kính cười tủm tỉm đối chính mình tỷ tỷ nói: "Hư, đừng nói bừa, bị cha mẹ nghe được, hai chúng ta đều đến bị đánh, chúng ta nhận thức chuyện của hắn, ngàn vạn không thể nói, Hoa Hoa, bằng không tỷ tỷ về sau không thích ngươi." Đường Diệp bên thai hơi nhiệt, chạy nhanh sụ mặt giáo hấn Hoa trồng trong nhà kính. "Ta đã biết." Hoa trồng trong nhà kính thề lưỡi. kế tiếp, hai người rửa mặt ngủ hạ, tức đèn Không nói nữa. Trong bóng đêm, đường diệp hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, lại đem hoa trồng trong nhà kính nói lại suy nghĩ một lần, hắn sẽ nhìn lén chính mình sao. Giống như, ngày ấy chim nhỏ cũng nói, hắn trước kia nhìn lén quá chính mình, hắn còn luôn là sẽ đối với chính mình cười, hay là, hắn thật sự thích chính mình. Nghĩ vậy, đường diệp tim đập nhanh một phách, trên mặt hơi hơi có chút nhiệt, cẩn thận tưởng tượng, giống như hắn còn rất phù hợp chính mình yêu cầu, biết chữ, cũng sẽ võ. Tin tưởng chính mình hỏi vấn đề hắn khẳng định cũng có thể đáp đi lên. Chính là, không biết hắn có thể hay không ở rể. Nghĩ đến, là sẽ không đi, nhà hắn đã không ai, hắn như thế nào cũng đến cưới một cái trở về, cấp trong nhà truyền hương khói. Như vậy tưởng tượng, đường diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người bọn họ, đều có trách nhiệm của chính mình, cho nên, sẽ không có giao thoa nhà. Đưa xong đường diệp, Khương tử dạ trực tiếp trở về Khương gia thôn, nhưng cũng không có trụ, mà là đem chính mình căn nhà kia đồ vật Đệm chăn cùng một cái dương dọn lên xe ngựa, trực tiếp vội vàng xe ngựa suốt đêm về tới Đông Hà Trấn. Trở lại tiểu viện từ sau, đem đồ vật đưa vào đi, đem xe ngựa xuyên đi vào, hắn còn lại là khóa đại môn, hướng Trấn bắc mà đi. Phòng giữ doanh phía đông, là một mảnh ký túc xa khu, một gian tiểu viện tử, đang ở trên giường ngủ thiếu gia bị thật vất vả mới tiến vào khương tử dạ từ trên giường nhắc lên. Nô, no, ai a, hơn phân nửa đêm còn có để người ngủ. Di, lão đại. Thiếu niên nhìn đến là hắn tách một chút đứng thẳng thân mình người cũng thanh tỉnh chạy nhanh mở cửa nhìn nhìn bên ngoài trở về đem cửa đóng lại thấp giọng nói lao đại ngươi như thế nào tới nơi này tìm ta làm nghi châu bên kia cho ta đưa bạc tới hắn sau khi trở về vì thanh tỉnh cái gì liên lạc đồ vật cũng chưa mang có việc liền sẽ cho chính mình người lưu tin tức bọn họ sẽ đi tìm chính mình a lao đại bên cạnh ngươi không có tiền sao ta nơi này còn có mấy trăm lượng ngươi trước lấy một ít hoa thiếu niên kêu hoa hạc Chạy nhanh xoay người liền phải đi tìm bạc Mấy trăm lượng ta cũng có Điểm này không đủ Nhường cho ta đưa một vạn lượng tới Khương tử dạ chạy nhanh kéo lại hắn Lão đại, người muốn như vậy nhiều tiền làm gì Ngày trước ngồi xuống nói chuyện Hoa hạc đem khương tử dạ kéo đến chính mình phòng trong bên cạnh bàn Kinh ngạc hỏi Khương tử dạ ngồi xuống Nhìn chung quanh hắn này phòng trong liếc mắt một cái Gật gật đầu ngươi hiện tại là gì Ngan tổng Vẫn là quản lý Ngan tổng Nay còn muốn cảm tạ lão đại phía trước dạy dỗ cùng năm đó để bạn. Hoa hạc vẻ mặt cảm kích. Nhớ rõ ta trước kia nói qua nói, hảo hảo làm người liền hảo. Thứ cơ sở làm lên, nền tảng mới vững chắc. Là, lão đại, vậy ngươi một vạn lượng đủ sao? Bên kia người hỏi muốn nói như thế nào? Cưới vợ dùng. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. a, chúng ta có đại tẩu. Hoa hạc tức khắc vui vẻ, kinh hỉ hỏi. chương 32-032 Một con rắn cùng một con chim xảo đi lên. Còn không có định ra tới, ta trước đem tiền chuẩn bị tốt ta, đừng đến lúc đó phải dùng, lấy không ra tiền tới, như thế nào cùng người khác đoạt tức phụ. Khương tử dạ nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng. Hoa hạc thâm chấp nhận gật gật đầu, đúng vậy, vẫn là lao đại ngươi có thấy xa. Đúng rồi, lão đại, như vậy xem ra, chúng ta đại tẩu còn rất nổi tiếng. Nhiều người như vậy cùng ngươi đoạt. Hoa hạc bắt quái tính tình lại bắt đầu phát tác. ân Làng trên xóm dưới đệ nhất tốt cô nương, ngươi nói đến ai khác cùng ta đoạt không đoạt. Khương tử dạ một bộ kiêu ngạo nói. Xách, lão đại ngươi hảo ánh mắt ta, vậy ngươi nhớ kỹ, nếu yêu cầu các vinh đệ cho ngươi căng bài khi, nhất định phải cho ta biết, ta tổ chức một nhóm người qua đi. Ta quản kiêm một ngàn người, có chúng ta hơn ba cá nhân. Ân. ta đây đi rồi. Khương tử dạ gật đầu, đứng lên. Lão đại, ngươi hiện tại còn ở tại cái kia trong thôn. Hoa hạc lo lắng nói. Không được. Ta hôm nay chuyển đến đông khu kia chỗ tiểu viện tử. Đúng rồi, ngươi làm thiên vũ an bài cá nhân lại đây, ta thiếu cái xa phu. Khương tử dạ lâm ra cửa khi, nói là, lão đại, hoa hạc lên tiếng. Quân chức gì đó, đối với hắn tới nói, chính là cái rèn luyện chính mình địa phương. Lão đại yêu cầu chính mình, có thể vì lão đại làm việc, mới là chính yếu. Bởi vậy, khương tử dạ sau khi rời đi, hoa hạc cũng không ngủ, xuyên quần áo, viết tờ giấy, đi ra ngoài tìm chính mình bổ câu đưa tin. Rút cương tử dạ cấp nghi châu bên kia truyền tin tức đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Diệp tỉnh lại, đã nghe được trong viện có cưa cưa tấm ván gỗ thanh âm, biết cha đã bắt đầu làm việc. Nhìn nhìn tủ thượng thủy lầu, canh giờ đã đến giờ tị, Đường Diệp lẩm bẩm lẩm bẩm lầu bầu một câu: Ta thế nhưng ngủ đến như vậy vãn. Xoay đầu, nhìn đến hoa trồng trong nhà kính chăn đã xếp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở ven tường, người đã không ở phòng trong, Đường Diệp rối người, thạch một chút liền ngồi lên. Tối hôm qua lại làm hơn phân nửa đêm ngỗng vẫn là có quan hệ với một thế giới khác nhộng, nàng cảm giác được như cũ là rít chóc cùng lạnh băng. Đường Diệp thở dài, xem ra kiếp trước trải qua là thâm nhập linh hồn của chính mình a, thế nhưng thường thường liền sẽ mơ thấy. Điệp Hảo chăn, mặc tốt quần áo, Đường Diệp nhảy xuống mà rửa mặt xong ra trong viện. Hai cái muội muội ở hoa bên cạnh ao xem hoa, nương cùng cha ở cưa tấm ván gỗ, ông bà ngồi ở ghế cây hoa quế hạ trò chuyện cái gì. Đường Diệp nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt là hơi hơi tươi cười. Bộ dáng này nhật tử thư cấm áp, đơn giản mà hạnh phúc. tỷ ngươi tỉnh a, ngươi cơm sáng ở trong nồi. Hoa trồng trong nhà kính cùng Đường Linh cùng nhau đã đi tới, trên mặt là nhìn đến nàng cái này tỷ tỷ cái loại này hồn nhiên mà vui vẻ tươi cười. Ân, hảo. Đường Diệp cười nhìn Hoa mắt chỉ, có phải hay không móng tay Hoa có khai? Đúng vậy, tỷ tỷ. Đường Linh nhỏ nhất, trong lòng giấu không được chuyện, kích động nói, nàng đã sớm ngóng trông móng tay Hoa khai, làm tỷ tỷ cho chính mình nhuộm móng tay. Thành, một hồi chúng ta chích hoa nhuộm mong tay. Đường Diệp cười sờ sờ đường linh đầu, 8 tuổi cô nương, cái đầu cũng không nhỏ, hiểu được mỹ. Hảo, đường Diệp đang muốn hướng phòng bếp đi, một con chim nhi bay tới đông phòng nóc nhà thượng, ríu rít đều. Lá con, lá con, bọn họ vào kia đạo ngõi nhỏ thứ năm cái sân, còn có vài cá nhân thấy nữ nhân kia. Ngươi nghe được các nàng nói cái gì sao? Đường Diệp hỏi. Không có, bọn họ là vào nhà nói chuyện. Hảo, đã biết, cảm ơn ngươi. Đường Diệp nhìn kia chim nhỏ liếc mắt một cái, tiến đông phòng đi. Chim nhỏ dịu rít bay đi. Một màn này, cũng không khiến cho trong nhà bất luận kẻ nào chú ý. Chim sẻ chim chóc cả ngày ở chung quanh này đó trên cây dịu dít đều, bọn họ sớm đã thói quen. Chờ đường Diệp ăn xong cơm sáng ra tới, liền nghe được ngoài cửa lớn dịu rít một con chim cùng một con rắn xào lên. Đường Diệp bất đắc dĩ, đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình đại môn đối diện trong buổi cỏ, tiểu hồng tức giận trừng mắt cặp kia xá mắt. Trứng mắt phía trước trên cây kia con chim nhỏ kia chỉ điểu, đúng là cho chính mình báo tin tức chim nhỏ ngươi có bản lĩnh bay lên tới cắn tiểu gia nha chim nhỏ bay khỏi nhánh cây ở giữa không trung qua lại phi díu dít hướng về phía trên mặt đất nằm bò tiểu hồng khiêu khích ngươi có bản lĩnh cấp cô nãi nãi xuống dưới cô nãi nãi bảo đảm không cắn chết ngươi tiểu hồng tức giận ngươi có bản lĩnh cấp tiểu gia bay lên tới ngươi bản lĩnh cấp cô nãi nãi ghé vào này đường diệp trợn trắng mắt Có ai gặp qua một con chim cùng một con rắn cãi nhau? Nàng đi qua đi, ngồi xổm đuổi có biên, tiểu hồng, ngươi như thế nào cả ngày cùng điểu cãi nhau nha? Hừ, này đó tiện điểu, luôn muốn tới cùng ta đoạt sai sự. Tiểu hồng bị khuất. a, nó đoạt ngươi cái gì sai sự? Đường Diệp không minh bạch. Vốn dĩ, cho ngươi truyền lại tin tức sai sự, là chuyện của ta à, ta mới là thị nữ của ngươi, không nghĩ tới nó thế nhưng vật quyền, tự mình đi cho ngươi báo cáo. Hừ, chết điểu. Chờ ta tóm được nó, cắn chết nó. Tiểu hông vẫn là thở phì phì. Ha! Còn có như vậy quy định. Đây cũng là nữ thần nương nương quy định. Đảo! Không! Là! Tiểu hông dầm gì, lời này nói không hề tự tin. Cẩm tú minh bạch, này con rắn nhỏ là ăn chim trong dấm. Yên tâm đi, ngươi vẫn là ta thị nữ, nếu là trong thôn sự tình, ta về sau liền phân phó ngươi giúp ta làm, ngươi cũng muốn giúp ta nhiều thu thập tin tức chúng ta cộng đồng bảo vệ tốt nhân loại cùng động vật chi gian chung sống hòa bình quan hệ đường diệp cười tủm tỉm sờ sờ tiểu hồng đầu rắn nhẹ giọng nói hảo tiểu hồng tức khắc tâm tình hảo chui vào trong bụi cỏ đi khiêu vũ đường diệp ngẩng đầu đi xem kia chỉ điểu, nó bay lên tới hướng về phía đường diệp vô vô cánh lá con kia tiểu gia đi rồi ha ha đường diệp bật cười này hai chỉ tựa như hai cái cãi nhau đoạt đường ăn hải tử bất đắc dĩ lắc đầu đường diệp xoay người trở về trong viện Nghi châu thành. Thanh phong là lướt, chim bói cá chít chít, một mảnh rừng trúc, một phương tính dở, một tháng màu trắng thân ảnh, một đôi nhỏ dài tay ngọc, đang ở rừng trúc trước chấp nhất chỉ 6 chút thổi. Hán thổi không phải nhạc khúc, mà là từng tiếng chim hót chít chít thanh. Hán bên này thổi một lần, trong rừng trúc, sẽ có điệu đi theo chít chít đều to vài tiếng, hán lại thổi vài tiếng, cùng điệu thanh hô cùng, khiến cho cái này sáng sớm trúc yên náo nhiệt lại lịch sự tao nhã. Đột nhiên, phát hơi giật mình một tiếng người này dừng cùng điều đối minh động tác, quay đầu nhìn qua đi, liền thấy một bên kệ binh khí thượng đứng một con bù câu đưa tin, đang nhìn hắn. Hắn sử sốt, ngay sau đó tưởng nghĩ tới cái gì, trên mặt có một kia vui mừng, sẽ là hắn tin tức sao? Đi qua đi, gỡ xuống bù câu đưa tin trên đuổi tờ giấy nhỏ, thả bay bù câu đưa tin, mở ra tờ giấy nhìn lên, lão đại yêu cầu một vạn lượng cùng một cái xa phu, đoạt đại tẩu. Hắc, tờ giấy thượng liền như vậy mấy cái đơn giản tự, người này xem xong nhận được, đây là hoa hạc chữ viết, cũng có hắn đánh dấu, lao đại muốn một vạn lượng cùng một cái mã phu, cái này hắn có thể xem hiểu, nhưng là cái này đoạt đại tẩu là ý gì? người này nhìn tờ giấy sửng sốt một hồi, chạy nhanh nắm chặt, cầm sáo trúc đi phía trước viện đại sảnh mà đi. chương 33033, liễu dực. ngôi ở sườn vị thuộc về chính mình vị trí thượng, người này suy tư một chút, hô, người tới, nhanh đi thỉnh ngàn thần y lẻ trở về. là, liễu quân sư. Có người ở ngoài cửa lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Người này kêu Liễu Dực, là này tòa phủ đệ quân sư, cũng là khương tử dạ bạn tốt, bình thường bá tánh khả năng không biết Liễu Dực tên này, nhưng là trên giang hồ người, đều biết tên này, Liễu Dực, hiện giờ song thập niên hoa, sớm đã thành danh thiên hạ, trí tuyệt không song. Giang hồ đồn đãi, Liễu Dực đã từng ở 15 tuổi khi, dựa vào một con sáo trúc khống chế chăm xúc cùng ngàn điều, giết ba cái trên giang hồ ác nhân, vì chính mình chết thảm ở bọn họ thủ hạ cha mẹ báo thủ. Từ kia lúc sau, liễu dực nổi tiếng thiên hạ, mọi người biết hắn tất sắc kỹ, chính là dùng sáo âm không chế động vật cùng loài chim bay. Kia lúc sau, giang hồ người, không người còn dám chọc liễu dực. Chỉ là, liễu dực ở đại thủ báo lúc sau này 5 năm gian, không còn có ở trên giang hồ hành tẩu, có người tưởng tìm kiếm hắn, bái hắn làm thầy, học dùng sáo trúc không chế loài chim bay, nhưng cho tới bây giờ không ai tìm được hắn. Thời điểm không lớn, một thân bạch đi phiêu phiêu thiên vũ phiêu tiến vào, liêu đại mỹ nhân. Ngươi tìm bản thân y chẳng lẽ là thân mình không dễ chịu? Lan, liêu dực bị hắn này mỗi lần gặp mặt đều phải tiện thượng một hồi cách làm khí hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sách, ngươi nói ngươi, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, ngươi cố tình muốn rửa cây sáo. Thiên Vũ lại tiện tiện nói một câu, ngồi xuống bên kia thuộc về chính mình vị trí đi lên, hai người cô đơn đều để lại trung gian cái kia cao cao tại thượng hoa lê một đại ghế nằm. Hai người mỗi khi nhìn đến kia đem đại ghế nằm liền cảm thấy đôi mắt đau. Kia đem đại trên ghế nằm, phô một chỉnh trương ra hổ, mỗi lần bọn họ nhìn đến đến, hận không thể đem kia trương ra hổ cấp ném, nhưng bọn họ ai cũng không có cái kia lá gan. Rõ ràng là cái thực trang trọng quân sự phòng nghị sự, cố tình trung gian muốn phóng như vậy một phen tao khí ghế dựa, lại phóng như vậy một trường tao khí ghế lót, sống thoát thoát đem cái này cao lớn thượng phòng nghị sự phụ trợ thành một cái thổ phỉ trại phòng nghị sự. Hai người cùng nhau thu hồi ánh mắt, liêu rực ngón tay vung lên. Tờ giấy giống như là bị gió thổi giống nhau thường thường bay về phía thiên vũ. Thiên vũ ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tờ giấy liền dừng ở hắn trong tay. Hắn nhẹ nhàng mở ra, đương nhìn đến mặt trên nội dung sau, kích động tạch lập tức đứng lên, dựa tiểu tử này nhanh như vậy liền đem việc hôn nhân định ra. Ta không lo thần y thể, ta muốn đi đường xa phu đi. Dứt lời, hắn vội va đứng lên liền phải đi ra ngoài, lại không nghĩ bạch bạch bạch vài tiếng, đại sảnh môn nháy mắt đều gắt gao đóng lại, chặn hắn đường đi. Ta nói. Chết điểu, ngươi đều đi ra ngoài quá một lần, lúc này nên ta đi ra ngoài đi. Liêu dực dẫn theo chính mình sáo chúc lười biếng đã đi tới, lấy cây sáo hành ở thiên vũ trước mặt, ngăn cản hắn. Thiên vũ nghe hắn xưng hô, khoe miệng chiều chiều, ngươi biết đại tẩu là ai sao? Ngươi biết đại tẩu sẽ cái gì sao? Liêu dực yên lặng lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đi làm cái gì, ta đi, đó là sư phụ ta, ta phải đi cho ta sư phụ đuổi xe ngựa. Ngươi là nói, lão đại coi trọng nữ nhân. Chính là cái kia giáo ngươi phùng ra người kẻ điên. Liêu dực kinh ngạc. câm miệng, không cho nói sư phụ ta là kẻ điên. Thiên vũ sinh khí. Hảo, không nói liền không nói, nhưng là lần này ngươi đến làm ta đi. Liêu dực không ngược bộ. Thiên vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy lấy thắng bại tới quyết định đi. Hảo, đi, luyện võ trường thấy. Dứt lời, liêu dực thân ảnh hướng ra phía ngoài thổi đi, đồng thời đại sảnh môn cũng toàn bộ mở ra. Xú nhân yêu, khinh công ghê gấm A hừ, xem ta độc bất tử ngươi. Âm thầm mắng xong, thiên vũ cũng đi theo mặt sau hướng về luyện võ trường mà đi. Một canh giờ sau, liếu rực và táo phiêu phiêu cưới một con lửa đỏ tuấn mã chạy ra khỏi nghi châu thành. Hắn trong tay đã không thấy sáo chúc, lập tức hai bên túi trang, là tràn đầy ngân phiếu, mặt chán đều là một trăm lượng, nhìn ra, đại khái có mười mấy vạn lượng. Nói giỡn, lao đại đoạt tức phụ, một vạn lượng có thể sao? Hắn sau khi rời đi, thiên vũ hừ hừ hai tiếng, may mắn ngươi chạy nhanh. Nếu như bị kia mấy cái trở về gặp được, còn có chuyện của ngươi. Một năm, Khương Tử dạ tiểu tử này, rốt cuộc tính toán từ bỏ điệu thấp. Nghĩ như vậy, Thiên Vũ trở lại chính mình trong viện viết tờ giấy nhỏ đi, quang nhân yêu đi như thế nào đủ, lão đại nếu muốn cưới vợ, đương nhiên đến náo nhiệt một ít ta, chính mình đi không được, không còn có kia mấy cái sao. Đường Gia Thôn Tháng 5 sơ tam, đường 6 chứng ra tới vài cái thân thích, tức khắc nhà hắn náo nhiệt lên, hàng xóm nhóm biết Khương Gia Thôn đại tài tử Khương Tú Tài tới, Đều lặng lẽ ghé vào nhà hắn ngoài tưởng xem, muốn nhìn một chút này, ngày thường bị đường sau chứng lao bà Khương Thị khen thật tốt thật tốt Khương Tú Tài, đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Thời điểm không lớn, trong thôn liền truyền khai, kia Khương ra thôn Khương Tú Tài quả nhiên là nhân trung lòng phượng, không ngừng có tài khí, còn lớn lên tuấn tú lịch sự, dáng người đỉnh bản, có thể nói là một cái phong lưu thiếu niên. Tức khắc trong thôn còn còn chờ gả cô nương nhân ra đều tâm tư linh hoạt lên. Bồi Khương Tú vẫn tới là đường sáu trứng lao bà thân chất nhi Khương Tú Hòa. Hai cái thiếu niên tới đường sáu trứng ra, mục đích thực minh xác chính là đường Tú Vân nghị đến trông thấy đường diệp. Đường sáu trứng lao bà nghe xong Tú Vân cùng Tú Hòa nói sau, dừng một chút, nói, nếu không như vậy đi, cô cô đi trước nhà nàng tham thảo một chút bọn họ nói, nếu bọn họ cũng muốn gặp người, cô cô lại mang ngươi qua đi có thể chứ. Khương Tú Vân gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, hảo, vậy phiền toái cô cô. Tú Hòa cùng Khương Tú tài cùng tuổi, Tu Hòa tìm tức phụ yêu cầu không cao, người khác cấp giới thiệu, hắn tới cửa tương nhìn một lần, cảm giác cô nương người cũng không tệ lắm, liền trực tiếp định ra. Khương Tú Tài lại là bởi vì Tú Tài xuất thân giống nhau cô nương hắn trứng mắt, chấn trên nhà giàu tiểu thư, còn trứng mắt hắn, cho nên liền trì hoãn trước mắt còn không có định ra việc hôn nhân. Từ ngày ấy gặp qua đường Diệp sau, hắn trong lòng liền trụ vào đường Diệp thân ảnh, này không, hôm nay quyết định tới cầu đường sau trứng lao bà tới, làm nàng giúp chính mình làm mai mối. Đi hỏi một chút, hơn nữa, hắn có tự tin, đường ra người nhất định có thể coi trọng chính mình. Hắn tới khi, cấp đường 6 trứng lao bà cũng mang theo không ít lễ vật. Sắp tới buổi trưa, đường 6 trứng lao bà cánh tay thượng vác nửa rổ trứng gà, hướng đường diệp ra đi. Trên đường có người hỏi, ngươi đây là làm gì đi nha? Đi thanh hà tẩu tử ra đổi điểm đậu đỏ đi, chất nhi tử nhóm này nửa muộn không còn sớm muốn ăn cháo đậu đỏ. Nhà ta về điểm này đậu đỏ, làm hỷ sự khi đều dùng xong rồi. Ngày ấy nghe do hà tẩu tử nói nhà nàng có, đi theo nàng đổi điểm. Khương thị lý do tìm thực đầy đủ. Mặc dù là như vậy, vẫn là có người không tin, có người liền ở đoán, này đường sáu trứng lao bà có phải hay không cho nàng chất nhi tử hướng đi đường diệp cầu hôn đi. Thời gian đã là gần buổi trưa phân, đường diệp ở đông trong phòng nấu cơm, bạch thị ngồi ở trong viện cùng hứa thị một bên nói chuyện thiếm, một bên cấp đường thanh hà làm dài. Đúng lúc này, đường sáu trứng lao bà dẫn theo nửa rổ trứng gà tới Trưng 34-034, Khương Tú Tài coi trọng đường Diệp. Thím thân thể khá tốt đi. Đường 6 chứng lao bà cười ha hả hỏi trước chờ một chút lao thái thái, mới cười đối Bạch Thị nói, tẩu tử, nhà ngươi đậu đỏ còn có sao? Cho ta đổi một ít, nhà ta hai cái chất nhi tử tới, muốn ăn cháo đậu đỏ, ta cấp ngao một ít, nhà ta đậu đỏ làm hỷ sự khi toàn dùng. Bạch Thị đứng lên, cười tiếp đáy nàng, hành, ngươi cùng ta về phòng tới đổi đi. Đường Diệp nghe được trong viện có người nói chuyện, Từ phòng bếp thăm rõ ra tới vừa thấy, là đường sáu trứng lao bà, cười chào hỏi, liền lại trở về nấu cơm. Đường sáu trứng lao bà cười khanh khách nhìn nhiều đường diệp vài lần, mới hướng về phía Bạch thị nói, tẩu tử thật là có phúc khí, lá cây làm đồ ăn đó là ăn ngon thật, nhà ta hỉ sự thượng, mọi người đều khen đâu. Ha ha, đúng vậy. Bạch thị cười một chút, đi lương trong phòng đề ra nửa túi lậu đỏ, lãnh nàng hướng nhà mình phòng trong đi. Vào nhà sau, Bạch thị tìm đồ vật trang trứng gà lại tính toán cho nàng trong rổ đảo đậu đỏ. Khương thị thấy Bạch thị không hỏi tuân nhà mình chất nhi tử là cái nào, đành phải chính mình mở miệng, tẩu tử, nhà ngươi lá cây định ra việc hôn nhân sao. Ta cái kia tú tài chất nhi tử hôm nay tới, các người muốn hay không cấp lá cây tương xem một chút. Lần trước nhà ta làm hỷ sự hắn đi kinh thành không gấp trở về, khoảng thời gian trước mới trở về. Bạch thị một đốn, nhìn nàng một cái, minh bạch nàng đến tử ra mục đích. Bạch thị cười cười, định nhưng thật ra không định ra, nhưng là nhân ra là tú tài. Tương lai không chuẩn vẫn là cử nhân láo ra, kia vẫn là phải làm quan, nhà ta lá cây sợ là không có cái kia phúc hì à, đừng bạch bạch thấy, cuối cùng thành không được, làm lá cây thương tâm khổ sở một hồi. Đường sáu chứng không nghĩ tới bạch thị nói như vậy, nàng dọc theo đường đi còn nghĩ, sợ là này bạch thị sẽ vui vui vẻ vẻ đáp ứng đầu, nàng chỉ lo lắng đường diệp bên kia sẽ không nghĩ thấy. Hải, nay tẩu tử ngươi liền nhiều lo lắng, ta kia chất nhi, tuy rằng có tú tài công danh, người cũng lớn lên tuấn tú lịch sự. Nhưng kia tiểu tử có một ngày ở chấn trên gặp được đường Diệp, liếc mắt một cái liền cảm thấy cô nương này cùng chính mình rất có duyên, vừa lúc ở xuyên ngưu than đụng phải đường Diệp ngồi chúng ta xe, thế mới biết lá cây tên. Này không, trở về cùng ta kia đường ca đường tẩu nói sau, chuyên môn lại đây muốn gặp lá cây, nếu các ngươi có cái kia ý tứ, cũng có thể trông thấy ta kia tú tài chất nhi. Khương thị dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đem Khương tú tải tới mục đích nói, này bạch thị cùng đường thanh hà nhân phẩm, nàng là rõ ràng, cho nên. Đương Khương Tú Vân nói coi trọng đường Diệp khi, nàng cũng là đánh tâm nhãn cảm thấy đây là môn hảo việc hôn nhân. Bạch Thị kinh ngạc, thế nhưng có có chuyện như vậy. Lá cây trở về chưa nói a. Nếu không như vậy đi, tẩu tử, buổi chiều, ta mang chất nhi nhóm lại đây xuyên cái người sai vặt, các ngươi cũng nhìn xem Tú Vân, kia hài tử người cũng thông minh, cũng sẽ đọc sách, đây là ra ở chúng ta này người trong thuốc gia, nếu là chỗ mã ở kia trong thành đại thế gia, còn không được chạy nhanh đưa đến kinh thành quốc tử dám bồi dưỡng đi. Đường Sáu trứng lao bà biết ta nói, chạy nhanh lại đưa ra kiến nghị. Trước đừng, chuyện này chúng ta còn phải hỏi một chút lá cây, nhìn xem nàng là có ý tứ gì. Nếu là nàng cũng có cái kia ý tưởng, trông thấy cũng là có thể. Hai tử lớn, có thể gặp được một môn hảo việc hôn nhân, cũng là hài tử phúc khí. Bạch Thị chạy nhanh cử tuyệt. Đường Sáu trứng lao bà ngẫm lại, cũng đúng. Đường Thanh Hà ra này Đường Diệp vẫn luôn chính là có thể cho trong nhà làm một nửa chủ hài tử, nàng việc hôn nhân, đến nàng gật đầu đồng ý. Là hẳn là. Kia cũng đúng, ta đây liền đi về trước, tẩu tử ngươi giữa chưa cùng lá cây đem việc này nói nói, ta buổi tối lại đến nghe đáp lời, Tú Vân bọn họ ngày mai mới hồi. Khương thị cười ha hả nói xong, liền dẫn theo đổi lấy nửa rổ đậu đỏ đi rồi. Bạch thị Yên lặng gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng có chút tâm động, Khương gia thôn Khương Tú Tài, bọn họ cũng là có điều nghe thấy, sắp thật là làng trên xóm dưới số một số 2 một cái tiểu tử, nhưng thật ra có thể xứng thượng lá cây. Chỉ là Hiện giờ lá cây nổi lên chiêu tế tâm tư, việc này, nàng không biết nàng đi hỏi đường Diệp có thể hay không làm đường Diệp sinh khí. Ăn cơm trước khi, bạch thị vẫn là làm trò trong nhà mọi người mặt đem đường sáu trứng lao bà ý tứ nói một chút. Đường thanh hà cùng lao ra tử lao thái thái sử sốt, tạch một chút nhìn về phía đường Diệp, lá cây, người gặp qua kia khương tú tải. Đường Diệp nhàn nhạt gật gật đầu, ừ một tiếng. Không thấy thượng. Lao thái thái hỏi. Đường Diệp lắc đầu. Lão ra từ lúc này là thật sự kinh ngạc, ngoan cháu gái, này tú tài ngươi còn không có coi trọng. Là lớn lên không tốt, vẫn là đi đường người họ. Đúng vậy, lá cây, nghe ngươi nương ý tứ, đối phương còn coi trọng ngươi, nếu là ngươi cảm thấy có thể, chúng ta đây cũng có thể không chiêu tế, rốt cuộc có thể gả cho tú tài Lao ra đã là chúng ta trèo cao, tương lai hắn nếu là lại có thể khảo chung cái cử nhân, vậy ngươi đời này đi theo hắn, chính là quan thái thái. Đường Thanh Hà là nhất hy vọng đường Diệp có thể gả hảo tương lai có thể hạnh phúc kia một cái đường diệp thở dài buông chiếc lúa đau đầu nói cha nương ông bà chúng ta nếu quyết định chiêu tế liền không thể lại bởi vì người khác thay đổi ý tưởng bằng không như vậy hôm nay tới một cái tốt các ngươi tâm động làm nhân gia cho rằng chúng ta có cái kia ý tứ ngày mai lại đến một cái các ngươi lại tâm động như vậy đi xuống sẽ chọc hạ rất nhiều người chúng ta cũng sẽ bị người mắng như vậy cũng sẽ ảnh hưởng nhị muội cùng tam muội tương lai việc hôn nhân Ngãi ngãi không phải thường xuyên nói một nữ không được hai nhà sao, các ngươi đừng quên, trước mắt còn có cái Dương Châu Thành còn không có giải quyết đâu. Đường Diệp như vậy vừa nói, người một nhà đều không ra tiếng, đúng vậy, còn có cái Dương Châu Thành đâu. Hào đi, kia buổi tối sau chứng tức phụ tới khi, ta liền trực tiếp cử tuyệt. Bạch thị nhẹ giọng nói xong, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Ân, phiền thoái nương. Đường Diệp gật đầu lên tiếng. Lão thái thái nhìn nhà mình cháu gái, bật cười không thôi, la cây nhà người khác cô nương đang nói đến chính mình việc hôn nhân khi xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi trốn càng xa càng tốt liền sợ nghe được ngươi nhưng thật ra một chút đều không e lệ đường diệp ho nhẹ một tiếng mãi mãi ta này không phải vì tương lai suy nghĩ sao ta là muốn chiêu một người trở về cho các ngươi dưỡng lao vạn nhất tìm cái không hợp ta tính tình cả ngày cãi nhau kia không phải cho các ngươi càng lo lắng sao ân lời này có lý đảo cũng là như vậy hồi sự đường đại mao buông chén đũa khẳng định Đường Diệp cách nói. Mọi người cùng nhau ha hả nở nụ cười. Sau khi ăn xong, Đường Diệp ở đông trong phòng rửa chén, lao thái thái làm bộ tiến vào muốn nước ấm uống, kỳ thật là lặng lẽ tới cùng Đường Diệp nói chuyện. "Lá cây, ngươi có thể nói cho nãi mãi, ngươi chướng mắt kia khương tú tải nơi nào sao?" Hứa thị mới không tin này quỷ tinh linh dường như nha đầu những cái đó đầy miệng bậy bạ lý do thoái thác. Hắn cùng Đường Như giống như nhận thức, hai người còn ghé vào cùng nhau nói nhỏ, vừa nói vừa cười. Tuy rằng không biết hai người cái gì quan hệ, nhưng người như vậy, ta tuyệt đối không cần. Biết nhà mình mãi mãi khôn khéo, đường Diệp cũng không giấu dếm, nói thẳng. Trách không được, ta liền biết có vấn đề. Hứa thị gật đầu, người như vậy, chúng ta là không thể muốn, mặc dù là cái cử nhân láo ra, cũng muốn không được. cũng đường như không minh không bạch, còn tới nhà của chúng ta nói coi trọng người, nơi này biên nói không thành vấn đề, ta đều không tin. Lao thái thái mắt hổ trường, thở phì phì nói. Hư. Mãi mãi ngươi nói nhỏ thôi, việc này cũng không thể để cho người khác nghe xong đi. Đã biết, Lao Thái Thái cũng thấp thấp lên tiếng, trong lòng kiên định, hồi hậu viện ngủ đi. Lao Thái Thái trong lòng thở dài một tiếng, xem ra, lá cây cùng đường tĩnh đường như này mấy cái tiểu cô nương trì gian, thật là ra vấn đề a chương 35-035, Khương Thú Tài bị đường Diệp ra cự tuyệt. Buổi tối, đường 6 chứng Lao bà tới, nghe được làm nàng thất vọng tin tức sau, bất đắc dĩ gật gật đầu, đi trở về. Thương Tú Vân ở nhà nàng kỳ thật cũng có chút thấp hỏng, từ ngày ấy ở xuyên ngưu than thượng cô nương này nhìn thấy chính mình khi kia lãnh đạm thái độ, hắn trong lòng liền có chút không phục. cái nào cô nương nhìn thấy chính mình khi, không phải tưởng trộm nhiều xem chính mình vài lần. Nhưng vị cô nương này lại liền cái ánh mắt đều lười cho chính mình, lúc này mới khiến cho hắn chú ý. Hắn từ trước đến nay có cổ không chịu thua tính tình, đối phương càng là đối hắn lãnh đạm, còn liền điếu nổi lên hắn ăn uống. Đặc biệt vị này đường diệp cô nương ở làng trên xóm dưới đó là nổi danh hảo cô nương, hơn nữa cô nương này lớn lên lại là phụ cận trong thôn đẹp nhất, hắn thật đúng là liền như vậy đặt ở trong lòng, nghị thao xuống này đóa mỗi người khen ngợi núi cao tuyết liên. Nghe tới Khương Thị mang về tới tin tức khi Khương Tú Tài ước trừng sửng sốt có 15 phút thời gian, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhà nàng người trực tiếp liền cự tuyệt chính mình, lý do thế nhưng là vị kia đường diệp cô nương không thấy đối chính mình. đúng vậy hai người bọn họ xác thật là gặp qua một lần muốn nói không thấy đối chính mình cũng là hợp tình lý chỉ là nàng vì cái gì không thấy đối chính mình nàng sao có thể không thấy đối chính mình chính mình nơi nào kém muốn văn thải có văn thải muốn diện mạo có diện mạo nàng vì cái gì không thích chính mình Khương tú hòa an ủi hắn một chút vân ca đừng khổ sở ngươi nếu là thật thích nàng ở nàng không xuất giá trước ngươi không phải còn có cơ hội sao Khương tú hòa những lời này nhắc nhở hắn hắn hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng bực bội, gật gật đầu, ừ một tiếng. Đường tinh ra. Đường tinh ở suốt cao ba ngày sau, nàng nương lo lắng nàng bị thiêu chóng váng, trộm thừa dịp đường chuyển như không ở nhà khi, thỉnh đường kiểu ra tới cấp đường tính nhìn bệnh, khai ba bộ dược, uống lên ba ngày, hảo. Đã nhiều ngày đường tinh vẫn luôn ở trong nhà ngoan ngoãn, cũng không dám đi ra ngoài, sợ đi ra ngoài tái ngộ đến xả. Hôm nay giữa trưa, nghe nàng nương trở về nói đường sau chứng ra kia tú tài chất nhi tới. Trong thôn không ít người ra đều đi la cả, tưởng tận mắt nhìn thấy xem cái này Khương Tú Tài là như thế nào yêu Tú sau, nàng trong hai mắt có ám trưởng, vẫn là tới. Hiện giờ đường như không còn nữa, này Khương Tú Tài, có phải hay không vẫn là phải hướng đường Diệp ra cầu hôn đâu. Quả nhiên, buổi tối ăn cơm khi, nàng nương lại nói, giữa trước khi, đường 6 trứng lao bà cánh tay thượng vác nửa rổ trứng gà đi đường Thanh Hà ra đổi đậu đỏ, cuối cùng xác thật là thay đổi nửa rổ đậu đỏ, đến nỗi có hay không nói khác, không ai biết. Đường tính lại là khí cầm chiếc đua tay đều có chút run, chính mình bạch vội chăng sao. Thế nhưng cùng kiếp trước giống nhau, kiếp trước, đường sáu trứng lao bà cũng là như thế này, mang theo nửa rổ trứng gà đi đường diệp ra cầu hôn sự, chẳng qua, bị đường ra cự tuyệt. Nghĩ đến, hôm nay, lúc này, đường sáu trứng lao bà cũng lặng lẽ đi đường thanh hà ra nghe được cự tuyệt tin tức. Đường diệp trực tiếp cự tuyệt, nói nàng không thấy thượng khương tú tải. Đường tính biết, khẳng định là kết quả này, nghĩ vậy. Nàng quay cuồng tâm mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Khương Tú tải cầu thân chi lộ, đây mới là cái bắt đầu. Chỉ là, tháng 5 sơ 10, là đường đại mau sinh nhật ngày, kia một ngày, vừa lúc cũng là Dương Châu liếu ra tới đường ra tương đường Diệp nhật tử, cũng chính là ở kia một ngày, đường Diệp xem đúng rồi kia liếu ra công tử, hai nhà định ra việc hôn nhân, năm thứ hai, đường Diệp gả đi Dương Châu. Đường tính một bên ở trong phòng bếp rửa chén, một bên dùng sức nghĩ kiếp trước sự tình, giống như, kia liếu ra công tử. Kỳ thật ở sơ tắm ngày ấy liền tới rồi đông hà Trấn, trước âm thầm hỏi tham đường thanh hà ra tin tức tới. Nếu tưởng phá hư đường diệp cùng liễu gia việc hôn nhân, phải từ kia liễu công tử tìm hiểu đường thanh hà ra tin tức bắt đầu, làm hắn cảm thấy đường thanh hà gia không tốt, đường diệp không tốt. Nghĩ tới đối sách, nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nghiêm túc rửa chén. Ngày thứ hai, khương tú vân cùng khương tú hòa đi trở về, đường sáu trứng lao bà một ngày này cũng có chút chắc chắc, không đi ra ngoài trong thôn là cả cũng không biết trong thôn đã ở lặng lẽ chuyển về Khương tú tài cùng Đường Diệp tin tức. Nói Khương tú tài tới trong thôn, kỳ thật là tưởng hướng Đường Diệp ra cầu hôn, kết quả Đường Sáu chứng lao bà đi hỏi khi, lại bị cự tuyệt, cho nên kia Khương tú tài liền Đường Thanh Hà ra môn cũng chưa đăng. Cũng có thiếu không người đang nói, Đường Diệp mắt cao hơn đỉnh, thế nhưng coi thường Khương tú tài, còn nói thẳng không thấy thượng hán, này cũng quá cuồng ngạo đi. Chúng ta nhưng thật ra to mò, nàng Đường Diệp đem đến tuột cùng có thể tìm cái cái dạng gì nam nhân đâu? Dù sao, nói cái gì đều có, bởi vì đường diệp ở trong thôn thanh danh hảo, những cái đó nói đường diệp không người tốt cũng không dám bốn phía đi tuyên dương, chính là ở cái vòng nhỏ hẹp không kiêng nể gì lan truyền, quá quá miệng miệng Đương nhiên, những lời này cũng đều là từ đường tịnh trong miệng truyền ra đi, đây cũng là nàng mục đích, có người nói hảo, có người nói không hảo là được. Đường diệp hảo thanh danh thâm nhập các thôn dân trong lòng, nàng hiện giờ cũng không hề dám coi khinh đối thủ này, nàng cảm thấy, nếu muốn làm xú đường diệp thanh danh, Cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đến từ từ tới. Tháng 5 sơ 8, một con đỏ thâm tuấn mã phong trần mệt mỏi tiến vào Đông Hà Trấn. Được đến Hoa Hà Câm thầm chỉ dẫn, Liêu Dực trực tiếp liền đi khương tử dạ ở trấn trên tiểu viện tử. Gõ ba ngày đại môn, không ai cấp hai, Liêu Dực trực tiếp một cái xoay người, liền từ thượng phương Nam Đỉnh, vào tiểu viện tử. Nhìn đến đại môn không khóa, chỉ cắm, Liêu Dực đi khai đại môn, đem ngựa kéo vào tới, cắm thật lớn môn. Cẩn thận nhìn một vòng trong viện không ngừng cửa sổ sơn là tân, ngay cả giấy cửa sổ đều hồ tân, liễu dực trong lòng kinh ngạc, hay là chính mình đã tới chợm. Khương tử dạ đã đem tức phụ cưới đã trở lại. Nhưng là, đương hắn đẩy ra nhà chính môn, nhìn đến chỉ có khương tử dạ một người đang ở hô hô ngủ nhiều khi, lại nhìn nhìn phòng trong, biết hẳn là còn không có cưới trở về. liễu dực cái kia khí nha, tiểu tử thúi, chính mình một đường chạy như điên mà đến, hắn lại ở trong nhà ngủ ngon, liền đại môn đều không cho chính mình hay uy Ngươi tức phụ cùng người chạy. Liêu dực đứng trên mặt đất, hô một tiếng. Ách. Ngay sau đó, trên cổ hắn liền nhiều một con lệnh băng tay, ngón tay gian, có một quả hơi mỏng chỉ đau chính để nặng hắn ghét hầu bạc được chỗ, lại xem trên giường, nào còn có người. Chỉ là trong nháy mắt, đã bị hắn không chế được, chính mình đều không có đánh trả thời gian. Tiểu tử này, này công phu là lại tinh tiến đi, Liêu dực thở phì phì ở trong lòng măng câu tử biến thái. Khương tử dạ cảm giác được dưới trưởng làn da không đúng. Còn có đối phương trên người này quen thuộc hương vị cùng quen thuộc quần áo nhan sắc, chậm rãi buông lòng tay ra, hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm gì? Lao tử muốn chính là Sa Phu. Ta chính là Sa Phu a, lão đại, ta cũng sẽ đuổi xe ngựa. Ngay sau đó, vẻ mặt cao lãnh, giống như cao lãnh chi hoa liễu rực liễu quân sư, lại là nháy mắt biến sắc mặt, một bộ chân chó tướng, hắc hắc cười tự mình để cử. Lan, không cần học Thiên Vũ kia phó nô nha tướng. Khương Tử Dạ xem mắt đau, giận mắng hắn một tiếng, quay lại thân Lại bò lên trên giường tiếp tục ngủ đi. Xách, lão đại, ta ngàn dằm xa xôi cho ngươi tới đưa bạc, ngươi liền không cho ta lộng điểm cơm ăn. Ta đói bụng. chương 36036 đêm đại tự mình vì liễu dực làm mì sợi. Khương tử dạ ngẩng đầu nhìn nhìn canh giờ, lại ngồi dậy, bạc ở đâu? Chờ. Liễu dực dứt lời, liền vui sướng chạy ra đi để ra hai cái túi tử tiến vào, thông một tiếng đặt ở trên mặt đất bãi bản vuông thượng, nhạc, đều tại đây, lão đại ngươi nhìn xem có đủ hay không Nhìn đến này một đại đống, khương tử dạ khỏe miệng hung hăng chịu chịu, lão tử chỉ cưới một cái tức phụ, ngươi lấy tới nhiều như vậy, làm cái gì dùng? Sách, chẳng lẽ đại tẩu ở lão đại trong mắt, cũng chỉ giá trị một và lượng? Liêu rực nhẹ giọng nói một câu. Khương tử dạ nghe xong, yên lặng gật đầu, cũng là, buổi chiều ngươi liền đem tiền đưa đến phía tây kia chỗ sân đi, bên kia có người nhìn, ta yêu cầu khi, lại cho ta lấy bên này, bên này không an toàn. Hảo nha, lão đại ngươi còn có sân nha. Liêu dực vừa nghe, chạy nhanh gật đầu. Ơn, Trấn tây còn có tòa phủ đệ, bất quá bên kia quá lớn, ta lười thu thập, ngươi đi lăn lộn đi, thích nói, đưa ngươi cũng đúng. Khương tử dạ xua xua tay, xuống đất, mặc vào giày, hướng bên ngoài đi đến. Liêu dực lúc này rốt cuộc phát hiện Khương tử dạ không thích hợp chỗ, từ từ, lao đại ngươi như thế nào quẻ. Bị ngươi đánh. Khương tử dạ một đốn, không trả lời hắn vấn đề này, tiếp tục đi ra ngoài. Liêu dực đau đầu như mày, sao lại thế này? Đã từng như vậy tiêu sái người, như thế nào hiện giờ thành người què Nhưng hắn cũng không dám hỏi lại, hỏi một lần, lao đại không trả lời, liền không thể hỏi lại, đây là lao đại quy củ, bọn họ người đều biết. Một đường chạy tới, hắn cũng có chút mệt mỏi, cũng mặc kệ Khương Tử Dạ, hắn nếu không ngủ, kia chính mình ngủ có thể hay không bị đánh đi. Một nén nhang thời gian sau, Khương Tử Dạ từ đông trong phòng ra tới, trong tay bưng một chén lớn trứng gà tương mặt, trên cùng một nắm màu xanh lục rau hẹ, đem một chén mì phụ trợ đẹp lại ăn ngon. Câu nhân chạy nước miếng. Vào phòng, nhìn đến Liêu Dực ở chính mình trên giường ngủ rồi, Khương Tử Dạ bưng mặt cũng không tiêu hắn, liền ngồi ở bên cạnh bàn phát nốc. Đã nhiều ngày ban ngày hắn đều ở cái này trong viện thu thập nhà ở, hồ giấy cửa sổ sau, hắn lại đem phòng trong tường đều dùng vôi một lần nữa lau một lần, lại dùng bạch bùn soát một lần, lập tức liền có vẻ phòng trong thành tân. Nhìn đến gạch xanh mặt đất có không ít dứt nát, hắn dứt khoát lại đem gạch xanh sạn đi ra ngoài mua đá cẩm thạch bản tới phô điện. Hiện giờ có thể ở trong nhà dùng đá cẩm thạch bản phô mặt đất, còn đều là những cái đó nhà có tiền chủ viện mới bỏ được phô. Cho nên ban thạch tài lão bản sinh ý không phải thực hảo. đương lão bản biết vị này quẹ chân công tử muốn mua tới phô mà khi nhạc tự mình an bài người cấp giao hàng tận nhà. Đương nhìn đến là vị công tử này trụ chính là như vậy tiểu viện tử đối phương thế nhưng còn bỏ được mua loại này hai lượng bạc một khối đá cẩm thạch bản phô địa, những người đó trong lòng thủng thức không thôi. Gần 10 ngày qua thời gian. Khương tử dạ rốt cuộc một người đem toàn bộ trong viện mỗi gian nhà ở đều thu thập hảo. Mỗi một cái nhà ở làm cái gì dùng, hắn cũng đều là ấn đường diệp ngày ấy nói thu thập. Chính hắn dùng đệm chăn, hắn cũng đều mua tân, còn có giường tủ cái bàn này đó, đều là tân. Đã nhiều ngày ăn cơm, cũng đều là chính hắn học làm, cũng không hề luôn là đi bên ngoài mua ăn. Lần sau, chờ lá con tới khi, khương tử dạ thậm chí cảm thấy chính mình có thể cho nàng bộc lộ tài năng, làm nàng cũng nếm thử chính mình tay nghề. Di. Thơm quá! Trên giường liễu Dực rốt cuộc bị này cơm mùi hương cấp dụ hoặc tỉnh, mở mắt ra, liền nhìn đến Khương Tử Dạ trước mặt phóng một cái chén lớn, hắn cạch một chút liền trực tiếp từ trên giường bay tới bên cạnh bàn. a dạ, là cho ta làm. Không nghĩ tới ngươi thật sự học được nấu cơm. Liêu Dực vui vẻ lại là nhai răng, lại là chắp tay nói cảm ơn. ân ăn đi. Khương Tử Dạ nhàn nhạt lên tiếng, cầm chén đẩy qua đi. Cảm ơn. liễu Dực có chút cảm động, lão đại vẫn luôn chính là như vậy. Hắn ngoài miệng tuy rằng độc, nhưng hắn là từ trong lòng đối mỗi một cái đi theo người của hắn hảo. Cho nên, theo người của hắn, mỗi một cái đều là như vậy trung tâm. Nhưng là, đương liếu rực đệ nhất mồm to mặt xuống bụng sau, hắn ăn cơm động tác liền biến chậm lại, cũng biến ưu nhã lên. Như thế nào, không thể ăn sao? Khương tử dạ nhìn chằm chầm vào ăn cơm liếu rực xem, lúc này ra tiếng hỏi. Ăn ngon. Liếu rực nhịn xuống muốn ôm lưu nước to đi uống nước xúc động, cười ưu nhã, cười hồn nhiên. Ân. Vậy đều ăn đi. Ngươi tới khi, mang theo vài người. Theo ta một cái a, ngươi không phải chỉ cần một cái xa phu sao. Chẳng lẽ ngươi muốn sáng lập tân ngành sản xuất? Muốn kiến một cái đoàn xe? Liêu dực nhịn không được cùng hắn đấu võ mồm. Ngươi đỉnh gương mặt này cho ta đổi xe ngựa. Khương tử dạ nhìn thoáng qua hắn kia trương so nữ nhân còn xinh đẹp mặt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lần trước lá con mới thấy thiên vũ một lần, liền ở chính mình trước mặt nhắc mãi thiên vũ rất nhiều lần nếu lần này lại làm lá con nhìn thấy người này yêu, kia chính mình bị ghét bỏ làm sao bây giờ? A, không thể sao? Liêu Dực kinh ngạc, nhìn đến hắn xin, đột nhiên cười to vài tiếng, ha ha ha, hảo, ta đã biết, kiên tâm, lao đại, ta mang theo ngàn mặt, đổi khuôn mặt là được. nghe được hắn nói như vậy, khương Tử dạ rốt của kiên tâm, hành đi, vậy ngươi ăn xong trước đem tiền đưa đến phía tây phủ lễ đi, bên kia có mật thất, ngươi trực tiếp phóng tới trong mật thất đi. buổi tối trở về nơi này chủ đi. Bên cạnh kia phòng cho ngươi trụ, nhìn xem còn thiếu gì, buổi chiều chính mình đi ra ngoài mua đi, nhớ rõ, từ buổi chiều bắt đầu, ngươi gương mặt này không thể lộ ra tới, tiểu tâm đưa tới những cái đó vẫn luôn tìm người của ngươi. Khương tử dạ nhẹ giọng phân phó hắn, là, lão đại, liêu dực vui vẻ, nhanh chóng đem dư lại mấy khẩu mặt tan xong, lại nói cai ăn rất ngon, mới đi ra ngoài làm việc đi. Lão đại sáng nghiệp, đều có bọn họ chính mình người nhận thức độc hưu am ký đánh dấu. Nói cho hắn đại khái vị trí cùng phương hướng, hắn thực mau là có thể tìm được. Đã nhiều ngày, thương Tử dạ nội lực đã khôi phục, bao miệng vết thương băng gạc hắn cũng đã hủy đi, hắn ban ngày thu thập phòng ở, buổi tối liền sẽ đi một chuyến đường ra thôn, ở đường diệp ra bên ngoài trên cây ngồi một hồi, nhìn xem có thể hay không nhìn đến một hai mắt đường diệp. Ngẫu nhiên, hắn dựa vào gần khi, cũng có thể nghe được đường thanh hà ra người một nhà buổi tối ngồi ở trong viện cây hoa quế tiểu thừa lạnh khi nói chuyện phim nói. đương nhiên. Đường Diệp cự tuyệt khương tú tải tới cửa cầu hôn việc này, hắn là mấy ngày trước đây sẽ biết, hắn trong lòng thực vui vẻ, lá con quá thật tinh mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới kia tiểu tử không đạo nghĩa, không phải thứ tốt. Đêm qua, hắn lại nghe được Đường Diệp nàng tra hộp gỗ làm có hai mươi mấy người, làm Đường Diệp có thời gian đưa đi chấn trên, thậm chí, người một nhà còn thương lượng mua cái xe bỏ, như vậy đưa hóa cũng phương tiện chút. Đường Diệp nói nàng sơ chín đi đưa, thuận tiện đi mua vài thứ bởi vì sơ mười là nàng gia gia sinh nhật ngày, cả gia đình phải cho lão gia tử qua sinh nhật. Hắn quyết định, đêm nay lại đi một chuyến đường ra thôn, nhất định phải nhìn thấy lá con, làm nàng đáp ứng chính mình ngày mai giúp nàng kéo hóa đường gỗ. Buổi chiều, giờ thân liễu dược lại lần nữa khi trở về, biến thành một cái tướng mạo bình thường thiếu niên, quần áo cũng biến thành thanh màu làm tế vải đông niên khâm áo bảo ngăn xứng quần dài, nhìn qua thực giỏi giang, cũng lưu loát, cùng chấn trên làm việc tốn sức người trang điểm một cái dạng. Lão đại. Thế nào? Liêu dực cười hắc hắc. Khương tử dạ vừa lòng gật gật đầu, còn hành, người cây sáo đâu? Hắn cây sáo, là chưa bao giờ rời khỏi người, Khương tử dạ không biết hắn đặt ở nơi nào. Trong tay háo, ta thay đổi một con sáo nhỏ. Liêu dực động một chút cánh tay trên tay nhiều một con sáo nhỏ. Cảm ơn. Khương tử dạ biết, chính mình bên người những người đó, đều là các có các bản lĩnh, mỗi người cũng đều có mỗi người quy củ, Liêu dực quy củ chính là cây sáo không rời thân. Hơn nữa này 5 năm, năm tới cũng trước này không đổi quá. Hôm nay, hắn xem như vì chính mình phá lệ, Khương Tử Dạ đem hắn này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Chương 37037, cô nương, muốn chúng ta xe ngựa sao? Thêm càng. Màn đêm buông xuống, đường ra thôn vội chăng một ngày các thôn dân cũng đều bắt đầu ai về nhà nấy, chuẩn bị ăn cơm chiều. Đường Diệp nhị thúc nhị thẩm cùng Tam thúc Tam thẩm hôm nay đi trấn trên, ngày sau lão gia tử qua sinh nhật, các nàng là cùng đi trấn trên cấp lão nhân mua lễ vật đi. Bọn nhỏ còn lại là đều đưa đến đường diệp ra bên này, làm đường diệp giúp đỡ chiếu cố một chút. Kết quả, hai nhà người thật lâu không đi chấn trên, dạo có chút lâu, lầm qua trong thôn xe bỏ, phỏng chừng là xe bỏ kéo mã người, đi trở về, chờ bọn họ tới rồi xuyên ngưu thang khi, trong thôn xe bỏ đã không có một chiếc. Hai nhà người tức khắc có chút trận tròn mắt, này phải làm sao bây giờ? Tiêu tiền muốn xe hồi thôn, đặc biệt nhân ra khi trở về, sẽ chạy đêm lộ, muôn giá sẽ rất cao, không thích hợp. Đang ở bốn người nhìn bên chân một đống lớn đồ vật hết đường xoay sở khi, một chiếc xe ngựa ngừng ở xuyên như than xuất khẩu, nhảy xuống một cái nhìn qua 17, 18 tuổi thiếu niên, "Vài vị, là muốn mướn xe sao? Ta cùng ta ca có thể chạy đêm lộ, các ngươi muốn đi đâu? Đi đường ra thôn đến bao nhiêu tiền?" Nhị thúc đường Thanh sân hỏi. "Đường ra thôn a, kia tiện đường, các ngươi vài người." Thiếu niên hỏi. "Bốn người, cùng mấy thứ này." Đường Thanh sân nói. "20 văn." Thiếu niên nói. Hai văn. Đường Thanh Sơn kinh ngạc một tiếng. Lúc này, ngồi ở bên kia càng xe thượng thiếu niên không biết là cố ý vẫn là vô tình, đã vừa xuống xe viên. Thiếu niên chạy nhanh dơ lên một mặt cười, tính, vậy mười văn đi, dù sao cũng là tiện đường, mười văn đôi ta nhưng thật ra mỗi người có thể ăn một chén mì. Mười văn. Như vậy tiện nghi. Các ngươi cái nào thôn? Tam thẩm kinh ngạc hỏi. Khương gia thôn, dù sao tiện đường, các ngươi có đi hay không, không đi chúng ta liền đi rồi. Bên kia càng xe thượng thiếu niên lãnh đạm ra tiếng hỏi. Đi, đi, đã là khương gia thôn người, cũng liền an tâm rồi, chúng ta hai cái thôn ly cũng không xa. Tam thúc đường thanh vân lên tiếng, chạy nhanh hướng trên xe dọn đồ vật. Chờ bốn người ngồi trên đi, mới phát hiện này xe ngửa còn rất tân, xem ra là tân mua không lâu, hơn nữa bên trong còn thực thoải mái, này mười văn tiền, cũng quá tiện nghi chút. Tiểu tử, vậy đem chúng ta đưa đến cửa nhà đi, chúng ta còn cho các người hai mươi văn, hành đi. Đường Thanh Sơn nói, mười văn kiện đến tiền, bọn họ vẫn là có thể phó khởi, vốn dĩ cho rằng hai mươi văn cũng thực tiện nghi, không nghĩ tới bọn họ cấp càng tiện nghi. Tùy các ngươi, kia thiếu niên cười ha hả lên tiếng, vung lên roi ngựa, con ngựa lên đường. Này hai cái thiếu niên, đúng là Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Khương Tử Dạ khỏe miệng cong lên, Liễu Dực cũng thay Khương Tử Dạ cao hứng, không nghĩ tới liền ông trời đều ở giúp lao đại. Đương hắn nghe được lão đại nói đại tẩu là đường ra thôn sau, hắn liền nghĩ tới hắn ở mua đồ vật khi đụng tới hai đối phu thê, nói cho lão gia tử mua sinh nhật lễ vật gì đó, bọn họ nói, giống như nhắc tới câu đường ra thôn. Khương Tử Dạ lập tức liền minh bạch, kia hẳn là đường diệp nhị thúc tam thúc ra, hai người lập tức bộ xe ngựa, nghĩ đến thử thời vận, kết quả, liền nhìn đến bọn họ thật sự không đuổi kịp trong thôn xe. Liêu Dực trong lòng thở dài, ông trời đều ở giúp nhà mình lão đại, này đại tẩu nếu là cưới không trở lại, liền quá không có thiên lý. Đường Diệp ra hôm nay đặc biệt náo nhiệt, nhị thúc ra ba cái hải tử cùng tam thúc ra ba cái hải tử hôm nay đều tới. Đường Diệp làm lão đại, liền thành hải tử vương, làm cho bọn họ đại chiếu cô tiểu nhân, mà nàng, một ngày chính là phụ trách cho bọn hắn một đám nhiễm hồng móng tay, cho bọn hắn làm đủ loại ăn ngon, hống bọn họ, làm cho bọn họ đừng khóc náo. May mắn này đó bọn nhỏ đều thực thích cái này đại tỷ, đều tương đối ngoan, nhưng là, tới rồi mặt trời xuống núi thời gian Đường Diệp cũng xem không được này đàn củ cải nhỏ, một đám xảo muốn cha mẹ. Đường Diệp đánh giá nhị thúc tam thúc bọn họ cũng đều mau trở lại, liền mang theo bọn họ ở trong sân chơi diều hâu quắp lấy gà con trò chơi. Tiểu hông giấu ở hoa trong hồ, cùng ngồi sổn hoa bên cạnh ao Đường Diệp hội báo đã nhiều ngày nàng thu thập đến tin tức. Đường Diệp nghe xong, khoe miệng chịu chịu, khương tử dạ lại luôn là sẽ ở buổi tối đến từ ra ngoài cửa lớn trên cây ngồi. Hắn đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Xem ra là thương hảo. Nội lực cũng khôi phục ca. Chính là trong lòng, nàng lại nhịn không được trộm tưởng, hán, sẽ không thật là coi trọng chính mình đi. Liên ở nàng một bên nhìn đám hải tử này chơi, một bên miên man suy nghĩ gian, ngoài cửa lớn chuyển đến xe dừng lại thanh âm. Đường Diệp nhẹ hư ra một hơi, nhị thúc bọn họ cuối cùng là đã trở lại. Bọn Hải Nhi, các ngươi cha mẹ đã trở lại. Đường Diệp hướng về phía đang ở chơi sung sướng bọn nhỏ hô một tiếng. Hoa, cha mẹ đã trở lại. Bọn nhỏ một bên hoan hô. Một bên hướng ngoài cửa lớn chạy. Đường Diệp cũng đi theo chạy nhanh hướng trốn đi, "Ai, các ngươi mấy cái chậm một chút, đừng té ngã a." "Đại tỷ, xem, là xe ngựa." Trước chạy ra bên ngoài nhị thúc ra đại nhi tử đường Tuấn quay đầu lại hướng về phía Đường Diệp hô một tiếng. Đường Diệp trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh bước ra đại môn, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở xe ngựa biên, đang giúp bọn họ đi xuống dọn đồ vật hương tử dạ, bên kia còn có một cái không quen biết thiếu niên. Đường Diệp Mấy cái hài tử nhìn đến là xe ngựa, nhịn không được trong lòng tò mò, một đám vây quanh ở xe ngựa bên nhìn. Hoa, vẫn là có thùng xe xe ngựa. Tam thúc ra đại nhi tử đường kiệt hâm mộ vớt. Lá cây, này mấy cái tiểu tử thúi hôm nay nghe lời sao. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta chiếu cố một ngày hài tử. Nhị thẩm cùng tam thẩm một bên ngồi sổm xuống phân nhà mình đồ vật, một bên hướng về phía đường diệp cười ha hả nói lời cảm tạ. Nhị thẩm, tam thẩm, bọn họ rất ngoan. Hôm nay ban ngày bọn họ cũng chưa ăn ít đồ vật, buổi tối thiếu cho bọn hắn ăn chút cơm, uống nhiều chút thủy. Đường Diệp cười trả lời. Ngươi lại cho bọn hắn làm tốt ăn. Cảm ơn ngươi a. Nhị thẩm vẻ mặt cảm kích. Đúng rồi, lá cây, ngươi ngày mai không phải muốn đi chấn trên sao. Này hai cái tiểu tử là Khương Gia Thôn, bọn họ cũng chạy kéo người kéo hóa sinh ý, ngươi muốn hay không định ra bọn họ xe. Bọn họ muốn dám một chút cũng không quý. Tam thẩm nhân tâm thẳng khẩu mau. Nhớ tới đường Diệp ngày mai muốn đi chấn trên đưa hóa thuận tiện mua đồ vật, hỏi đường Diệp việc này. Đường Diệp yên lặng nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, trong lòng có chút dối rắm Đúng vậy, cô nương, ngươi nếu là đưa hóa nói, có thể mướn chúng ta, chúng ta mới vừa mua xe, trên đường cũng sẽ không ra vấn đề. Giá cả nói, còn ấn hôm nay bọn họ tiền, 20 văn, ngươi xem được không? Hành nói, ngày mai sáng sớm chúng ta hai anh em tới kéo hóa. Liêu Dực vừa thấy, chạy nhanh để sát vào đường Diệp một ít, cười tủm tìm nói trong lòng tán thưởng một tiếng, nguyên lai like đây là đại tổ a, lão đại hào ánh mắt, đường diệp không trả lời liễu dực, mà là nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái, thấy hắn cũng chính chờ mong nhìn chính mình, một bộ hy vọng chính mình có thể đáp ứng bộ dáng. bạch thị lúc này đi ra, hiển nhiên cũng nghe tới rồi vừa rồi liễu dực nói, tiểu tử, các ngươi thật sự cũng chạy đưa hóa, này thùng xe có thể hàng hóa chuyên trở sao? cái này có thể ta rớt, thím, không đáng ngại, các ngươi hòa nếu là nhiều, chúng ta ngày mai đem thùng xe tá là được. Liêu dực chạy nhanh nói, thật sự chỉ cần 20 văn. Bạch thị lại hỏi, ấn lúc này là khương tử dạ lên tiếng. Bạch thị nhìn đến hắn kia trương trắng non gương mặt đẹp, tức khác liền tin tưởng bọn họ không phải kẻ lừa đảo. Nhìn về phía đường Diệp, la cây, ngươi xem nếu không liền định ra. Đỡ phải ngươi ngày mai còn phải đi trong thôn mơn xe, giá lại khó mà nói. Đường Diệp trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt cười cười, gật đầu, hành đi, vậy định ra các ngươi xe đi, ngày mai sáng sớm tới kéo hóa. Chương 38038, đường tĩnh ngẫu nhiên gặp được Liễu Gia Công Tử. Sơ tám hôm nay, đường tĩnh cũng đi chấn trên, chủ yếu mục đích chính là vì ngẫu nhiên gặp được trước tiên âm thầm đi tới chấn trên giường châu Liễu Gia Liễu Công Tử. Từ nàng sinh bệnh hảo sau, vẫn luôn ở trong nhà ốc. Đường truyền nưu đối nàng càng nghiêm khắc, mỗi ngày cũng không như thế nào cho nàng sắc mặt tốt, đường tĩnh cũng cùng cái này cha càng ngày càng xa cách, nàng luôn là hồi ước kiếp trước sự tình, nghĩ từng cái sự tình. Trong đầu ở suy tư cả đời này muốn như thế nào xoay chuyển. Sơ tám ngày này đi chấn trên, nàng còn có một việc, chính là đi xem kia mấy tên côn đồ sự tình làm thế nào, nếu thật là dựa theo kiếp trước quý đạo đi nói, đã nhiều ngày, kia mấy cái cũng nên kiếm được điểm tiền trinh. Như vậy, chính mình liền có thể chỉ cho bọn hắn bước tiếp theo lộ. Hơn nữa, từ dưới một bước bắt đầu, nàng cũng muốn thăm dự, chỉ có làm chính mình cường đại lên, người khác mới có thể xem trọng chính mình. Tới rồi trấn trên sau. Nàng đi trước kia mấy cái tiểu tử trụ địa phương Trấn Đông Nam khu một chỗ nhà dân khu Nhưng là nàng thực thông minh Cũng không có trực tiếp lộ diện Mà là âm thầm quan sát đến kia chỗ sân Nàng đã hỏi thăm rõ ràng Kia trong viện Liền ở mấy cái không có cha mẹ cô nhi tiểu tử Hẳn là chính là mấy người kia Xem như nàng không bạch trở Đại khái một nén hương thời gian sau Nàng nhìn đến có hai cái tiểu tử trong tay Dẫn theo một rổ đồ ăn Cùng hai chỉ gà vui vẻ đi vào trong viện Nhìn đến này nàng minh bạch Bọn họ xác thật là kiếm được tiền, bằng không cũng không có khả năng có tiền mua gà. Nhìn xem canh giờ, nàng lại lặng lẽ rời đi, đi chấn trên đại tiểu lâu hồng phúc lâu. Nói đến cũng khéo, kiếp trước, nàng chính là ở chỗ này gặp qua một lần liêu duy nhạ, nhớ kỹ hắn tuấn lãng bề ngoài, sau lại nhìn thấy đường diệp cùng hắn ở bên nhau khi, mới biết được hắn chính là đường diệp tương công. Đường tính đi vào tiểu lâu, nhìn chung quanh bên trong một vòng, tiểu nhị cho rằng nàng là ở tìm không chỗ ngồi, kỳ thật. Nàng là đang xem liễu duy nhạn tới rồi không có. Kết quả làm nàng có chút thất vọng, người cũng không có tới. Nàng tìm cái giữa góc bàn nhỏ, chính mình mặt hướng cửa ngồi điểm một cái nhiệt đồ ăn, một cái rau trộn, một chén cơm trắng, tuy rằng tiền tiêu nhiều chút, nhưng là nàng cảm thấy, có đôi khi, có chút đầu tư là tất yếu. Công tử, bên trong thỉnh. Lúc này, cửa lại vào được người, tiểu nhị chạy nhanh đón đi lên, chờ nhìn đến đối phương tư dung, mặc dù là kiến thức rộng rãi tiểu nhị, cũng là bị lóe một chút mắt Vị công tử này người tốt mới a, vô luận là ăn mặc vẫn là diện mạo, đều là thượng đẳng. Chỉ là, hắn tiến vào sau, phía sau còn đi theo một cái cô nương, bất quá, vừa thấy chính là cái nha hoàn. Công tử, muốn nhã gian vẫn là ngồi đại đường." Tiểu Nhị chạy nhanh cung kính hỏi. "Đại đường đi." Kia công tử nhàn nhạt nói, đại đường mới có thể nghe được một ít tin tức. Hắn vừa lúc liền ngồi ở đường tĩnh cách vách, kia cô nương cũng cung cung kính kính ngồi ở hắn đối diện. "Liêu Yến, người đi điểm cơm đi." Chọn thích thân điểm. Vị kia công tử nhìn đối diện nha đầu liếc mắt một cái. Nha đầu chạy nhanh lên tiếng là, đi điểm cơm. Bên cạnh cái bàn đường tĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng nhớ rõ, kiếp trước, này liễu công tử bên người, chính là không đi theo nha hoàn nha Lại lần nữa nhìn đến liêu duy nhạ, bộ dáng của hắn muốn so nàng kiếp trước sau lại thấy đã cùng đường diệp thành thân sau muốn tuổi trẻ một ít, người cũng càng đẹp mắt một ít, tiêu sái một ít. Đường tĩnh nhìn, nghĩ vậy là về sau chính mình sắp sửa cướp đoạt lại đây nam nhân Đột nhiên trong lòng có chút cảm xúc mênh mông, trên mặt cũng không câm có chút hơi hơi hồng. Lúc này lại có cái tiểu tử đỡ một cái A bà tiến vào, trong đại đường lại là không cái bàn. Tiểu nhị nhìn trong đại đường tràn đầy người, có chút khó xử, nhưng là đối phương có cái lao thái thái, hắn còn không hảo nói thẳng làm người đi ra ngoài chờ. Đột nhiên hắn nhìn đến đường tĩnh bên kia là một người ngồi một cái bàn. Tiểu nhị chạy nhanh chạy tới, đầy mặt ý cười hỏi đường tĩnh, vị cô nương này, ngài nơi này có thể lại an bài hai người sao? có cái lao nhân ra, chúng ta cũng không làm cho nàng vẫn luôn đứng chờ. Đường tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia A bà cùng tiểu tử, quay đầu lại hướng về phía tiểu nhị mềm nhẹ cười cười, hành đâu, ta liền một người, làm các nàng lại đây đi, A bà tuổi đại, sao có thể làm vẫn luôn đứng. Nàng lời nói, xứng với nàng tươi cười, lúc này nàng, làm chung quanh nhìn nhân tâm đều cảm thấy đây là cái thiện lương lại Mỹ lệ cô nương. Ai, được rồi, cô nương ngài người Mỹ thiện tâm, về sau sẽ có đại phúc khí. Tiểu nhị một trương miệng giống lao du dường như, khen đường tĩnh một phen, mới chạy nhanh qua đi đem tiểu tử cùng a bà tiếp đón lại đây ngồi ở đường tĩnh này một bàn thượng. Đường tĩnh chạy nhanh đứng lên giúp đỡ đỡ một chút lao thái thái. Lao thái thái vừa lúc liền ngồi đưa lưng về phía liêu duy nhạn bên kia, đường tĩnh xem lao thái thái khi, vừa lúc có thể nhìn đến liêu duy nhạn biểu tình. Lúc này, nàng cười hỏi lao thái thái, a bà bao nhiêu niên kỷ, nhìn ngài hảo tinh thần đầu a, Khoe mắt dư quang. Nàng liền nhìn đến liêu duy nhạn chính quay đầu đánh giá chính mình Nàng cười càng sẵn lạ 60 có 6 Mang theo tôn tử đi khuê nữ ra Đi ngang qua này thị trấn Ăn cái cơm soàng Lão thái thái cũng là cười tủng tịm Tinh thần đầu sắc thật thực hảo Cô nương là này buồn trong thị trấn người Lão thái thái cười ha hả hỏi nàng Cùng nàng kéo việc nhà Nàng tôn tử còn lại là đi gọi món ăn Không phải, ta là đường ra thôn người Hôm nay ra tới xử lý chút việc Đường tinh cười tủng tìm đáp Liễu Duy Nhạn nghe được nàng là đường ra thôn người, thách một chút, liền chuyển qua tới cẩn thận lại đánh giá nàng vài lần, cuối cùng lại quay lại đi yên lặng uống trà, lại là bắt đầu ngưng thần nghe nổi lên bên này đối thoại. Này hết thảy, đường tĩnh đều xem ở trong mắt. Nàng vẫn luôn cẩn thận chiếu cố lao thái thái, nỗ lực tưởng ở Liễu Duy Nhạn trong mắt lưu lại một tôn lào ai ấu hảo hình tượng. Thẳng đến đường tĩnh cơm nước xong, một khắc trên bàn Liễu Duy Nhạn như cũ là thong thả lại ưu nhã ăn đồ vật. Đường tĩnh đãi lao thái thái cùng nàng tôn nhi sau khi rời đi, cũng đi vén màn rời đi. Nàng đi ra ngoài, cũng không hướng nơi xa đi, chính là ở Hồng Phúc lâu phía trước cái kêu bảy quán bán tiểu ngoạn ý sạp trước ngồi sổm xem đồ vật. Thẳng đến nàng phát hiện thời điểm không lớn, Liễu duy nhạn ra tới nhìn đông nhìn tây một hồi, nhìn đến chính mình sau, mới hướng bên này. Nàng cuối cùng lại tiêu tiền mua cái đồng yên miệng, nghĩ chính mình tra cái kia yên miệng khái hỏng rồi một hối, thuốc lá sợi trang thượng tổng rớt, không bằng mua một cái trở về cho hắn cũng hòa hoãn một chút quan hệ. Rốt cuộc, tạm thời, chính mình còn gả không ra đâu, đến đường Diệp xuất giá sau, chính mình mới xuất giá. Cầm Trang Yên miệng hộp, nàng làm bộ một đường chậm rãi đi, chậm rãi nhìn ven đường đồ vật, Liêu Duy Nhạn mang theo Tiểu Nha Hoàn cũng không nhanh không chậm đi theo nàng. Nhìn đến con cá can câu, Đường Tĩnh nhìn chung quanh một chút phương hướng, hướng trấn Tây ngoại Miếu Nguyệt lão mà đi, nàng tính toán đi thắp nén hương, khai cái đầu, nơi đó, cung phương tiện Liêu Duy Nhạn hỏi chuyện hỏi thăm đường Diệp tin tức. Đãi nàng từ trong miếu ra tới khi, quả nhiên ở miếu Nguyệt Lao trong viện hồ nước biên thấy được liễu Duy Nhạn cùng hắn nha hoàn, nàng đi ngang qua khi, bị liễu bọn họ cản lại. chương 39 cô nương là đường ra thôn người. Cô nương chờ một chút, xin hỏi, ngươi là đường ra thôn người? Liêu Duy Nhạn trước ra tiếng hỏi. Đường tĩnh làm độ nghi hoặc nói, đúng vậy, công tử có việc. Cùng ngươi hỏi thăm cá nhân. Công tử mời nói, các ngươi thôn có cái đường thanh hà sao? Liêu Duy nhạn hỏi chính là Đường Diệp phụ thân, cũng không có trực tiếp hỏi Đường Diệp. Nga, cô à, ta cùng nhà hắn đại cô nương Đường Diệp là bạn tốt đâu, ngài là lá cây già thân thích. Đường tĩnh làm bộ kinh ngạc hỏi. Liêu Duy nhạn một đốn, cô nương này, là vị kia Đường Diệp cô nương hảo bằng hữu. Nga, phải không? Như thế xảo, ta là nhà hắn bà con xa thân thích, vẫn luôn không lui tới quá cái loại này, vừa lúc tới Đông Hà Trấn, muốn đi bái phỏng một chút, nhưng lại sợ quá đường đột tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút nhà hắn tình huống nói xong lời này Liễu Duy nhạn nhìn chính mình nha hoàn liếc mắt một cái nha hoàn thực cơ linh chạy nhanh từ tay háo túi móc ra một thỏi bạc lặng lẽ đưa cho Đường Tĩnh hy vọng cô nương có thể đối chúng ta công tử nói điểm thật sự lời nói này thân thích một khi bắt đầu đi lại chính là cả đời sự chúng ta cũng không hy vọng bị thân thích lừa bịp cho nên muốn muốn trước hỏi thăm rõ ràng Đường Tĩnh sương suốt ống tay háo hạ tay sờ soạn một chút kia thỏi bạc tử nàng có thể khẳng định là hai lượng Tức khắc, nàng tim đập có chút mau, chính là, nàng vẫn là ở lặng lẽ sờ soạn sau khi đem bạc lại thả lại tiểu nha hoàng trong tay, tiểu nha đầu cũng không lại kiên trì cho nàng, cười cười, thu lên. Vị này tỷ tỷ khách khí, nếu là lá cây ra thân thích, kia cũng chính là nhà ta thân thích, ta liền có gì nói gì, đem nhà nàng tình huống cho các ngươi nói một chút, đến nỗi lui tới không lui tới, công tử lại châm trước là được. "Hảo, như thế, liền phiền toái cô nương." Liêu Duy nhạn chắp tay thi lễ. "Nhà hắn đâu?" Gia Gia kêu đường đại mau, làm người còn có thể, sẽ biên khung tay nghề, ở người trong thôn nhóm vẫn là đều khen. Lá cây cha là huynh đệ ba cái, nàng cha là lão đại, Tiêu đường thanh hà, làm người, nói như thế nào đâu, một thế hệ không bằng một thế hệ đi, tuy rằng hắn sẽ làm nghề một tay nghề, nhưng là việc không nhiều lắm, mọi người đều nói làm giống nhau, trả giá tiền muốn rất cao. Đây là ta nghe người ta nhóm nói, cụ thể, nhà ta cũng không tìm nhà hắn đã làm đồ vật. Đường Diệp Nương làm người yếu đuối là chung quanh một cái thôn nhỏ cô đơn, mọi việc không có chủ kiến, đều là từ Đường Diệp mãi mãi làm chủ, nhà hắn đều mãi mãi định đoạt. Đường Diệp nương cũng chưa cho trong nhà sinh hạ nam đinh, Đường Diệp là tỷ muội ba cái, ngày thường lao thái thái đối bọn họ rất là nghiêm khắc. Đến nỗi Đường Diệp tỷ muội ba cái nói tới đây, nàng có chút khó xử dừng lại, tựa hồ như là ở tự hỏi có nên hay không nói thật. Không có việc gì, thân thích sao, nhiều hiểu biết một ít không quan hệ, ngươi nói thật liền hảo. Liêu Duy nhạn nhẹ giọng nói, Đường Tinh nói chuyện khi hắn nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, thấy nàng nói chuyện nói nhiều như vậy, vẫn luôn không thấy chính mình liếc mắt một cái. Nhị muội cùng tam muội con nhỏ nghĩ đến về sau cũng đến đường Diệp nhiều chiêu cố. Đến nỗi Đường Diệp ở trong thôn nhân duyên thực hảo, nhà ai có hỉ sự nàng đều chạy tới hỗ trợ. Cho nên Bằng Hưu cũng đặc biệt nhiều, bất luận là nam vẫn là nữ, nàng không ngừng cùng ta quan hệ hảo, còn có trong thôn rất nhiều người nàng đều cùng quan hệ thực hảo. Nàng Tinh Tỉnh cũng tương đối hào sảng, cùng Nam Hải tử nhóm vui đùa đùa giỡn, là thường có sự. Nói tới đây, nàng cười một chút, ta Tinh tình có chút buồn, thực hâm mộ nàng loại này hướng ngoại tính cách, cùng cái nào người đều có thể chỗ hảo quan hệ. Chúng ta tỉ muội mấy cái còn thường xuyên khai lá cây vui đùa, nói nàng tương lai, là chúng ta mấy cái nhất không lo gả một cái. Liêu Duy nhạn nghe đến đó, nhìn nàng một cái, bỏ qua một bên đầu. Nay Đường Diệp Tinh tình cùng mãi mãi bằng hữu hứa Lao Thái Thái nói giống như có chút không giống nhau bất quá là nhà nàng thân thích nàng khẳng định nói tốt nga kia nhưng thật ra khá tốt nữ hài tử rộng rãi chút là chuyện tốt liêu duy nhạn đạm đạm cười được rồi ta đại khái hiểu biết cảm ơn ngươi cô nương. dứt lời liêu duy nhạn chắp tay thi lễ sau xoay người rời đi đường tĩnh tưởng cùng hắn nhiều lời nói mấy câu giới thiệu một chút chính mình cũng chưa cơ hội oán hận nhìn thoáng qua hắn rời đi bóng dáng đường tĩnh lúc này hối hận chính mình đem kia thỏi bạc tử cấp kia nha hoàn còn đi trở về Nhà hắn là nhà có tiền, khẳng định không thiếu tiền, ai, chính mình, cái này ngu ngốc. Âm thầm mắng chính mình một lần, lại cho chính mình đánh một lần khí, người nam nhân này, chính mình nhất định sẽ trộm trong tay. Nương, đường Tinh cũng không hề trì hoãn, chạy nhanh đi xuống một chỗ địa phương đuổi. Đại khái ở giờ thân, kia mấy cái tiểu tử liền đi phát đệ nhị bức tài, mà chính mình, liền phải tham dự đi vào, cùng bọn họ hoàn toàn hòa mình, trở thành huynh đệ. Liêu duy nhạn mang theo nha đầu rời đi miếu nguyệt lao sau. Nha Hoàn thấp giọng hỏi nói, công tử tin vị kia cô nương nói sao? Liêu Duy nhạn dừng một chút, lắc đầu, một nửa một nửa đi. Nha Hoàn gật đầu, nô tỳ cũng cảm thấy, kia cô nương nói không thể toàn tin. Ân, đi thôi, chúng ta đi tìm trụ địa phương. Chờ ta nương bọn họ tới. Liêu Duy nhạn đi nhanh hướng về thị trấn mà đi, mặt sau tiểu Nha Hoàn Liêu Yên đuổi kịp. Liêu quản gia bồi Liêu gia phu nhân cùng hứa lao thái thái nhi tử ở phía sau đi tới, trên xe mang theo một ít cấp đường ra lễ vật mà bọn họ cũng chưa chú ý tới, vừa rồi bọn họ ở hồ nước biên nói chuyện khi, bên cạnh trên cây, vài con chim nhỏ nhi liền đứng ở nhánh cây thượng, quang minh chính đại đem bọn họ lời nói đều nghe xong đi. Ngày thứ hai, tháng năm sơ chín, đường Diệp muốn đi chấn trên cấp trương nhớ giải phô đưa nhóm đầu tiên hóa, đồng thời còn muốn ở chấn trên mua sắm một ít đồ vật. Vốn dĩ, đường thanh hả tưởng đi theo cùng đi. Kết quả bạch thị chuẩn bị hôm nay đem trong nhà trong ngoài đều quét tước một chút, bố trí một chút, Ngày mai là lao gia từ 56 tuổi sinh nhật, có một ít quan hệ tốt thân thích nhóm cũng tới, còn muốn sửa sang lại ra cấp các khách nhân trụ phòng tới. Đường Diệp biết sau, làm đường Thanh Hà cùng Bạch Thị ở trong nhà thu thập liền hảo, đưa hóa sự, nàng chính mình có thể. Giờ thì, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực đúng hạn vội vàng xe ngựa tới, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn đến xe ngựa thùng xe đã lấy, yên tâm. Thấy bọn họ trên xe ngựa còn có tân mua dây thừng, cùng một ít bao tải túi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị còn khen bọn họ hai anh em cẩn thận. Liễu Dực chạy nhanh cười ha hả ứng, nói mua xe ngựa khi, nhân ra đưa. Khương Tử dạ ánh mắt phiêu phiêu, nhìn lén Đường Diệp liếc mắt một cái, mua xe ngựa khi có hay không đưa, Đường Diệp nhất rõ ràng. Đường Diệp nghe được Liễu Dực nói như vậy, khỏe miệng chịu chịu, chạy nhanh làm cho bọn họ đem xe ngựa đuổi tiến trong viện, nàng đi khai nam cửa phòng, chuẩn bị trang xe, nàng sợ nói lại nhiều, xe lòi. lá cây đi đem nhà ta cái kia miên cái đểm lấy ra tới đặt ở xe bàn thượng, đừng đem cái dương thượng sơn và chạm rớt. Bạch thị dặn dò Đường Diệp. Đường Diệp lên tiếng, đi cầm. Trang xe khi, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực hai người giúp đỡ trang xe. Đường Thanh Hà muốn hỗ trợ, Khương Tử Dạ chạy nhanh ngăn cản. Đại thúc, chúng ta hai anh em tới liền hảo, ngài yên tâm, sẽ không đem hộp và chạm hư. Đường Thanh Hà cười ha hả gật gật đầu, nhìn thoáng qua hàn chân, trong mắt có một tia đáng tiếc, như vậy cần mẫn lại Tuấn lãng tiểu tử. Đáng tiếc có điểm chân quẻ, bất quá, vì không cho đối phương xấu hổ, hắn cũng không hỏi hắn chân là chuyện như thế nào. chương 40-040, cấp lá con mua đại hoàng hạnh. Bạch thị cũng là, có Khương tử dạ cùng liễu rực vội vàng chăn xe, nàng căn bản giúp không được gì, liền đứng ở một bên đánh giá Khương tử dạ. Khương gia thôn, vẫn là chân quẻ tiểu tử, nàng đột nhiên biết hắn là ai. Hẳn là cái kia cô tiểu tử không sai, như vậy, một cái khác tiểu tử liền không phải người nhà của hắn, hẳn là bằng hữu. Nguyên lai like hắn mua xe ngựa chạy sinh ý kéo a. trước kia mọi người còn nói, tiểu tử này khẳng định là ở bên ngoài sống không nổi nữa, mới trở về trong thôn. Đáng tiếc sau khi trở về, như cũ là dáng vẻ kia, cũng không loại nhà hắn điển, liền chủ nhân ăn một ngụm, tây ra ăn một ngụm. Hiện tại xem ra, có thể mua khởi xe ngựa, hẳn là không đến mức giống người nhóm truyền như vậy sao. Liên ở Bạch Thị cùng đường Thanh Hà xem xét đánh giá hạn, hộp gỗ trăng hảo, 26 cái hộp, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực đều rót vào xe mặt sau tới gần càng xe vị trí lưu ra đường diệp cùng hai người bọn họ ngồi địa phương, còn phóng miên cái đệm. Hai người trang xe rất tinh tế, hộp gỗ chi gian, đều dùng túi ngăn cách, bãi mãn một tầng khi, liền xe phô một tầng đại bố khối, lại phô một tầng bao tải, mới tiếp tục bãi tầng thứ hai. 26 cái, trang 3 tầng, tầng thứ nhất trang 12 cái, tầng thứ 2 trang 8, tầng thứ ba trang 6 cái. Cuối cùng mặt trên che lại mấy tầng bao tải, dùng dây thừng toàn bộ đem xe bản cùng cái dương vây thành vong cách trạng cố định lên. Như vậy, trên đường, đồ vật cũng rất không được. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn đến hai người trẻ tuổi làm việc như vậy cẩn thận, tưởng như vậy chú đáo, tức khắc kiên tâm. Khương tử dạ cùng Liễu dực đem xe trang hảo sau, đứng ở cổng lớn chờ đường diệp, nàng về nhà thay quần áo đi. Bạch Thị theo trở về dặn dò lá cây, nương biết này hai đứa nhỏ là ai, bọn họ Khương ra thôn, chân quẻ, đại khái chính là cái kia cô tiểu tử, từ nhỏ không có cha mẹ, sau lại nãi nãi dương đến 8 tuổi cũng đã qua đời. Sau lại liền mất tích, nghe nói năm trước lại về rồi. Ngươi cùng bọn họ đi chân trên, tiểu tâm chút, nếu không làm hoa hoa cùng ngươi cùng đi đi. Đường Diệp làm bộ kinh ngạc nói, Nga, là hắn à, ta nhớ ra rồi, ta cũng nghe lục thẩm tử nói qua người này, nhìn người còn rất cẩn mẫn. Bất quá, hắn chân lại như thế nào quẻ. Bạch Thị lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, hẳn là ở bên ngoài khi bị thương hoặc là bị người đánh, quái đáng thương, nghe nói ngày thường ăn cơm, đều là chủ nhân một ngụm tây ra một ngụm. Đường Diệp bất đắc dĩ cười một chút, nương ngươi cảm thấy có thể mua khởi xe ngựa người, sẽ thực đáng thương sao. Nghĩ đến, hắn sau khi trở về, mặc dù ăn những người đó già, cũng sẽ không ăn không trả tiền, sẽ cho tiền đi. Bạch thị suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, vẫn là ngươi tưởng sự tình cẩn thận một ít. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Ta biết, nương, làm hoa hoa lưu tại trong nhà giúp ngươi đi, muốn lau địa phương rất nhiều, nên mua đồ vật ta đã đều viết hảo đơn tử. Sẽ không thiếu gì đó, yên tâm đi. Ta nhìn xem, bọn họ nếu muốn giá không quý, ta khi trở về lại ngồi bọn họ xe, kia hai cái nhìn cũng không giống như là người xấu. Hào đi, ra cửa bên ngoài, ngươi mọi việc tiểu tâm chút liền hảo. Bạch thị đối với đường Diệp là thực tin tưởng, đứa nhỏ này từ 11-12 liền bắt đầu chạy trấn trên cấp trong nhà bán đồ vật, mua đồ vật, trước nay không ra quá sai lầm, làm cho bọn họ thực yên tâm. Chờ đường Diệp lên xe ngược khi, Liễu dực bản năng tưởng dỗi tay đỡ một phen. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh người một đạo dao nhỏ tầm mắt, hắn dưới chân quả cái cong, qua đi ngồi ở bên kia càng xe thượng, tay bắt lấy dây cương, cười tủm tỉm cùng bạch thị phất tay cao tử. Khương tử dạ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, tự nhiên mà vậy dối tay đỡ một phen đường diệp, đường diệp liền hắn trên tay xe ngựa, ngồi ở bọn họ cố ý cho chính mình lưu ra tới địa phương, tức khắc cảm thấy mềm mượt thực thoải mái. Khương tử dạ ngồi ở bên kia càng xe thượng sau, liếu rực vung lên roi ngựa. Xe ngựa ở đường ra cổng lớn xoay đầu hướng phía đông thôn xuất khẩu mà đi Đường Diệp rời đi sau, đường ra vài người chạy nhanh bắt đầu thu thập trong nhà nhà ở cùng sân Đường Diệp bọn họ một đường ra thôn, dọc theo đường đi đụng tới vài cái người trong thôn Bọn họ đều cười ha hả cùng đường Diệp chào hỏi, lá cây, lại đi chấn trên A Đúng vậy, có người định rồi điểm hộp gỗ, cha ta cấp làm tốt, ta đi đưa hóa Đường Diệp cười hướng đối phương chào hỏi Sau đó mọi người liền đều nhìn chầm chầm Khương Tử Dạ cùng liễu rực hai người kia nhìn, suy đoán này hai cái là ai. Cũng may không có người hỏi ra tới, xe ngựa đã đi qua. Trong thôn trước mắt còn không có nhân ra dưỡng xe ngựa, cho nên, này xe ngựa một đường đi ra ngoài, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đường Diệp yên lặng rửa vào hồ gỗ, nhìn chung quanh cảnh sắc không nói gì. Rời đi trong thôn một đoạn thời gian sau, Khương Tử Dạ từ trên lưng ngựa đại túi móc ra một cái túi tiền đưa cho đường Diệp. Cái gì? Đường Diệp kinh ngạc, hạnh, sáng nay đụng tới có người bán, mua. Khương tử dạ chuyển qua tới nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Đường Diệp tiếp nhận, mở ra vừa thấy, đại hoàng hạnh, còn có chút giòn cầm một viên, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay tới lau một chút, đang muốn ăn, ngâm lại, hắn mua khẳng định không ăn, trước cho hắn đưa qua. Ta không ăn, ngươi ăn đi, cho ngươi mua. Khương tử dạ hai mắt nhu hòa nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Hắn là ai a Ngươi còn có đệ đệ. Đường Diệp nhìn Liễu Dực hỏi. Ngựa của ta phu, Liễu Nhị. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Đường Diệp đem đệ nhất viên lau khô hạnh đệ hướng về phía Liễu Dực, Liễu Nhị, người ăn hành sao? Liễu Dực rất tưởng nói ăn, chính là quay đầu nhìn đến nhà mình lao đại kia nhàn nhạt ánh mắt, hắn nào dám nói ăn, chạy nhanh xua tay, không ăn, không yêu ăn, cảm ơn đại. Cô nương. Ha ha, ngươi qua khách khí, không cần kêu ta đại cô nương, ta kêu đường Diệp, ngươi kêu ta đường Diệp cũng đúng. Đi theo hắn cùng nhau kêu ta lá con cũng đúng. Ha ha, hảo. Liêu rực lên tiếng, bị nhà mình lao đại vẫn luôn nhàn nhạt nhìn. Hắn không dám nói tiếp nữa, lao đại kêu lá con, chính mình dám đi theo kêu sao. Phải cẩn thận chân đoạn nha. Bọn họ đều không ăn, đường Diệp dựa hồi cái dương thượng, ôm túi, chậm rãi ăn lên. Còn đừng nói, không quá toan, khá tốt ăn, ta năm nay vẫn là lần đầu tiên ăn đến quả hạnh. Khương tử dạ nghe xong lời này, không theo tiếng, môi lại là hơi hơi cong. Ngươi thật sự tính toán bắt đầu chạy kiếm khách cùng kéo hoa sao? Như thế nào còn mua cái sa phu? Đường Diệp Kinh ngạc hỏi. Ân, như vậy, chúng ta hai người, cũng có thể giúp đỡ dọn hóa, hoặc là một người đi đưa hóa, cũng có thể có một người nhìn xe ngựa. Liêu dực nghiêng miêu nhà mình lao đại liếc mắt một cái, khi nào lao đại miệng như vậy ngọt? Sách, này đầu góc như cũ thực linh hoạt. Khá tốt, ngươi còn ở khương gia thôn trụ sao? Kia chỗ sân khi nào thu thập? Ta thu thập hảo đã dọn đi qua. Ngươi nào ngày không vội mang ngươi đi xem, đều là ấn ngươi dạy ta thu thập. Đường Diệp nghe xong, đang ở ăn hạnh tay một đốn, chấp chớp mắt, trong lòng thở dài, thật đúng là chiếu chính mình nói thu thập à, hào đi, về sau sự về sau lại nói. Chương 41041, lá con xe tải. Miệng vết thương của ngươi không có việc gì. Đường Diệp lại hỏi, Ân, khâu bà giúp ta lấy băng gạc, nói không có việc gì, ta hiện tại còn mỗi ngày đi làm khâu bá mạ thuốc mỡ. Nga, Vậy là tốt rồi. Đường Diệp gật đầu. Lại đi rồi một hồi, Khương Tử Dạ lại hỏi, Ngươi hôm nay muốn đi mua cái gì? Thịt heo, thịt gà, cá, cải trắng, khoai tây, Hai túi mễ một túi mặt, còn có một ít đồ ăn. Đường Diệp đại khái đến một chút, Ngày mai ông nội của ta quá sinh nhật, Có khách nhân, ta muốn mua nấu cơm dùng. Mua nhiều như vậy. Ta đây đi theo ngươi mua đi, Ngươi một người như thế nào có thể lấy? Khương Tử Dạ xoay người lại, nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Đường Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn trong mắt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên nhớ tới hoa hoa ngày ấy nói, cùng tối hôm qua Tiểu Hồng nói cho nàng lời nói, nàng ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh chuyển khai ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không phải muốn đi kéo hóa đưa hóa sao. Không cần đi. Chúng ta vừa mới bắt đầu chạy, nguyện ý dùng chúng ta ít người, không hảo nhận việc. Khương tử dạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại liêu dực nghe được hắn lời này, thiếu chút nữa từ cảng xe thượng ngã xuống, này đó. Đến nhớ kỹ, lao đại truy tức phụ chiêu số, phải học điểm, tương lai truy tức phụ có thể sử dụng thượng. Nga, ta đây mướn các ngươi cùng ta đi mua đồ vật, sau đó lại đưa ta hồi đường ra thôn, như vậy có thể không? Có thể. Ân, Hảo, kia này qua lại tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Như vậy xem như xe tải đi. Đường Diệp không xác định hỏi. Ân, xe tải. Ngươi xem cấp đi. Khương tử dạ nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Vậy cho ngươi 60 văn đi. Sau đó quản hai người các ngươi một bữa cơm. Đường Diệp nghiêm túc suy nghĩ một chút, trên cơ bản xem như suốt một ngày, cái này giá, hẳn là vẫn là tương đối công đạo. 50 văn đi, kia 10 văn tính đôi ta tiền cơm. Khương Tử Dạ cũng nghiêm túc nói. Hành! Đường Diệp gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng lên, trên mặt tươi cười cũng càng nhiều. Nàng thật đúng là sợ hắn nói không cần tiền, kia sự tình đã có thể không dễ làm, mặc kệ thứ gì, có giá liền hảo, liền sợ vô giá. Liêu Dược Yên lặng nắm chặt roi ngựa. Trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ một cái, giúp tức phụ làm việc khi, vô luận ngươi nhiều có tiền, chẳng sợ ngươi là thiên hạ nhà giàu số một, đương tức phụ hỏi ngươi bao nhiêu tiền khi, ngươi tuyệt đối không thể nói không cần tiền. Liên ở bọn họ mới vừa tiến thị trấn Nam khẩu khi, đột nhiên, bay tới mấy chỉ điểu, dịu rít ở trên ngựa chung quanh bay tới bay lui. Liêu dực yên lặng ngẩn đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc, không thể nào, chính mình không thổi xáo nha, này đó chim chóc như thế nào đến chính mình trước mặt khiêu vũ đâu. Hay là, chúng nó là từ Nghi Châu đi theo chính mình tới Tiểu Điểu Nhi. Này cũng, quá sùng bái chính mình đi. Mà lúc này, ngồi ở trên xe ngựa đường diệp lại là kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dùng ý thức ở cùng bọn họ đối thoại. Đường như thuê cửa hàng. Phải làm sinh ý. Nàng từ đâu ra tiền. Đường tính vuông qua tới chân trên một chuyến. Còn đi một chuyến miếu người lão. Thấy một cái lớn lên rất đẹp tuổi trẻ công tử. Họ liễu Lúc sau còn đi gặp một đám tên côn đồ. Thu thập đến này đó tin tức, đường Diệp trong đầu suy tư, này hai nữ nhân, đây là muốn làm cái gì? Hay là lại nếu muốn như thế nào tới đối phó chính mình chiêu số? Nhưng rốt cuộc chính mình là nơi nào chọc các nàng đâu? Phía trước không phải còn hảo hảo sao? Đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu đâu? Thời điểm không lớn, xe ngựa bình bình ổn ổn ngừng ở trường nhớ dậy phô trước cửa. Khương tử dạ nhảy xuống đi, bắt tay duỗi hướng về phía đường Diệp. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn tay liếc mắt một cái, chịu đựng lại ở nhanh hơn tim đập. Bắt tay đưa qua, liền hắn tay nhảy xuống xe ngựa. Khương tử dạ trước bồi đường Diệp vào cửa hàng. Trương Bình hôm nay một người ở cửa hàng, nhìn thấy đường Diệp tới, bên cạnh còn đi theo một người tuổi trẻ người, kinh ngạc, đường cô nương, có việc. Đường Diệp ha hả cười, ân, ta cho ngài đưa tới nhóm đầu tiên hóa, cha ta trước làm tốt 26 cái, muốn đặt ở nơi nào, ngài trước nghiệm một chút hóa. Hành! Trương Yên ổn nghe nhóm đầu tiên hóa tới rồi, trên mặt đều là vui mừng chạy nhanh đi theo đường Diệp đi ra ngoài, đem cửa hàng bên cạnh một cái cửa nhỏ mở ra, này mặt sau có cái phòng ở, các ngươi trước giúp ta đặt ở trong viện là được, ta chính mình hướng bên trong dọn là được. Đường Diệp gật đầu, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực lúc này cũng giải khai dây thừng, Đường Diệp muốn qua đi ôm hộ, khương Tử Dạ nhẹ nhàng đem nàng kéo ở một bên, ngươi liền ở chỗ này nhìn xe ngựa liền hảo, chúng ta dọn. Đường Diệp gật gật đầu, đành phải yên lặng ở một bên đứng, nhìn, bọn họ dọn đi vào. Trương Bình liền ở trong sân một đám xem xét, thuận tiện đến đếm. Một đám sơn nhan sắc họa hoa mẫu đơn cơ bản đều là từng cái, Trương Yên ổn mỗi người xem xong, thập phần vừa lòng. Thật tốt quá, Đường Cô Nương, này nhóm đầu tiên hóa ta liền nhận lấy, đi, đi phía trước, ta cho ngươi tính tiền. Trương Bình vui vẻ nói. Đường Diệp gật gật đầu. Trở lại phía trước cửa hàng, liêu Dực ở trên xe ngựa chờ bọn họ, Đường Diệp đi vào bên trong, Khương Tử Dạ cũng đi theo nàng mặt sau đi vào, lặng lặng đứng ở một bên chờ Đường Diệp. Trương Bình tò mò nhìn hắn một cái, lại tưởng tượng, này Mã Phu có thể là theo vào tới đòi tiền, cũng liền chưa nói cái gì, đường cô nâng ngồi, ta cho ngươi đếm tiền đi, lần này là 26 cái, tổng cộng là hai lượng 080 văn đi, ngươi tính một chút. Đối, Trương Thúc. Đường Diệp ha hả cười. Trương Bình cấp đường Diệp lấy tới một cái hai lượng bạc nén bạc, lại đếm 80 văn tiền lẻ, cùng nhau đặt ở đường Diệp trước mặt. Đường Diệp ha hả cười, lấy ra váy trang túi tiền, đem tiền bỏ vào đi. Cười nhìn chung quanh cửa hàng nội liếc mắt một cái, Trương Thúc, đã nhiều ngày sinh ý như thế nào? Còn hành, ta tính toán quá mấy ngày thu thập một chút, tựa như ngươi nói, như vậy người khác đi ở trên phố này, liếc mắt một cái nhìn đến chính là nhà ta cửa hàng. Đúng vậy, còn có ngài Trương nhớ giải phô kia mấy chữ, cũng có thể lớn hơn một chút, môn đầu bảng biển cũng có thể làm lớn hơn một chút. ân hảo. Trương Bình cười ha hạ ứng. Khương tử dạ túi đầu ở cạnh cửa dựa tường hoàn cánh tay đứng chờ đường diệp nhìn thấy nàng cùng Trương Bình cười ha hả thương nghị sinh ý sự tình, kinh ngạc, nha đầu này, thế nhưng còn hiểu làm buôn bán. Người này vừa thấy chính là lão sinh ý người, cáo giả xảo quyết thực, thế nhưng nguyện ý cười ha hả nghe nha đầu này kiến nghị, này đã có thể kỳ quái. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền cảm thấy, ngày ấy có thể đem nhà này sinh ý bắt lấy, nghĩ đến, lá con, có nàng tuyệt chiêu. Từ dây phô ra tới, đường diệp lại lên xe ngựa, khương tử dạ đi lên giữa gần nàng ngồi xuống, hỏi, lá con. Dùng không dùng trở về đem thùng xe ăn thượng. Không cần đi, chúng ta đi chợ bán thức ăn mua đồ vật đi, đồ vật không ít, đến mua một hồi. Đúng rồi, hai người các ngươi giữa chưa muốn ăn gì, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm. Không cần, hiện tại còn không đói bụng. Khương tử dạ lắc đầu. Dứt lời, hắn đầu góc lại chuyển qua một ý niệm, ngươi muốn hay không hiện tại đi xem tiểu viện tử, nhìn xem những cái đó xong cửa sổ ta dán đối không. chương 42042 042 Khương tử dạ trong nhà có cái hồng nhạt đường hộ. Đường Diệp nghĩ nghĩ, kia cũng đúng, ngươi đã nhiều ngày như thế nào ăn cơm. Nhà ngươi có đồ ăn sao? Nếu không trở về nhà ngươi nấu cơm ăn đi, các ngươi muốn ăn gì, chúng ta đi trước mua đồ ăn. Nàng cảm thấy bên ngoài mua ăn không bằng trong nhà làm ăn ngon. Khương tử dạ nghe xong trước mắt sáng ngời, liền cái kia khoai tây hầm tiểu xương sườn cùng thịt gà, khá tốt ăn. Thượng một lần ăn, vẫn là ở khâu bán ra, đường Diệp làm khi ăn. Còn có lần đó ngươi làm cái kia đầu hủ viên, ta ngửi được kia hương vị. Đáng tiếc cũng không ăn đến. Khương tử dạ một khi nghe được đường Diệp muốn giúp đỡ hắn nấu cơm, trong đầu suy nghĩ liền sắt không được chân, suy nghĩ một chuỗi dài hắn ăn qua đường Diệp làm ăn ngon. Đường Diệp nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi là ở đường sau trứng ra trong phòng bếp, chính mình còn lấy dao phay đặt tại trên cổ hắn tới. Hảo, vậy làm này hai cái, chúng ta đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, một bên mua ta, một bên mua giữa chưa nấu cơm rủng, trở về nhà ngươi làm ăn xong, lại đưa ta hồi thôn. Hảo, khương tử dạ cười cười. Như vậy, không thể tốt hơn. liễu dực đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này hẳn là ẩn thân, bằng không chính mình vị trí này, quá xấu hổ. Ba người hoa một canh giờ, ở chợ bán thức ăn mua tề sở hữu đường diệp muốn đồ vật, thương tử dạ cung cấp trong nhà nhiều mua chút mẹ cùng mặt, hắn đột nhiên cảm thấy, trong nhà hẳn là nhiều bị đồ ăn, về sau lá con tới chấn trên đều có thể đi chính mình trong nhà nấu cơm ăn. Hắn xem ra tới, kỳ thật đường diệp cũng không như thế nào thích đi nhà hàng cơm. Trở lại tiểu viện từ sau, liễu dực chạy nhanh nói, Chủ tử cùng đường cô nương đi vào trước đi, thuộc hạ đem xe ngựa đuổi tới trong viện, lại dỡ hàng. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, khai đại môn, lãnh đường Diệp đi vào trước. Tiến sân, đường Diệp di một tiếng, không nghĩ tới cửa sổ hồ tân, sân như vậy thu thập ra tới, viện này càng lấm áp. Ân, ấn ngươi nói, này hoa trong hồ ta cũng loại hoa, liền ngươi nói kia hai loại. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, đường Diệp vừa nghe lời này, sắc mặt hơi hơi nhiệt nhiệt, xong rồi. Chính mình lúc này tuyệt đối sẽ bị hắn tương lai tức phụ hận. Khu, Khương Tử Dạ, ngươi cưới tức phụ sau, về sau, hai người các ngươi ở tại cái này trong viện, ngươi ngàn vạn không thể nói cho nàng ngươi thu thập viện này, là nghe xong ta kiến nghị, liền nói là chính ngươi chủ ý như vậy thu thập. Đường Diệp nói xong, ánh mắt phiêu phiêu, không dám nhìn hắn. Khương Tử Dạ sử suốt, lý giải một hồi nàng lời này, hắn trong lòng buồn cười một tiếng, trên mặt nghiêm trang, vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì? Đường Diệp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ các ngươi phu thê bất hòa, sợ ngươi tức phụ sẽ tìm ta phiền thoái. Thế nào cũng phải làm người đem nói minh bạch. Ha ha ha, ân, hảo, ta không nói là được. Khương tử dạ bị nàng biểu tình đậu nhịn không được cười ra tiếng tới, duỗi tay kéo nàng cánh tay, đi, vào nhà nhìn xem, bên kia kia gian cấp liếu nhị ở, ta trụ này gian. Vào phòng, nhìn đến phòng trong mới tinh hết thảy, Đường Diệp kinh ngạc không thôi, đặc biệt là mặt đất, này bóng loáng mặt đất. Đường Diệp đều có chút không dám đi rồi, tiểu tử này, đây là tạ bao nhiêu tiền đi vào. Người hoa không ít tiền đi. Đường Diệp yên lặng hỏi hắn. Không nhiều lắm đi. Ta cũng không cẩn thận tính, dù sao nơi nào nhìn không tốt, liền một lần nữa lộn một chút, ngươi thích sao? Hỏi xong, hắn thật cẩn thận nhìn Đường Diệp. Đường Diệp một đốn, như thế nào hỏi chính mình thích không thích đâu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cười gật gật đầu, ơn, khá tốt, này cùng nhà mới cũng không khác nhau. Khương tử Dạ vừa nghe nàng thích vui vẻ khỏe miệng hơi hơi nít lên, đem đường Diệp kéo đến bên cạnh bàn, ấn làm nàng ngồi xuống. Hắn đi một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái hồng nhạt kẹo hộp tới, bên thay ửng đỏ đặt ở đường Diệp trước mặt, ho nhẹ một tiếng, cho ngươi ăn đường. Đường Diệp nhìn trước mắt hồng nhạt đường hộ, tức khắc cảm giác chính mình bị xét đánh một chút. Hắn một đại nam nhân, mua hồng nhạt đường hộ. Khương tử dạ nhẹ nhàng ngồi ở đường Diệp đối diện, yên lặng nhìn đường Diệp. Thấy nàng chỉ nhìn chăm chăm cái này đường hộ, lại không ăn đường, trong lòng nghĩ hoặc, hay là lá con thích cái này đường hoa lá con, ngươi không thích ăn đường? Khương Tử Dạ thật cẩn thận hỏi. Khu, thích, cảm ơn. Đường Diệp mở ra đường hộp cầm một viên đường, nhẹ nhàng lột đi giấy gói kẹo, đem đường nhét ở trong miệng, tức khắc trên mặt trưng bày một tia cười. Nô no, hảo ngọt. Nhìn đến Đường Diệp ăn thỏa mãn tươi cười, Khương Tử Dạ cảm thấy chính mình trong lòng cũng hảo thỏa mãn. Hắn nhìn Đường Diệp, tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình một chỗ, loại này tràn đầy, trướng trướng, sắp sắp cảm giác chính là thích đi. Ta đi nấu cơm. Đường Diệp bị hắn xem có chút ngượng ngùng ngồi, chạy nhanh đứng lên, hướng ra phía ngoài đi. Khương Tử dạ yên lặng đứng lên đuổi kịp. Tới rồi đông trong phòng, nhìn đến hắn đem phòng bếp thu thập còn thực sạch sẽ, liền tủi bát đều là mua gỗ đỏ. Đường Diệp khỏe miệng chịu chịu, này nam nhân, nếu không phải rất có tiền, chính là ăn xài phung phí sẽ không sinh hoạt. Như vậy, không phải sớm hay muộn đem tiền lang thang xong sao? Tủ bát, mua cái tiện nghi thì tốt rồi nha. Nhìn đến trong phòng bếp cái gì đều có, Đường Diệp quay đầu lại hỏi hắn. Ngươi đã nhiều ngày chính mình nấu cơm. Ân, ta học xong vài loại cơm, nào ngày làm cho ngươi nếm thử. Khương Tử dạ một bộ chờ mong bộ dáng. Đường Diệp gật gật đầu, hành đi. Mới vừa học được nấu cơm người làm cơm, nàng thật đúng là không thế nào chờ mong. Trong viện mới vừa tá xong xe, đem ngựa vượng hảo tẩu lại đây liếu rực vừa nghe, khỏe miệng chịu triều, lão đại làm gì đó, cũng liền chính mình có thể ăn xong. Đại tẩu ăn, tuyệt đối sẽ cho lão đại khấu phân. Chuyện này nếu muốn biện pháp ngăn cản. Ngươi đi ra ngoài đi, ta làm tốt cơm kêu ngươi tới đoàn. ở đâu cái trong phòng ăn cơm. Đường Diệp một bên vãn tay háo một bên nói. Theo ta trong phòng, ta không có việc gì làm, giúp ngươi nhóm lửa. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hào đi. Đường Diệp cũng không dồi dám, bắt đầu vùi đầu làm việc. Khương tử dạ ngồi sồm xuống, xuống, bắt đầu nhóm lửa. Liêu Dực đứng ở trong viện yên lặng nhìn thoáng qua, lặng lẽ biến mất, tính, chính mình vẫn là đi chung quanh dẫm một chút điểm, đem cái này thị trấn cũng làm quen một chút đi. Phong bếp nhỏ, hai người cũng không thế nào nói chuyện, liền ở nghiêm túc nấu cơm. Ở đường Diệp xoay người chuẩn bị đồ vật khi, Khương tử dạ liền sẽ yên lặng nhìn nàng bóng dáng, trong lòng lung tung rối loạn loạn tưởng một hồi. Một canh giờ sau, cơm chín, hai người đem đồ ăn đều một mầm một mầm đoan trở về phòng trong. Khương tử dạ bưng kêu bàn đầu hủ viên không nghĩ buông tay, chính là ở cái này hương vị, ngày ấy hắn ngửi được chính là cái này hương vị, đáng tiếc, lại không ăn đến. Người đi kêu liếu nhị ăn cơm đi. Đường Diệp đi trong phòng bếp đoan cơm trắng, làm Khương Tử Dạ đi kêu người. Khương Tử Dạ lúc này mới đem kia một đại bàn đậu hủ viên không tha bông, đi bên cạnh nhà ở kêu người, mới phát hiện Liêu Dực không ở. Hắn mới vừa trở lại chính mình phòng, Liêu Dực đã trở lại. Ba người rửa tay, ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trường 43043, người như thế nào biết ta thích ăn đường? A, không nghĩ tới đường cô nương làm cơm lại là như vậy ăn ngon. Liêu Dực ăn hai khẩu sau, kinh ngạc hô một tiếng. Đối lập giữa chưa lao đại cho chính mình làm kia đốn hàm người chết mị sợ, này cơm quả thực liền so với kia đại tiểu lâu đầu bếp làm cơm còn ăn ngon. Đường Diệp cười cười, thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta làm nhiều đâu. Hảo Liễu Dực lên tiếng, tính toán buông ra bụng ăn một bữa no nê, lại ở cảm giác được nhà mình lao đại lặng lẽ ở cái bàn hạ dẫm chính mình một chân. Liễu Dực đành phải yên lặng ủy ủy khuất khuất cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Lao đại có tức phụ sau liền bắt đầu vô nhân tính, trước kia sợ bọn họ ăn không đủ no. Hiện giờ lại là sợ chính mình ăn nhiều đại tẩu làm cơm. Khương tử dạ học hư. Đường Diệp Tiên lặng nhìn thoáng qua hai người ưu nhà ăn tướng, lại lặng lẽ đánh giá Liêu Dực liếc mắt một cái, nàng cảm thấy cái này Liêu Nhị cũng khẳng định không phải hắn tùy tiện mua, hẳn là hắn bằng hữu. Ăn một hồi, chính ăn vui vẻ Khương tử dạ đột nhiên một đốn, mỹ mắt hướng về phía trước Liêu một chút, nhìn một chút nóc nhà. Đồng thời, Liêu Dực cũng cảm giác được phòng thượng có người. Thấy Khương tử dạ xem chính mình. Liêu Dực vẫn là không chút hoang mang cầm chén cơm ăn xong, lại gấp một miếng thịt đặt ở trong miệng sau, mới đứng lên, hướng về phía đường Diệp chắp tay thi lễ, đường cô nương cùng chủ tử từ từ ăn, thuộc hạ ăn no. Dứt lời, mới ưu nhã đi ra ngoài. Môn đóng lại sau, hắn dưới chân một chút mặt đất, thượng phòng, liền thấy nóc nhà động tác nhất trí ngồi 5 người. Thấy Liêu Dực đi lên, kia 5 người cùng nhau hiên lặng trừng mắt hắn. Liêu Dực nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái, hư nhẹ, không hảo hảo thủ các ngươi địa bàn tới nơi này làm cái gì? một cái đầy mặt dâu sồm người đang muốn mở miệng liễu dực thân ảnh di động, trước hướng phòng sau rơi đi, vài người cũng chạy nhanh đi theo rơi xuống đất, ở một mảnh gạch ngói đôi thượng, sáu cá nhân ghé vào cùng nhau, vẻ mặt dâu sồm người trừng mắt nhìn liễu dực liếc mắt một cái, nói ra nói lại là đầy mặt thủy khuất, liễu quân sư, chúng ta năm cái cũng đói bụng, có thể hay không cho chúng ta lấy một chút ăn ra tới? liễu dực lắc đầu, không thể, ta còn không có ăn no, lao đại ánh mắt thực đáng sợ. Chúng ta thật sự có đại tẩu. Nay cơm là đại tẩu làm. Hương vị thơm quá a." Lại một người hỏi. "Xem ra, chúng ta đại tẩu thật hiền huệ a." Vài người ngươi một lời ta một ngữ nói lên. "Ai nói cho các ngươi tà tới nơi này?" Kia chỉ chết điểu. Liêu Dực hừ lạnh một tiếng. Năm người chạy nhanh hướng khắp nơi nhìn, làm bộ không nghe được. Liêu Dực lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, hắn đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là hắn thông chi năm người. Bằng không này các theo một phương 5 người như thế nào có thể ghé vào cùng nhau. Hắn âm trầm chầm, chầm nhìn quét 5 người, các ngươi cũng tới cùng ta cướp ngựa phu này việc. Không phải, chúng ta chính là đến xem đại tẩu, nhìn xem lão đại thành thần khi, yêu cầu chúng ta làm cái gì. Một đám chạy nhanh lắc đầu nói. Nghe được bọn họ không phải tới đoạt chính mình mã phu việc, liễu rực sắc mặt đẹp không ít, nhìn thoáng qua dâu sồm, hoa ly, ta kiến nghị ngươi đem ngươi kia dâu sồm cạo lại đi thấy lão đại, bằng không vạn nhất không cẩn thận đụng tới đại tẩu. Đem đại tẩu dọa hư, phỏng chừng ngày hôm sau ngươi liền sẽ bị lao đại đóng gói đưa đến biên giới thủ biên cương đi. Dâu xồn hoa ly sửng sốt, không phải đâu, chúng ta đại tẩu, như vậy nhắc gan. Đúng vậy, đại tẩu đặc biệt thiện lương, đặc biệt nhắc gan, còn thực ôn nhu, tính tình cũng hiền lành, ngươi nói nàng nhìn đến ngươi như vậy, có thể hay không sợ. Liêu dực khẳng định nói, hào đi, ta một hồi đi cạo. Hoa ly không bỏ được sờ sờ chính mình dâu, có cái này dâu xồn. Đám kia tiểu tử mới càng chịu phục chính mình. Ai? Quân sư, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy lão đại? Một cái khác gan mặc một thân hắc, mặt cũng có chút hắc thiếu niên muộn thanh muộn khí hỏi một câu. Liêu Dực Phiên hắn liếc mắt một cái, ngươi thấy lão đại có việc gấp? Kia nhưng thật ra không có. Không có liền chờ xem, lão đại buổi chiều khả năng không rảnh, một hồi cơm nước xong, còn phải đưa đại tẩu trở về, trở về phòng trừng cũng liền buổi tối. Ân, không sai biệt lắm buổi tối ngươi là có thể gặp được. Nga, hảo đi. Mặt khác mấy cái cũng không mở miệng, quân sư nếu nói như vậy, kia khẳng định là được. Đói bụng liền tìm địa phương đi ăn cơm, này trong thị trấn tiệm ăn có rất nhiều. Liêu dực nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái. Hào đi. Năm người yên lặng lên tiếng, một đám rời đi. Đuổi đi bọn họ, Liêu dực nhẹ hư ra một hơi, lúc này mới trở về Khương tử dạ trong viện. Bất quá, hắn cũng không có tiếng Khương tử dạ trong phòng đi quấy rầy hai người, mà là trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Khương tử dạ trong phòng. Cương tử dạ một bên bồi đường Diệp tiên lặng ăn cơm, vừa nghĩ kêu mấy cái tiểu tử như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ địa phương thượng đã xảy ra chuyện? Đường Diệp ánh mắt cũng không khỏi ngó ngó nóc nhà, giống như, vừa rồi mặt trên có người nhà, hơn nữa, nàng còn nghe được Liễu Nhị nói chuyện thanh. Xem ra, Liễu Nhị quả nhiên không phải bình thường mã phu. Bất quá, trên mặt, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lặng lặng ăn cơm, như vậy ăn ăn tính tính ăn cơm, nàng cũng cảm thấy chính mình làm đồ ăn ăn rất ngon. Khương tử dạ một bên ăn cơm, vừa thỉnh thoảng Hảo tâm tình xem một cái đường Diệp, hắn cảm thấy như vậy nhật tử Hảo hạnh phúc, hai người nhật tử, nguyên lai là như vậy làm nhân tâm chết. Sau khi ăn xong, đường Diệp đem bàn chén đua tử thu thập đến đông phòng muốn rửa chén, Khương tử dạ chạy nhanh lôi kéo nàng trở về phòng trong. Liễu dực giúp đỡ bộ Hảo xe ngựa, nhìn Khương tử dạ đem đường Diệp lại mang về phòng trong, hắn trong lòng tò mò không thôi, không biết Lão đại đem người kéo đến trong phòng muốn làm cái gì, Hảo muốn đi ngay lén. Nhưng chính mình công phu không bằng lão đại, ngâm lại, vẫn là tính. Khương tử dạ mang theo đường diệp trở về phong trong, đem trên bàn hồng nhạt đường hộp cầm lấy tới, lại đi đem trong ngăn tủ một cái túi lấy ra tới, vạch chân đường hộp, từ túi bắt lấy keo, đem đường hộp nhét đầy, túi ném tới trong ngăn tủ, đắp lên đường hộp, bế lên tới, đưa tới đường diệp trên tay. Cho ngươi! Đường diệp! Như thế nào cho ta cái này? Đường diệp điên lặng nhìn nửa ngày trong tay hồng nhạt đường hộp, mới tỏ mò hỏi. khu Ngươi không phải thích ăn đường khối sao? Cho ngươi a. Khương Tử Dạ sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ là cảm thấy Đường Diệp thích ăn kẹo, liền mua một túi đặt ở trong ngăn tủ, nghĩ lần sau Đường Diệp tới khi cho nàng ăn. Sau lại hắn nhìn đến cái này hồng nhạt đường hộ, nhìn đến hai cái cô nương mua đường hộ chuyên chọn hồng nhạt mua, hắn cũng liền mua cái hồng nhạt. Đường Diệp kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết ta thích ăn đường? Khương Tử Dạ yên lặng nhìn nàng, lần trước ở Khâu Bá trong nhà ăn cơm, cơm nước xong Tủ thượng phóng, kẹo hộp kẹo, ngươi một hơi ăn ba viên. Đường Diệp nghe trong lòng hung hăng đau một chút, hắn thế nhưng chú ý tới cái này. Ngay cả chính mình cha mẹ cũng không biết chính mình đặc biệt thích ăn kẹo cái này thật xấu. Mỗi lần cấp trong nhà mua chút kẹo trở về, bởi vì trong nhà các đệ đệ muội muội nhiều, đường Diệp đều sẽ cấp nhị thuốc tam thuốc ra bọn nhỏ phân một ít, đến phiên nàng chính mình, mỗi lần liền lưu một viên ăn. chương 44-044, lãnh khốc nghiêm khắc đại lão. Đã từng. Bạch thị hỏi nàng như thế nào chính mình không nhiều lắm lưu mấy viên, đường diệp cười nói quá ngọt. Từ kia sau, cha mẹ liền cho rằng nàng không thế nào thích ăn ngọt đồ vật, càng không yêu ăn đường. Vậy ngươi như thế nào mua cái hồng nhạt kẹo hộp? Đường diệp nhìn này như đảo hoa phấn hồng nhan sắc, có chút bật cười, kỳ thật, nàng nhất không yêu nhan sắc chính là hồng nhạt, nàng tương đối thích màu lam. Liền, nhìn đến các cô nương mua đều là hồng nhạt kẹo hộp, ta cho rằng ngươi cũng sẽ thích, liền mua hồng nhạt hương tử dạ ho nhẹ một tiếng. Ngươi có phải hay không không thích hồng nhạt? Thích, cảm ơn. Mặc kệ nói như thế nào, đây là cái thứ nhất đã biết chính mình thích ăn kẹo lại chuyên môn vì chính mình mua kẹo cùng kẹo hộp người, nàng cảm thấy, về sau chính mình cũng có thể thử thích hồng nhạt. Đôi tay gắt gao đem đường hộp ôm vào trong ngực, đường diệp lại ngẩn đầu đối hắn trịnh trọng nói cái cảm ơn, vừa lúc thấy được hắn sáng quắc nhìn chính mình tâm mắt, đường diệp nhìn hắn một cái, chạy nhanh túi thấp đầu xuống, hắn ánh mắt, làm nàng tâm hoảng hoảng, không dám nhìn thẳng hắn. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. A, ngươi đưa ta. Đường Diệp sửng sốt. Bằng không đâu, ngươi muốn cho liếu nhị đưa ngươi. Khương tử dạ quay đầu nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn không phải ngươi mua mã phu sao. Có hắn, còn cần ngươi tự mình đuổi xe ngựa. Đường Diệp hỏi dò. Không có việc gì, đưa cho ngươi lời nói, ta chính mình đi là được, làm hắn rửa chén đi, ta ngày hôm qua giữa trưa mới mua hắn trở về. Vừa lúc làm hắn tẩy xong chén sau thu thập một chút hắn bên kia nhà ở. Nga! Đường Diệp yên lặng lên tiếng. Đứng ở xe ngựa biên liếu nhị yên lặng đem láo đại nói ghi tạc trong lòng, một hồi trước rửa chén, lại đi thu thập nhà ở. Trở về dọc theo đường đi, hai người nói chuyện thời điểm cũng không nhiều lắm. Khương tử dạ không biết như thế nào cùng Đường Diệp nói chuyện hiếm, chính là yên lặng cảm thụ được hai người một chỗ khi thời gian, mà Đường Diệp trong lòng lại nghĩ đến một chút sự tình. Giờ thân vừa qua khỏi. Khương Tử Dạ liền đem Đường Diệp đưa về đường ra. Khương Tử Dạ giúp đỡ Đường Diệp đem đồ vật đều hướng đông trong phòng dọn. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nghe được bọn họ trở về cũng ra tới. Đường Diệp cấp Khương Tử Dạ thanh toán tiền, Khương Tử Dạ yên lặng nhìn nàng một cái, tiếp nhận, lại đối Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị chắp tay thi lễ sau cáo tử. "Lần sau dùng xe hoặc là đưa Hoa Khi, nhớ rõ trước tiên nói cho ta." Lời này, hắn là đối Đường Diệp nói. Đường Diệp yên lặng gật đầu. Đường Thanh Hà Bạch Thị nghe lời này, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là xem đối phương đã vội vàng xe ngựa đi rồi, hai vợ chồng cũng không nói cái gì nữa. Ngươi một nhà trở lại trong phòng sau, đường Diệp đem tiền giao cho Bạch Thị, cha, nương, 26 cái dương, tổng cộng là 2 lượng 080 văn, lao bản toàn cho. Bạch Thị thu hồi 2 lượng, 80 văn lại cấp đường Diệp đẩy qua đi, tiền lẻ cho ngươi, chính ngươi tích có đi. Cảm ơn nương, ta cấp ra ra mua cái ngọc yên miệng xứng cái hoa cúc lê 1 tẩu thuốc, hoa hai lượng nhiều. Này đó là hôm nay mua đồ vật dư lại tiền, này đó cũng đều cấp đương. Đường Diệp đem bên kia túi tiền cấp Bạch thị đẩy qua đi. Bạch thị cầm lấy nhìn nhìn, cười cười, thu lên. Đường Diệp đem nàng mua cái kia tân tẩu thuốc đem ra, cấp cha mẹ xem, hoa trồng trong nhà kính cùng Đường Linh cũng thò qua tới nhìn, trong miệng nhẹ nhàng oa một tiếng, thật là đẹp mắt. Đường Thanh Hà cùng Bạch thị thay phiên cầm nhìn nhìn, cười gật đầu, quả nhiên là thứ tốt, hảo, tuy rằng quý, nhưng thứ này mua giá trị, ngươi ra ra khẳng định thích. Hai vợ chồng khen một chút đường diệp sẽ mua đồ vật. Đúng rồi, nương, tiền xe tổng cộng cho 50 văn, hợp với buổi sáng, bọn họ đi còn giúp ta hóa, ta lại thỉnh bọn họ ăn cơm, bọn họ lại đi theo ta đi mua đồ vật, trực tiếp lại đưa về tới, ta nói vậy ấn xe tải cấp, bọn họ liền nói cấp 50 văn là được. Hành, nhân ra cũng vẫn luôn giúp đỡ dọn, 50 văn cũng là có thể. Nếu muốn mướn bọn họ xe kéo, lần sau cha nhiều làm điểm sau lại cùng nhau đưa. Đường Thanh Hải nết miệng cười. Hành, chương lão bản nói mười ngày tả hữu lại đưa đi một lần là được. Sau đó, lại làm nhiều ít, hắn liền trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó, liền dựa theo hắn muốn số lượng làm. Hảo, người một nhà nói xong lời nói, đường diệp về phòng rửa mặt, nghỉ ngơi, hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh ở trên bàn học cắt thọ tự, đường diệp lại dạy hai người một hồi, mới đi rửa mặt. Đãi nàng bò lên trên hô sau, hai cái tiểu nhân lặng lẽ đi ra ngoài. Nay một chuyến, tuy rằng chính mình không có làm cái gì, Đường Diệp lại cảm giác được một kia mỏi mệt, nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Khương tử dạ từ đường ra thôn trở lại Đông Hà trước khi, Thái Dương bắt đầu hướng phía Tây chuyển, nàng trở lại tiểu viện từ khi, liền thấy vài người đang ở trong viện cho nhau luận bàn công phu. Nhìn thấy hắn tiến vào, một đám ngừng tay, chạy nhanh thấp thấp hô một tiếng lao đại. Khương tử dạ ném ra dây cương, Liễu rực chạy nhanh tiếp nhận, dỡ hàng, một bên tránh khởi lỗ thai nghe lao đại sẽ nói cái gì? Các người tới nơi này làm cái gì? Khương tử dạ lúc này cả người khí thế, nào còn có ở đường diệp trước mặt như vậy tiểu ý nhu hòa, lúc này, toàn bộ chính là một cái lanh khốc đại lao, nhìn năm người ánh mắt cũng lạ như ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén. Lao đại, chúng ta chính là nghe nói lao đại muốn cưới đại tẩu, nghĩ đến cấp lao đại hỗ trợ. Hoa ly ho nhẹ một tiếng nói. Khương tử dạ nhìn thoáng qua hoa ly, đau đầu phiết hắn liếc mắt một cái, người đó là cái gì tạo hình? Chẳng lẽ mặc Bắc liền cái đau đều tìm không thấy? Tìm đến, tìm đến. Thuộc hạ một hồi liền đi cạo. Hoa ly vừa nghe, dọa chạy nhanh sau này lui, nếu là làm lao đại động thủ cấp cạo, chính mình này khuôn mặt cũng đừng muốn. Các ngươi rời đi, sự tình đều an bài hảo. Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi. Là, thỉnh lão đại yên tâm. Vài người chạy nhanh cung kính nói. Nhìn chung quanh bọn họ một vòng, Khương tử dạ xoay người hướng phòng trong đi, vào đi. Năm người chạy nhanh sung sướng đi theo vào phòng. Liêu dực vừa thấy, này liền xong việc. Không trách tội chạy nhanh nhanh nhẹn đem ngựa xuyên hảo cũng theo đi vào khương tử dạ ngồi ở trên trường kỷ nhìn mấy cái quy quy củ củ ngồi ở trên ghế đại liêu dực cũng tiến vào sau mới nhàn nhạt nói các ngươi rời đi địa phương quan phủ người nhưng có chú ý tới các ngươi năm người cùng nhau lắc đầu sao có thể bọn họ nửa đêm nhận được thần ý để bổ câu đưa thư xuyên quần áo cười mã ra khỏi thành quan phủ người sao có thể sẽ biết trên giang hồ người đâu khương tử dạ lại nhàn nhạt hỏi vài người nhìn nhau liếc mắt một cái Hoa ly gãi gãi chính mình dâu sổm, không xác định nói, chúng ta đều là hơn phân nửa đêm xuất phát, hẳn là không ai hơn phân nửa đêm biết đi. Hừ, làm việc vẫn là như thế nào hấp tấp bộ trộm, ta trước kia là như thế nào giáo của các ngươi. Ta bên này tạm thời cũng sẽ không thành thân, thành thân tình hình lúc ấy thông chi các ngươi, ngày mai ở chỗ này chơi một ngày, hậu thiên tất cả đều đường, cũng phản hồi, đi xử lý chính mình, cái đuôi đi. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, là, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, túi đầu. Buổi tối mang các ngươi ăn ngon uống rượu ngon đi, hoa ly, đi xem ngươi đệ đệ bên kia có thể ra tới sao, tới khi nhớ rõ dịch dung. Khương tử dạ nhìn chung quanh này mấy cái đã từng cùng chính mình vào sinh ra từ năm sáu năm các vinh đệ, trên mặt thần sắc rốt cuộc buông lỏng, đạm đạm cười, nói. Ha, thật tốt quá, ta liền biết lao đại đau lòng chúng ta, hắc hắc, đi, bạch lang, sớm phòng giữ doanh đi. Hoa ly kéo cái kia màu ra biến thành màu đen người cao to thiếu niên hai cái hướng khương tử dạ cáo từ rời đi. Trường 45045, liều ra người tới. Đại Hoa Ly cùng Bạch Lang sau khi rời đi, liếu rực cũng đứng lên. Lão đại, ta dẫn bọn hắn đi phía tây trong phủ đi, trước nhận cái lộ, buổi tối qua bên kia trụ. Ân, đi thôi, Thuận tiện nhìn xem thiếu đệm chăn nói liền đi mua, ai thích cái nào phòng chính mình chọn, ta cũng buổi tối cùng nhau qua đi. Khương tử dạ gật gật đầu. Bọn người đi rồi sau, Khương tử dạ dựa giảm sụp thượng, tranh nổi lên mày. Hắn không nghĩ tới, thiên vũ ra hỏa này. Thế nhưng cấp này mấy cái truyền lại tin tức, hiện tại, trên giang hồ cơ bản đều biết bọn họ là chính mình người. Hiện giờ vài người lập tức đều tới này Bắc Ninh, rất có khả năng, những cái đó tính toán tìm chính mình người, sợ là sẽ đoán được chính mình ở Bắc Ninh. Nghĩ vậy sự, Khương Tử Dạ liền đau đầu vô cùng, xem ra, chính mình nên thích hợp ở nơi khác lộ cái mặt, hấp dẫn một chút những người đó chú ý. Nghĩ đến phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, Khương Tử Dạ ánh mắt thâm thâm, hy vọng đừng ở chính mình rời đi khi... Lá con định ra việc hôn nhân cũng không biết nhà nàng khi nào mới có thể thả ra cấp lá con chiêu tế tin tức đâu thật là bọn họ không nổi chính mình cấp a tháng 5sơ 10 là đường đại bao 56 tuổi sinh nhật một ngày này đường ra huynh đệ ba cái đều ở đường Thanh Hà ra bên này cấp lao ra tử chuẩn bị tiệc thọ thần đồ vật đều là đường Thanh Hà ra mua thức ăn cũng đều là bên này chuẩn bị đường Thanh Sơn cùng đường Thanh Vân hai huynh đệ một thương lượng một nhà cho lão đại gia hai lượng bạc làm bọn họ ra tiền Rốt cuộc không thể làm đại ca một nhà tiêu tiền. Nhị thẩm với thị cùng tam thẩm Hà thị cũng ở sáng sớm liền cấp bọn nhỏ làm ăn, mang theo hướng lao đại gia bên này sân tới. Các nàng hai tính toán lại đây giúp đỡ Đường Diệp nấu cơm. Hôm nay Đường Diệp là chủ bếp, nàng hôm qua liền kéo cái thực đơn, chuẩn bị làm rất nhiều ăn ngon. Bạch thị với thị Hà thị ba người đều đáp ứng cùng nàng cùng nhau làm. Tối hôm qua bắt đầu, Đường Diệp liền vội vàng chuẩn bị đồ vật, cũng đem mua trở về đồ vật phân loại, xử lý tốt. Tính toán sáng nay bắt đầu liền trực tiếp hạ nổi có thể làm. Dựa vào năm rồi, một ngày này, đường ra hẳn là ngồi bốn bàn liền không sai biệt lắm. Sáng sớm thượng, huynh đệ mấy cái liền bắt đầu ở trong phòng an bài cái bàn, sợ người vạn nhất nhiều, vài người liền nhiều an bài một cái bàn. Người trong thôn tới đều là một ít quan hệ tốt, hoặc là đường đại mau láo để huynh mấy cái mấy đứa con trai, cũng chính là tam phục trong vòng họ hàng gần, này đó đều là đường thanh hà đường huynh đệ. Mặt khác còn có chính là lao thái thái hứa thị nhà mẹ để người có khả năng tới mấy cái, bởi vì bọn họ là ở Đông Nguyên Phủ, ly đường ra thôn nơi Bắc Ninh Phủ có 10 ngày qua lộ trình, giống nhau bên kia rất ít có người tới. Từ sáng sớm lên, sớm người một nhà làm ăn cơm sáng, đường diệp liền bắt đầu ở trong phòng bếp đại làm lên. Bởi vì người nhiều, đường diệp hôm nay tính toán chừng 2 nồi bình thường màn thầu, một nồi bánh nhân đậu cùng táo đỏ bao, đại nhân bọn nhỏ đều phải cố đến. Mặt là tối hôm qua liền bắt đầu lên men thượng. Sáng sớm lên đường Diệp nhìn nhìn, hai đại buồn hư phun phun ủ bột, cười tủm tỉm đối bạch thị nói, Nương, khá tốt, tối hôm qua mặt phát thực hảo, đây chính là hảo dấu hiệu, ra ra à, có thể sống lâu trăm tuổi. Người một nhà nghe xong, cũng đều vui vẻ. Với thị cùng hà thị lúc này cũng vừa lúc tới, nghe xong đường Diệp lời này, vui vẻ cười nói, La cây, ủ bột, ủ bột, đây cũng là dự triệu nhà ta muốn đã phát, nhật tử sống càng ngày càng tốt nha. Đúng vậy, La cây, ngươi nói đúng. Sắc thật là hảo dấu hiệu, không chuẩn, còn sẽ biểu thị ngươi sẽ có môn hảo việc hôn nhân đâu. Tam thẩm nói xong, ha hả cười, đường diệp sắc mặt đỏ hồng, đáp không thượng tam thẩm nói, rứt khoát túi đầu bắt đầu nhanh nhẹn xoa mặt. Không có biện pháp, cùng nhà mình cha mẹ nói lên chính mình việc hôn nhân, đường diệp còn có thể nói vài câu, phát biểu ý kiến, chính là, một khi đối thượng người ngoài, nàng liền có chút túng, thật đúng là không dám đi cùng nhị thẩm tam thẩm nói cái gì. Bằng không hai người kia chính là có thể đem nàng nói tìm cái khe đất chui mới tính xong việc. Trước kia Đường Diệp liền thật sâu lĩnh giáo qua một lần hai vị thím công lực. Bạch thị cười tủm tỉm nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, lá cây hiện giờ là học thông minh không ít. Buổi sáng giờ Tị, trong nhà khách nhân còn không nhiều lắm, liền có một ít thúc bá thím tới hỗ trợ nấu cơm. Từ giờ Tị bắt đầu, đường ra trong viện không ngừng phiêu ra một cổ một cổ mùi hương. Bọn nhỏ còn lại là vui vẻ ở trong sân chơi đùa. liền ở ngay lúc này ngoài cửa lớn có mã hí vang thanh âm vang lên nhóm đầu tiên đường xa khách nhân tới rồi đường thanh hà huynh đệ ba cái phụ trách ở bên ngoài tiếp đại khách nhân lão gia tử cùng lao thái thái còn lại là ở hậu viện bọn họ trong phòng đoan đoan chính chính ngồi chờ tới mừng thọ vãn bối nhóm đi mừng thọ hoa trồng trong nhà kính cùng trưởng tôn đường tuấn hai cái làm bạn ở lão gia tử cùng lao thái thái tả hưu chuẩn bị chờ khách nhân tới bưng trà rót nước đường thanh hà huynh đệ ba cái đi ra ngoài ngoài cửa lớn nhìn đến tam chiếc xe ngựa sau sửng sốt hơn nữa Chưa hết nhảy xuống xe tới cô nương bọn họ cũng không nhận thức ra. Tiếp theo lại có một cái phu nhân xuống xe ngựa, trung gian xe ngựa cũng xuống dưới một vị tuổi trẻ công tử cùng một vị trung niên nhân, nhân. Vị kia công tử một thân màu xanh biển áo gấm, một trương trắng non tuấn tiếu dung nhan, hảo một cái phong hoa tuyệt đối công tử. Huynh đệ ba vừa thấy vẫn là không quen biết a. Lúc này mặt sau trên xe ngựa cũng xuống dưới một người, nhìn có chút quen mắt, Đường Thanh Hà một phát chán, này không phải Dương Châu gì hai gia biểu đệ sao? A Minh. Các ngươi thế nhưng đại thật xa tới. mau chạy nhanh tiến bảo, này vài vị là, Đường Thanh Hà không quen biết phía trước phu nhân cùng trung gian trên xe ngựa xuống dưới vị kia công tử, nghi hoặc hỏi lưu Tử Minh. Thanh Hà biểu ca, Thanh Sơn, Thanh Vân, các ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ a. lưu Tử Minh nhảy xuống xe ngựa sau chạy nhanh đón đi lên, vị này chính là Liêu phu nhân, vị này chính là Liêu công tử, vị này chính là liễu quang gia, vị này chính là liễu quản gia nữ nhi Liêu Yến cô nương. Liêu gia. Đường Thanh Hà nghe thấy cái này dòng họ chính là sửng suốt, này không phải lần trước gì hai tới nói cái kia phải cho lá cây giới thiệu việc hôn nhân nhân ra sao. Này như thế nào hôm nay tới đâu? Này! Đường Thanh Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua trong viện, lại quay lại tới, không khỏi liền nhiều đánh giá liêu công tử liếc mắt một cái. Liêu phu nhân cũng âm thầm đánh giá đường Thanh Hà, liền thấy đối phương tướng mạo hàm hậu, ăn mặc chính là mới tinh tế vải đông áo choàng, lại xem một cái viện này. Biết ra nhân này quá tại đây trong thôn cũng coi như là không tội nhân ra, mà này đường thanh hà vừa thấy chính là trung tự người, trong lòng đầu tiên đối cái này thông ra liền có một tia vừa lòng. Liêu phu nhân, liêu công tử, liêu quản gia, Á minh mau mời tiến. Đường thanh hà ở sửng suốt lúc sau, liền chạy nhanh đem người mời vào trong viện. Vào sân sau, đường thanh hà hô một tiếng bạch thị, La Mai, người tới một chút ước. Mai, bạch thị tên, đường thanh hà giống nhau chính là kêu nàng La Mai liền người nhà khi sẽ đều a mai bạch thị nghe xong lao tay từ trong phòng bếp đi ra nhìn đến trong viện một chút tới nhiều người như vậy còn có tam chiếc xe ngựa đuổi vào trong viện đang ở giữa hàng có chút há hốc mồm này vẫn là nơi nào tới thân thích đường thanh hà làm thanh sơn mang theo người đi trước hậu viện bái kiến lao ra tử lao thái thái hắn lạc hậu vài bước nói cho bạch thị là dương châu tới a minh mang theo tới liễu gia phu nhân cùng công tử tới bạch thị vừa nghe trong lòng lột bột một chút Như thế nào cố tình là hôm nay tới đâu? Không khỏi, nàng cùng đường thanh hà nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng vô thố. Như thế nào cố tình là hôm nay? Này muốn nói như thế nào cự tuyệt nói? Chương 46046 đường Diệp lần đầu nhìn thấy liêu duy nhạ. Vững vàng ngồi ở hậu viện nhà chính nội chờ khách nhân tới bái kiến lao ra tử cùng lao thái thái, nghe tới là Dương Châu tới khách nhân, là A Minh mang theo Liễu ra người tới khi. Lão ra tử cùng lao thái thái thiếu chút nữa từ giường đất duyên thượng rất đến mà đi lên. Như thế nào hôm nay tới? Hôm nay nhiều như vậy khách nhân. Nhị lao trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút thấp thỏng lên, nguyên lai mị tư tư hảo tâm tình tức khắc đảo qua mà quang. Đương liễu phu nhân cười ha hả mang theo vẻ mặt đạm cười liễu duy nhạn tiến vào bái kiến nhị lao khi, Lão gia tử cùng lao thái thái bị liễu duy nhạn phong tư chấn chủ mắt, người như vậy trung chi Long kia mới là có thể xứng thượng nhà mình là cây. Lúc này, Lão gia tử cùng Lao Thái Thái trong lòng đột nhiên lại có chút dao động, không biết lá cây có thể hay không xem đối, như vậy hảo việc hôn nhân, bọn họ hẳn là khuyên một chút lá cây, đừng chiêu thế, gả cho nhân ra như vậy, lá cây cả đời hạnh phúc bọn họ liền an tâm rồi. Liêu phu nhân làm liễu quản gia đưa lên bọn họ tới khi cấp Lao gia tử mang thọ lễ, một cái dùng bạch ngọc điêu khắc đại thọ đào, xào rượu chính là ở đào mừng thọ cái đấy còn phối hợp có màu xanh lục lá cây, đào tiêm thượng còn có điểm màu hồng nhạt, như vậy nhìn qua. Cái này Ngọc Đào mừng thọ thực đăng giá. Lao ra tử tuy rằng không biết thứ này bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết này tuyệt đối không tiện nghi, bởi vậy, không dám thu, liên tục xua tay cử tuyệt, làm đường thanh hà giúp đỡ cho nhân ra đóng gói lên, nói như vậy quý trọng đồ vật, chính mình cũng không thể mớn. Liêu phu nhân cười nói, đường Lao ra, nhận lấy đi, này cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhà ta Ngọc Thạch cửa hàng, đây cũng là bình thường vật, đây là ta nhi tử duy nhạ, vừa lúc tới bên này có sinh ý nói, cũng thuận tiện bồi ta ra tới giải sầu, vừa lúc đụng tới A Minh nói đến thân thích ra, tại đây Bắc Ninh phủ trong thôn, chúng ta cũng nghĩ đến chấm đất giới nhìn xem liền theo tới, nếu có quay dày chỗ, còn quên lão ra tử bao dung. Liêu phu nhân thực rất biết nói chuyện, nàng bồi nói chuyện nói xong, mặt khác thân thích nhóm minh bạch bọn họ thân phận, chính là bồi đường thanh hà ra thân thích tới, bọn họ còn tưởng rằng là phương hướng đường diệp cầu hôn đâu. Mọi người lòng hiếu kỳ không có, lão ra tử này lễ vật cũng nhận lấy. Liêu Duy Nhạn lại nói vài câu chúc phúc lão gia tử phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn nói, càng là đem lão gia tử đầu vui vẻ không thôi, thẳng khen Liêu phu nhân hảo phúc khí, nhi tử là nhân trung chi long. Liêu phu nhân cười ha hả bồi nhị lão nói một hồi lời nói, thẳng đến càng nhiều thân thích tới mừng thọ, Lão gia tử trong phòng ngồi không được, Liêu gia nhân tài lui ra tới, bị Đường Thanh Hà cùng Bạch thị mang theo đi tiền viện chính phòng, làm người một nhà ngồi nghỉ ngơi, uống trà. Liêu Duy Nhạn ngồi sẽ, liền ra sân nhìn xem. Hắn thực thích viện này kia hai viên cây hoa quế, đặc biệt là kia viên đại, vừa thấy chính là có vài thập niên thụ linh, lại cao lại đại, mùa hè dưới tảng cây thừa lương ngẫm lại đều thực mỹ. Hắn đi đến dưới tảng cây một bên thừa lương một bên đánh giá trong viện, siêu tầm cái nào có thể là đường diệp. Liêu yến cho hắn bưng một ly trà ra tới, ở hắn phía sau cách đó không xa đứng. Đường diệp từ trong phòng bếp ra tới, đi bên cạnh phòng trong lấy thịt gà, cảm giác được cây hoa quế hạ có người xem chính mình. Ánh mắt tùy ý hướng bên kia nhìn lướt qua, liền phát hiện là một cái chưa thấy qua công tử, dung mạo tuấn Mỹ, nhìn thấy chính mình cũng xem qua đi, hắn ánh mắt cũng là sửng sốt. Hắn là ai? Đó chính là Đường Diệp. Hai người trong lòng đều có một kia nghi vấn. Bất quá, Đường Diệp nhưng không có thời gian cùng hắn vẫn luôn nhìn nhau, nàng chạy nhanh đi lương trong phòng cầm đồ vật liền hồi trong phòng bếp nấu cơm đi. Liêu Duy nhạn trong lòng yên lặng tưởng, xem ra là Đường Diệp không sai, nghe nói nàng rất biết nấu cơm, này mãn viện bay mùi hương. Chính là đến từ phòng bếp, quả nhiên, thực hiện huệ, còn thật xinh đẹp, vóc dáng cũng cao, dáng người cũng hảo. Nguyên bản, hắn cho rằng, nông thôn cô nương, lớn lên lại đẹp, cũng chính là giống ngày hôm trước chính mình nhìn thấy vị kia cô nương như vậy đi, không nghĩ tới, này đường dịp rung mạo so với kia trong thành cô nương tới, cũng chút nào không kém, càng là vượt qua vị kia cô nương rất nhiều. Lúc này, trong viện có mấy con chim nhỏ dịu rít bay tới bay lui, cuối cùng toàn bộ đều rơi xuống đông phòng mái hiên lên rồi còn vẫn luôn không ngừng dịu dít. Dị. Phong bếp môn là mở ra, đường diệp nghe được chim nhỏ nhóm kêu kêu nói cho chính mình chính là hắn, chính là hắn khi, kinh ngạc, cái gì chính là hắn? Hắn là ai? Đường tĩnh, đường tĩnh. Ngày ấy đường tĩnh chính là thấy hắn. Đúng vậy, đối, chính là hắn. Đường diệp lý giải những lời này sau, ngây ngẩn cả người, đường tĩnh ngày hôm trước thấy chính là vị công tử này. Mà hiện giờ, hắn thế nhưng đứng ở nhà mình trong viện. Bọn họ chi gian. Đến tột cùng có như thế nào miêu nhị Hắn đến tử ra làm gì đó. Không khỏi đường diệp ở cửa lấy đồ vật khi lại ngẩn đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn qua, đường diệp chạy nhanh thu hồi ánh mắt, vị công tử này hai mắt, giống như là khương tử dạ dường như, có thể xem làm người không dám nhìn thẳng hắn. Mặc dù hắn xuất sắc nữa, cùng đường tinh cùng đường như đáp thượng quan hệ người, nàng tuyệt đối không có hứng thú nhận thức. Đường diệp tiếp tục túi đầu nấu cơm. Một lát sau, bồi một hồi liếu phu nhân bạch thị, tới trong phòng bếp. Nhìn thấy mặt khác mấy cái đường chị em dâu ở bên ngoài tẩy trắng đồ ăn, bạch thị thấp giọng dàn xếp đường diệp cấp nhà chính nội liêu ra người nhiều hơn hai cái tốt một chút đồ ăn, đường diệp sửng sốt liêu ra người. Cái gì? Nương, ngươi nói, liêu ra người tới. Đường diệp đang ở thiết thịt tay một đốn, thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy, này cũng quá vừa khéo một ít, thế nhưng là hôm nay, làm chúng ta có chút trở tay không kịp. Liêu công tử vừa rồi còn ở trong sân đứng một hồi, ngươi nhưng có nhìn đến. Đường Diệp Tiên lạng gật đầu, thấy được, thế nhưng là hắn, nhưng thật ra nhìn qua là cái không tồi nam nhân. Đáng tiếc, này nam nhân, cùng đường tĩnh nhận thức, chính mình nếu không khởi. Nhị thẩm cùng tam thẩm lúc này cũng thấu lại đây, thấp giọng nói, đại tẩu, ý của ngươi là nói, chính là nương nói cái kia dương châu liều ra. Hiển nhiên, nhị thẩm tam thẩm cũng quan tâm đường Diệp việc hôn nhân. Bạch thị yên lạng gật gật đầu. Tức khác nhị thẩm tam thẩm trên mặt có chút kinh ngạc, như thế nào liền hôm nay tới đâu ta nhìn kia tiểu tử nhưng thật ra không tuổi, đại tẩu các ngươi là gì ý tưởng? Tam Thẩm hỏi. ta nhưng thật ra nghe ngươi mãi ngoái nói qua, này Liễu gia là Dương Châu gia đình giàu có, lại có tiền, lá cây này thân nếu có thể thành, là rất tốt sự. Nhị Thẩm cũng thấp giọng nói. Bạch Thị yên lặng nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, trong lòng lo lắng không thôi. Kỳ thật, nàng cùng Đường Thanh Hà nhìn đến này Liễu công tử cùng Liêu Phu nhân ánh mắt đầu tiên, đều bị chấn kinh rồi một chút, không nghĩ tới đối phương như thế xuất sắc trong lòng liền bắt đầu lo lắng đường diệp vạn nhất kia nha đầu vẫn là ngoan cố muốn chiêu tế chẳng phải là sẽ bỏ lỡ tốt như vậy đối tượng đường diệp lại không phản ứng các nàng nói gốc dạng chỉ tiếp tục làm chính mình sự tình cơm trước khi hơn nữa liều ra tới mọi người tổng cộng ngồi năm bàn mà này năm bàn đồ ăn đều là đường diệp cùng nhị thẩm tam thẩm làm bạch thị trên cơ bản chính là cùng đường thanh hà bồi nhị lao chiêu đái tới chúc thọ khách nhân đường diệp làm thái sắc đại bộ phận là tự nghĩ ra Có vài loại mọi người còn đều là không ăn qua, không nói cái khác, liền nói trước đi lên kia hai cái rau trộn, bọn họ liền nhìn kinh ngạc không thôi, thịt gà nấu bạch, bạch một chút màu tương đều không có, còn cắt thành một lóng tay khoan điều, mặt trên phối liệu cùng nước sốt nhưng thật ra nhìn liền rất hương, hồng hồng sát tế, màu xanh lục lá cải, chỉ là nhìn, khiến cho người chảy nước miếng. Chương 47047, Liêu phu nhân đối đường diệp thực vừa lòng. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Liêu phu nhân cùng Liêu Duy Nhạc, cũng chưa gặp qua món này đương liễu phu nhân biết hôm nay đồ ăn toàn bộ là đường diệp mang theo người làm sao, trên mặt ý cười càng sâu, nàng thấp giọng hỏi bạch thị, đường phu nhân, này đạo rau trộn cứ gọi là gì, nhìn làm người hảo có ăn uống cảm giác. Bạch thị vừa lúc bưng một mâm gà ti quấy lạnh ra trở về, nhìn đến cái kia liễu phu nhân hỏi cái kia đồ ăn, bạch thị cười cười, ta cũng là vừa rồi bưng thức ăn khi, nhìn đẹp lại ăn ngon, hỏi là cây, mới biết được cái này kêu nước miếng gà, nha đầu này. Đây là nghĩ như thế nào ra này đó đồ ăn ăn pháp, này nước miếng gà, nhà của chúng ta cũng là lần đầu tiên ăn à. Đứa nhỏ này, thật là cái hiếu thuận, vì cho nàng ra ra quá sinh nhật, mấy ngày hôm trước liền thỉnh thoảng toàn ở trong phòng bếp nghiên cứu thái sắc nguyên lai nghiên cứu ra nhiều như vậy ăn ngon tới nhà. Hứa thị cùng lao ra tử ngồi ở chủ bàn chủ vị, lao thái thái cười tủm tìm nói, vì cấp đường Diệp tại đây liếu ra nhân tâm thêm phân. Mọi người nghe xong, càng là khen là cây tâm linh thủ xảo. Chủ trên bàn. Ngồi đều là mấy cái trưởng bối, mặt khác chính là Liêu Phu Nhân cùng Liễu Duy Nhạn. Đường Diệp Hảo thanh danh, là có tiếng, này đó các trưởng bối nói lên đường Diệp, trên mặt đều là một bộ hiển từ tươi cười, vẫn luôn gật đầu, nhận đồng đường Diệp Hảo, càng là lấy đường ra ra như vậy xuất sắc cô nương vì vinh. Liêu Phu Nhân cùng Liễu Duy Nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có chút nghĩ hoặc, nhìn, này đường thanh hà ra nhân duyên rất không tồi nhà, lão ra từ 56 đối ngày sinh, liền tới rồi nhiều người như vậy kia nếu là 60 đại thọ, còn không được như là làm hỷ sự giống nhau náo nhiệt. Liêu Duy nhạn trong lòng, lúc này cũng cho rằng ngày ấy kia cô nương đối chính mình lời nói, không có vài câu là chân thật, hắn làm buôn bán cũng đã nhiều năm, hắn dựa vào chính mình ánh mắt, cảm thấy cô nương này, là cái không tồi, đặc biệt, hắn thực thích đường diệp đôi mắt. Bốn cái rau trộn thượng tề, rau trộn đậu giá, gà ti lạnh ra, nước miếng gà cùng nước sốt giò thịt, bốn đạo đồ ăn bãi ở trên bàn. Quang tử nhan sắc cùng nhẹ nhẹ bay vào mọi người chóc mũi từng luồng mùi hương, liền thập phần mê người. Người trong nhà nhiều, đường thanh Hà cùng bạch thị ở phía trước mấy năm cấp trong nhà đổi một đám tân bản chén khi, đều là chọn tốt đại mua, bốn cái rau trột bản, đường diệp dùng cũng đều là chín tức hoa mai bản. Làm mọi người vừa thấy, liền biết đây là thật sự nhân ra, đồ ăn đều là mãn bản, đại bản. Nhiệt đồ ăn đường diệp còn ở làm, nàng tính toán làm mọi người ăn trước một hồi rau trột, trò chuyện thiên. Một hồi nhiệt đồ ăn cũng có thể một người tiếp một người tiếp thượng trở về đoan.